Hô hô hô ba ô ba ô ba. rõ ràng là phân ba lần trước sau tên bắn ra tên đúng là cũng hành chiều quân vô thượng phi bắn ra ngoài đủ thấy vương bá đương bạch di thì thần tiễn tên quả nhiên không uổng quân vô thượng liền tránh cũng không tránh vận khởi cựu dương thần công với trước ngực làm ba ba mui tên ở giữa quân vô thượng trước ngực phát sinh một thanh âm quân vô thượng không bị thương chút nào lần nữa hướng vương bá đương hai người lướt đi kỳ quái là quân vô thượng cũng không có dùng mây mù biến chỉ là tùy ý nhảy về phía trước thấy như vậy một màn vương bá đương thấy tên hoàn toàn không tổn thương được quân vô thượng mà quân vô thượng càng ngày càng gần trong mắt tinh quang lóe lên lần nữa đem tên đặt lên trên dây cung b ắ n cung b ắ n tên ba bốn tên mang theo tiếng gió thổi bắn về phía đang nhìn nhập thần thương tú tu tuần chu vi bãi cỏ cùng lý ra mọi người dồn dập nhắc nhở kinh hô ha ha ha cơ hội quân vô thượng vui buồn thất thường cười lớn một tiếng dùng hết toàn lực đem tay trái hắc ý y h ả nhân ném tên thương tú tuần thấy quân vô thượng đại phát thần uy trong lòng không ngừng vang lên lúc trước quân vô thượng nói là phu quân mình chính là lời nói hoàn toàn rơi vào chính mình suy nghĩ bên trong chút nào không phòng bị chỉ nghe mọi người chung quanh kêu lên cẩn thận ngần đầu đang thấy bay vụt đến tên tiếp lấy một cái màu đen đ ổ đạc liền bay đến trước mặt mình chặn tên màu đen vật thể không rõ rơi trên mặt đất phát sinh kêu đau một tiếng a tiếp lấy lại không có động tĩnh thương tú tuần định thần nhìn lại mới nhìn rõ là quân vô thượng lúc trước trên tay hí hệ nhân hiện tại hí hệ nhân đang quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc ních thoạt nhìn chắc là hôn mê trên mông cắm một mũi tên phi mã mục chàng cùng lý ra mọi người cái này mới phản ứng được dồn dập xông tới xuất ra vũ khí phòng bị nhìn h ắ c y hiền h â n chương 38, t h a thứ ta ta nói chuyện chính là chỗ này sao một mạch lại nói vương ba đương sau khi bắn một mũi tên cầm lấy lý thiên phạm lại chạy thật xa mắt thấy quân vô thượng lần nữa rết đi lên nhớ tới lúc trước một mũi tên đắc thủ làm cho quân vô thượng dừng lại khoáng khắc vương、bá、đương lần nữa cài tên chuẩn bị trọng bá bị cài cố、kĩ. Chỉ thi thấy kĩ. phanh í trước q u â vô t ư ợ n g quỷ dị tiêu dị thất, tiếp lấy ba ê n t i đời cuối cùng một cái ngươi nhiệm nghe cùng thanh thế một một âm, vương ụ đã hoàn thành. Phanh ba v b á đương bị quân vô thượng dùng quỷ thần phủ đầu đánh bể huyết vụ tứ tán văn g lý thiên phạm một thân đều là lý thiên phạm hiện tại hoàn toàn không hợp khi trước kiêu ngạo không chút cốt khí quỳ trên mặt đất đừng đừng giết ta cha ta ba phanh ba nói còn chưa dứt lời đã bị quân vô thượng tiếp lấy một cái bể đầu quân vô thượng giết liền hai người chút nào không ngừng vọt vào ngoa cương nhất phương trong đám người tay phải cơ quỷ thần đồ phách chém lung tung tay trái còn thỉnh thoảng đánh ra mấy trưởng bất quá khoảng khắc ngoa cương người đến cũng chỉ thừa lại chừng hai mươi cái có mười mấy cái người e rằng biết ngày hôm nay hẳn phải chết trong lòng n à y sinh ác độc hướng quân vô thượng phát sinh từ s á t tính xung phong thấy quân vô thượng đại kích quét tới không trốn không né cũng một đao chém tới loại phương pháp này đối với người khác e rằng dễ dùng nhưng đối với có c ử u dương thần công quân vô thượng mà nói hoàn toàn vô dụng chỉ nghe quân vô thượng quát o nghịch ngã giả tử ngạnh kháng mười người tới cương đao cương đao chém vào quân vô thượng trên người dồn dập cắt thành hai nửa quân vô thượng tùy ý vung lên đại kích mười cái đầu lâu bay lên thật cao còn lại mười người dồn dập đem cương đao vứt bỏ nhất t ể quỳ dạp xuống đất chúng ta nguyện ý đầu hàng ở mười người sợ hãi và không thể tin trong ánh mắt quân vô thượng đại kích đảo qua còn lại mười người cũng đi đời nhà ma quân vô thượng thản nhiên nói người t h u ậ n ta cũng chết quân vô thượng ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên đầu tường tứ đại khấu nhân mã tứ đại khấu ở trên đầu tường nhân mã vốn cũng không nhiều thấy quân vô thượng loại này hung ác loại người xem ra sợ đến hai chân trực đã run r u dày vài cái cơ t r í rồi rô ma bên trên khóc cầu đạo đại nhân không muốn a chúng ta đều là bị tứ đại khấu mấy cái cầu tạp t r ù n g làm hại cửa nát nhà tan bị buộc ra tăng giặc cỏ đại quân bọn họ cho tới bây giờ cũng không có đem chúng ta làm người chịu chết đều là chúng ta đi chia tiền đều là thân tín của hắn đi ồ ồ cầu xin đại nhân tha chúng ta một cái tiện mệnh a đại nhân tha chúng ta a đại nhân ta trên có tám mươi mẹ già dưới có mảnh mai tử ta không muốn chết a đều là tứ đại khấu lôi a đại nhân ta thê thảm a tứ đại khấu quả thực không phải người rất nhiều lâu la dồn dập đem trách nhiệm của chính mình trích sạch sẽ toàn bộ đẩy ngã tứ đại khấu trên người tình cảm quần chúng xúc động mắt thấy cầu xin tha thứ liền muốn biến thành phê phán đại hội đáng thương tứ đại khấu một người trong đó không biết sinh tử ba người khác bị quân vô thượng một kích quét phải trọng thương thật vất và dắt dịu nhau ngồi dậy lại nghe thấy thủ hạ nhân mãi như vậy bố trí chính mình lại là vài hớp lao huyết phun ra được rồi các ngươi c ầ m miệng a quân vô thượng ngăn cản nói càng ngày càng ngoại hạng lâu la nói tiếp lấy kêu qua bãi cỏ vài cái chấp sự đem còn lại chuyện giao cho bọn họ mấy đại chấp sự thật sự cho rằng quân vô thượng là thường tu tuần vị hôn phu thấy cô ra lên tiếng dồn dập chấp hành có tam đại khấu ngày ơ i lại tay, còn n đầu h muốn muốn à thứ n hai suốt đêm truy kích tứ đại khấu tản binh mấy đại chấp sự điều quân trở về hoàn toàn đem tứ đại khấu tản binh đánh tan liên tiếp truy kích ra trăm giảm triệt tứ ra đại đuổi bãi để đem tứ đại khấu cùng ỏ phạm Phi thế lực, hoành hành nhiều khấu hoàn chiến dịch này, vi danh trải rộng đại giang Nam Bắc, kinh đại đại đại Nam năm mã mục Nam vi vi giang đời. trải giang toàn tràng tương lực, lần Bắc Bắc, xong này này, rộng qua thâm thụ chiến lúc o ạ n nổi khổ bách tính rồn dập chuyển nhà phi mã mục tráng chu vi. Cùng khổ phi vi. bách chu mục dập mã l đó quân vô thượng uy danh cũng truyền khắp thiên hạ theo không ngừng truyền bá càng ngày càng thái quá mà quân vô thượng là thường tú tuần phu quân việc cũng theo trận này đồng phong truyền khắp thiên hạ mà lúc này thân là nhân vật chính quân vô thượng cùng thương tú tuần đang ở lỗ rượu từ các nhà lầu bên trong đối lập nhau ngồi lỗ rượu từ cái mông bọc giống như một xác cướp giống nhau chỉ có thể nằm lì ở trên giường giờ đang hôn mê chỉ nghe quân vô thượng miệng đầy xe lửa nói tú tuần vì ngươi lao đầu lần này nhưng là liều cái mặn già g lúc đầu ta và hắn ở yên vui ổ uống rượu nghe được bãi cỏ động tĩnh lao đầu dám muốn đến xem có thể ngươi cũng biết lao đầu bản thân bị trọng thương mới bị ta chữa cho tốt căn bản không có thể vận dụng nội lực ta không chịu nổi lão đầu đau khổ cầu xin dĩ nhiên ta là người hành hiệp trượng nghĩa cũng được công nhận cho nên mang theo hắn đi kết quả nhìn thấy vương bá đương m ũ i tên kia lao đầu không để ý thân thể mình dám vận dụng nội lực tránh thoát ta dùng r a hắn tự nghĩ ra tuyệt học phi thiên cái mông thay ngươi ngăn trở m ũ i tên kia tiếp lấy chuyện ngươi cũng biết ai nói xong quân vô thượng còn làm bộ thở dài vài tiếng thương t ú tuần lẳng lặng nghe quân vô thượng nói xong trong mắt chậm rãi nổi lên một g ọ n nước dù sao lô diệu tử là của nàng cha ruột cách hồi lâu nhẹ giọng nói hắn thế nào nếu như là bình thường người sợ rằng đã mất mạng may mà lao đầu có nhiều năm nội công nội tình hơn nữa bản thân không gì sánh được y di thuật cao siêu tính dưỡng mấy tháng sẽ phải tốt quân vô thượng trong giọng nói vẫn không quên khoe mình một chút trong phòng lại là một trận trơ mặc quân vô thượng không thích như vậy bầu không khí mở miệng nói lao đầu trước đây e rằng sai rồi nhưng hắn đã dung cảm nhận lầm cũng làm ra bồi thường hắn cũng không có có lỗi với ngươi ngươi suy nghĩ thật kỹ a nói xong quân vô thượng lẳng lặng đi ra khỏi cửa phòng trở ra lầu cát quân vô thượng lại đi ra thật xa tiếp lấy cười ha h a hoảng sợ trong rừng cây chim làm đàn tán quân công tử chuyện gì như vậy hài lòng phía sau một hồi thanh nhã tiếng âm vang lên lấy quân vô thượng võ công sớm biết có người đến quay đầu nhìn lại chính là lý tú ninh quân vô thượng cười nói bất quá nhớ tới một ít chuyện cũ mà thôi ồ lần này quân công tử đại hiển thần uy thật là khiến tú ninh mở rộng tầm mắt lý tú ninh đang cầm quân vô thượng nói quân vô thượng cũng không thích lý tú ninh bởi vì hắn cảm thấy chính khách tất cả đều dối trá lý tú ninh cũng coi như nửa chính khách đối với người không thích quân vô thượng chưa bao giờ biết cái gì gọi là khách khí thản nhiên nói đó là ngươi nhãn giới quá thấp mà thôi tiếp lấy lại bỏ thêm một câu tha thứ ta ta nói chuyện chính là chỗ này sao một mạch lý tú ninh trước hết nghe được quân vô thượng ngữ bên trong có gai thầm nghĩ ta dường như không có đắc tội hắn à. lại nghe được phía sau một câu lại nhìn thấy quân vô thượng thân hình cao lớn nghĩ lại nói e rằng hắn chính là chỗ này sao người thẳng thắn không biết quẹo vào nếu trong lòng cho rằng quân vô thượng là một không biết quẹo một mạch người lý tú ninh cũng sẽ không khách khí nói ngay vào điểm chính không biết quân công tử đối với đương kim thiên hạ hình thức có ý kiến gì không quân vô thượng rất là p h i ề n muộn đại đường người làm sao đều yêu hỏi cái này chương ũ n g k ô n thằng nói, chỉ nói những n g g phải chỉ trả lời ờ người i người biết này ư đều đồ đạc, d Quảng Thất Đức, ba á c h tính b ấ mươi chín trêu chọc lý tú ninh lý tú ninh nghe xong lại hỏi không biết công tử ý chí quân vô thượng cười ha ha một tiếng làm thần tiên cưới hạc phi thiên sửa dở thành hay tuyệt không thể tả lý tú ninh nghe được kỳ lạ như vậy trí hướng có chút bối rối nhưng vẫn là sắp xếp n ô n ngữ nói từ dương quảng thất đức bách tính rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong đến tận đây người người đoán trách quân hùng nổi lên bốn phía thiên hạ đại loạn công tử lại có thể may mắn tránh khỏi một mình tiêu dao hậu thế bên ngoài coi như công tử thần công cái thế nhưng công tử người bên cạnh đâu t ỷ như mới bị công tử xưng là vị hôn thê thương tràng chủ quân vô thượng một bộ ta rất hơi sợ bộ dạng giống như học sinh tiểu học giống nhau yếu ớt nói ta đây nên làm cái gì bây giờ lý tú ninh dường như lại tìm đến một điểm cảm giác thành cựu thúc thúc mà nói cha ta lý huyên ở thái nguyên quảng thi nền chính trị nhân tử vạn dân ủng hộ thiên hạ đều biết hơn nữa quan trung môn phiệt thế lực như t h ử a thế s ô n g lên quân vô thượng nhớ tới trên t v tông khuyết lời nói cao giọng ngắt lời nói lý phiệt người hồ mọi d ợ căn bản không phải chính thức hoàng đế con cháu tiếp lấy làm ra một bộ biểu tình ngượng ngùng nói tha thứ ta ngươi cũng biết ta nói chuyện chính là chỗ này sao một mạch lý tú ninh trong lòng có chút nổi giận nhưng vẫn là tưởng thu phục quân vô thượng cũng không hiện lộ kiến thức của mình một mạch vào chủ đề cắn răng nghiến lợi nói không sao nếu như công tử nguyện ý gia nhập vào ta lý gia lý gia tất lấy chức tướng quân đối đãi đến lúc đó không chỉ có công tử liền liên công tử bằng hữu thân nhân cũng hoàn toàn có bảo đảm quân vô thượng một bộ bừng tỉnh đại ngộ hướng về phía lý tú ninh đổ ập xuống q u á t lên chức tướng quân a chuyện tốt như vậy ngươi làm sao không nói sớm lý tú ninh trước bị quân vô thượng giống được lỗ thai đều có chút â ô rung động tiếp lấy nghe rõ sở quân vô thượng ngôn ngữ vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói công tử kia đáp ứng rồi quân vô thượng cười nói cái kia sáu thanh e m lôi rất dài nói đương nhiên không đáp ứng tiếp lấy nghiêm mặt nói không lâu giang hoài đỗ phục uy mời ta gia nhập vào giang hoài quân lấy nhị thủ lĩnh vị thị chi bị ta từ chối lại nhìn một chút lý tú ninh đột nhiên phi thân lên thân hình nhận vào trong rừng xa xa quân vô thượng hào m ạ i tiếng cười truyền đến ngửa mặt lên trời cười to vào rừng đi chúng ta há là người thế t ụ lý tú ninh hiện ở làm sao không biết bị quân vô thượng coi như kẻ ngu si giống nhau đồ bỡn bất quá nghe quân vô thượng lúc rời đi cái kia tiêu sái thân ảnh cùng tự cao tự đại hai câu đột nhiên cảm thấy chính mình mệnh chết đi trong lòng c ư nhiên không dấy lên được một tia hận ý Vừa c h i ề u quân vô thượng nên ngang trở lại yên vui ổ phi mã mục chàng trải qua một hồi đại thắng công việc bệ bộn làm chàng chủ thương tú tuần đã rời đi chỉ còn lại có lô rượu tử còn ngủ ở trên giường ba ba quân vô thượng bàn tay to một bả vỗ vào lỗ rượu t ử cái mông bên trên đừng giả bộ chết lạp lao đầu nhanh lên rời giường ngươi và con gái ngươi thế nào lỗ rượu t ử bị quân vô thượng vỗ ở giữa vết thương đau đến hắn ố hát một tiếng bật bắt đầu lao cao cái kia thân pháp cho thấy thương thế hắn cũng không nghiêm trọng giận dữ nói tiểu tử ta đang tìm ngươi đây ta rõ ràng u ố n g say làm sao tỉnh lại liền phát hiện một thân là tổn thương ngươi đến cùng cho tú tuần nói gì đó còn có Ta cái kia tuyển thiên biết thượng tử biệt thà thứ kia ra. sao, nhau đùa. cái học độc cái chuyện cùng cùng có chủng bằng hữu cảm giác, đặc biệt yêu cùng hắn nói đùa. Cười nói, con gái phi lại mỗi Diệu nói nói, ngươi thà thứ ngươi Không quân đều hữu yêu xảy mồn mông lần bằng hắn con vô Lô gì là vì ít nhiều bổn tọa ngay lúc đó c h à n g diện ngươi là không thấy à mấy vạn người muốn quần đầu bổn tọa may mắn được bổn tọa thần công cái t h ế bốn được rồi được rồi ta đều nghe tu tuần nói không có ngươi nói như vậy t a hồ l ô diệu tử ngắt lời nói quân vô thượng không biết n ụ vẻ mặt cần ăn đòn nụ cười đụng lên tới nói ngươi còn chưa nói ngươi và nữ nhi thế nào đâu lỗ diệu tử nghe quân vô thượng hỏi nữ nhi sự tình vẻ mặt nụ cười hạnh phúc tú tuần mặc dù không có nói rõ nhưng ta biết nàng đã tha thứ ta còn để cho ta nhiều chú ý nghỉ ngơi chứ dừng một chút nghiêm mặt nói cảm ơn vẻ mặt cảm kích quân vô thượng khoát tay nào nói nói những thứ này làm cái gì hai chúng ta ai cùng ai a lỗ diệu tử tốt như nhớ tới cái gì kéo qua quân vô thượng vẻ mặt cảnh giác nói ta lúc nào nói qua muốn đem nữ nhi gà cho ngươi thương tú tuần làm sao liền việc này đều cho l ô diệu tử nói quả nhiên đủ nhanh nhẹn dũng manh quân vô thượng thầm nghĩ nhưng thật ra là cho l ô diệu tử thay thuốc hai gã sai vật nói lúc đó hai gã sai vật mở miệng một tiếng chúng ta cô ra làm sao làm sao vẻ mặt s ù g bái bị l ô diệu tử v ừ a hỏi hai gã sai vật ngươi một lời ta một lời đem quân vô thượng anh hùng sự tích phóng đại gấp một vạn lần tường thuật lại quân vô thượng ngoài miệng cười ha ha một tiếng không phải là tối hôm qua uống say thời điểm nhà người đây là cái gì biểu tình ta chính là như vậy không có uy tín người nhà lỗ rượu t ử vẻ mặt không tin tiếp lấy thần sắc nghiêm túc về sau hảo hảo đợi tú tuần quân vô thượng lòng nói vui đ ù a mở lớn hiện nay quân vô thượng cũng không muốn muốn bất kỳ nữ nhân nào bởi vì huyễn hải vấn đề không thể tùy tâm sở dục xuyên việt quân vô thượng sợ chính mình nhiệm vụ hoàn thành sẽ phải rời khỏi không phải muốn làm chế mãi người khác mình cũng không muốn chịu nhớ nỗi khổ có thể tình một trong sự tình không phải muốn tránh liền có thể tránh thoát muốn ngăn cản liền có thể chống đỡ vội vàng chuyển hoán đề tài nói lao đầu nghe nói ngươi là dương công bảo khấu người thiết kế viết chính tả một bộ bản đồ cho ta xem ngươi muốn dương công bảo tàng lỗ diệu tử hỏi quân vô thượng khinh thường nói ta nhìn kỹ tiền tài như phù vân bất quá bên trong đích sắc có một cái ta cảm giác hứng thú đồ đạc cái gì t ả đế xá lợi lỗ diệu tử nghe quân vô thượng trả lời ánh mắt đông lại một cái nghiêm túc nói làm sao ngươi biết tả đế xá lợi lẽ nào ngươi cũng là người trong ma môn quân vô thượng cười nói ta không phải đã nói rồi nha bản thân không môn không phái còn như từ nơi này biết được là bí mật của ta thứ cho ta không thể cho biết lỗ rượu tử trầm mặc một lúc lâu giống như là đang trầm tư chỉ một cái bàn học phía sau một bức tranh nói địa đ ồ nấp trong vẽ phía sau quân vô thượng đi tới gặt tranh chữ quả nhiên phát hiện một cái ám cách lấy ra một quyển miếng vải đen mở ra nhìn một cái quả nhiên là trường cơ quan bản đồ địa hình quân vô thượng cười nói lao đầu ngươi quả nhiên không thành thật đã sớm vẽ xong có phải hay không muôn chính mình khang cái s ẻ n g sắt đi vào đào bảo lỗ diệu tử cười khổ nói năm đó ta ẩn cư ở này gánh tâm ma môn tìm được ta vẽ bản vẽ này chỉ là hy vọng đến lúc đó có thể bảo trụ tú tuần tính mệnh quân vô thượng nghe lỗ diệu t ử nói đến đáng thương vô ngực một cái đảm nhiệm nhiều việc nói về sau ngươi không cần phải sợ ta bảo kê ngươi ai dám động đến ngươi nhất mao ta không đem hắn đánh nhị ra xịt tới coi như hắn kéo sạch sẽ cái kia tú tuần đâu l ô rượu t ử vẻ mặt thương cảm bộ dạng ta cũng che chở nàng quân vô thượng trôi chảy nói đây chính là người nói xem l ô rượu t ử vẻ mặt c ư ờ i gian quân vô thượng liền biết mình bị con lão hồ ly này t ì n h kế kế tiếp một đoạn thời gian quân vô thượng giữa ban ngày trêu chọc một chút thương tú tuần cùng lý tú ninh ban đêm cùng l ô rượu t ử chuyện t r ò uống rượu nói dỡn bất chi bất giác đã qua nửa năm hôm nay nghe bãi cỏ hạ nhân nói đến giang hồ truyền văn song long xuất hiện người mang dương công bảo tàng cùng trường sinh quyết bí mật bị mỗi bên đại thế lực người truy sát quân vô thượng quyết định đi xem chương 40, m ớ i quen sư phi h u y ề n hôm nay tinh không vật lý khí trời vô cùng tốt chính là quân vô thượng rời đi thời gian ở tối hôm qua quân vô thượng đã cùng lỗ rượu từ cáo biệt bãi cỏ hết thệ cao tầng tất cả đi ra t i ễ n đưa đưa ra hơn mười dặm cô đơn tìm không thấy thương tu tuần mà lý tú ninh sớm đã ở hai tháng trước rồi rời đi quân vô thượng cưới ở một từ bãi cỏ thuận tới thượng cấp trên ngựa đen thần quỷ tùy ý treo lưng ngựa quân vô thượng ôm quyền nói tống quân thiên lý trung tu nhất biệt các vị mời trở về a quân huynh đệ bảo trọng a quân huynh đệ thuận buồm xuôi gió bãi cỏ cao tầng dồn dập ôm quyền nói quân vô thượng vỗ ngựa ngông quát to cái hắc mã chạy như bay về phía trước đi được rồi không đủ năm dặm chỉ nghe phía sau chuyển đến một hồi quen thuộc tiếng la chờ một chút ta quân vô thượng kéo hát mã quay đầu nhìn lên chính là thương tu tuần chỉ thấy thương tu tuần một thân trang phục cưới một văn g mã trên lưng ngựa bày đặt một cái to lớn bao quần áo thương tu tuần đi tới quân vô thượng bên người nhanh chóng sóc n ả y đã để nàng đổ mồ hôi lâm ly quân vô thượng hiếu kỳ nói sao ngươi lại tới đây đi cùng n g ư ơ i a thương tu tuần vẻ mặt vốn nên như vậy nói quân vô thượng kinh ngạc nói n g ư ơ i đi đâu vậy ta là ngươi t h ê tử n g ư ơ i đi đâu vậy ta thì đi chỗ đó thương tu tuần ôn nhu nói quân vô thượng hoàn toàn bị lôi đến rồi cái gì ngươi đừng nói dỡn thương tú tuần vẻ mặt khẳng định nói ta không có nói đùa thương tú tuần cùng quân vô thượng nửa năm ở chung trong lòng đã đối với quân vô thượng tràn đầy hảo cảm cùng thích trước đây cũng không rõ ràng hôm qua đột nhiên nghe quân vô thượng muốn đi trong lòng cảm giác đ ỗ n g nhiên vô cùng mãnh liệt cảm giác được một cái không gì sánh được người trọng yếu liền muốn không thuộc về nàng thương tú tuần tâm phiền ý loạn chọn suy nghĩ một đêm quyết định theo quân vô thượng tư tiểu mục tràng xuất thân thương tú tuần cũng không phải là cái gì yếu kém c h i nữ nếu đã quyết định liền trực tiếp cho thấy thái độ chủ động xuất kích lại trải qua một phen đối thoại quân vô thượng căn cứ ta là nam nhân ta không lỗ lã tâm lý mang theo thương tú tuần đồng loạt xuất phát dọc theo đường đi thương tú tuần rất là hưng phấn cũng có lẽ là bởi vì rất ít tháo xuống bãi cỏ bao quần áo đi ra du ngoạn cũng có lẽ là bởi vì cùng thích người cùng nhau hai người một đường trực h ạ thương tú tuần nói mình chưa từng ngồi qua thuyền nhánh gắng phải ngồi một chút Quân vô t hai ư ợ n g lập tức m u một c h ế c t h u y ề người con, từ quân n từ t vô h ư ợ gửi xẹt qua thiên xẹt thủy khu vực, chính thức t qua khu chính đến lý vực, ơ n tiến nhập kinh dưới sông、du、đoạn g Sở Chi, dưới Du ư đ n Bên trên g k n giang、Hà、Nói phong khoáng, di vờ ổn định, dưới kinh giang、Hà、Nói h Hà di dưới Hà vờ thuận r n c chết, thường có ử khúc ruột hồi danh xương là. Hai h ruột u t người xưng lạ. thế thưởng thức bờ sông cảnh sắc chỉ thấy hai bờ sông liên sơn hơi không khuyết chỗ trọng nham núi non trùng điệp vách đá vách đá dựng đứng tùy ý có thể thấy được quân đại ca mau nhìn a phía trước có một con thuyền thuyền nhỏ đi tới thương tú tuần ngoài miệng nói tay cũng không dừng đem dọc theo đường đi mua được gan vặt hướng trong m i ệ n g tiễn ta nhìn thấy trên thuyền còn có hai vị cao thủ đ ầ u quân vô thượng thản nhiên nói làm sao ngươi biết thương tú tuần nghi vẫn hỏi ta cảm ứng được một cỗ kiếm ý tản ra phật môn khí tức thanh khiết tuy là thu liễm rất khá nhưng vẫn là trốn không thoát ta cảm ứng mà một người khí tức vô cùng quỷ dị khi có khi không quân vô thượng vẻ mặt đắc ý thương tú tuần từ sau khi ra ngoài dường như đối với cái gì đều đặc biệt có hứng thú kêu lên thú vị như vậy chúng ta đây quà xem một chút đi vậy đi nhìn một cái quân vô thượng cũng không cự tuyệt thương tú tuần yêu cầu nho nhỏ sau khi nói xong nội lực tăng lên dưới chân thuyền nhẹ dường như ca n o giống nhau vọt ra ngoài đẩy hồ nước bắn ra b ố n phía hai thuyền nhỏ càng ngày càng gần bằng quân vô thượng nhãn lực đã có thể thấy rõ hai người tướng mạo chỉ thấy trên thuyền nhỏ hai vị thân mặc nam trang người một người gánh vác trường kiếm mặc dù mặc nam trang nhưng không che giấu được trên người làm cô gái xinh đẹp diễm lệ cũng có một cỗ xuất trần phiêu nhiên khí chất tử trên người chậm rãi phát sinh phóng phật như bầu trời tiên tử một dạng tên còn lại bạch dĩ ì ỉ a tung bay tuấn lãng bất phàm nhẹ lay động chiết phiến bên trên theo mỹ nhân giống như trần thế quý công tử xem thấy hai người bọn họ quân vô thượng đã biết người đến là ai đa tình công tử hầu h y bạch cùng sư phi huyên giả trang tần xuyên hầu h y bạch tại sao lại cùng sư phi huyên cùng một chỗ cái này còn được từ tháng trước nói lên từ tháng trước hầu hy bạch ở tam hạp giang thượng t ỉ n h cờ gặp từ sư phi huyên nữ giả nam trang tần xuyên bằng hầu hy bạch đa tình công tử nhãn quang thấy thế nào không ra sư phi huyên chính là thân con gái một phen dây dưa đến cùng kết bạn phía sau biết được tần xuyên chính là gần nhất danh khắp thiên hạ sư phi huyên cũng thấy tận mắt sư phi huyên cái k i a kinh thế khuôn mặt tiên tử khí c h ấ t hầu hy bạch lập tức đáp ứng l ờ i mời bên ngoài cộng du trường giang một đường tới hai người đàm luận thi luận vẽ chỉ điểm giang sơn chực khiến hầu hy bạch cảm giác thân trong n g ậ u lúc này hầu hy bạch đứng ở sư phi huyên bên cạnh lẳng lặng thưởng thức giai nhân tư dung tuyệt thế tiên tử khí chất lúc lại phát hiện sư phi huyên chân mày to hơi nhíu lại tựa như là có chuyện phiền lòng liền mở miệng nói phi huyên vì sao cao mày nhưng là gặp phải vấn đề nan giải gì tại hạ mặc dù bất tài lại tự v ẫ n có thể ra tay một t r ợ sư phi huyên tiêm tiêm tố thủ về phía trước chỉ đi nói phía trước có một chiếc thuyền lá nhỏ đi tới hầu huynh mời xem thuyền nhỏ hai bên hồ nước nổi lên bốn phía có thể thấy được thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh nhưng thuyền lại vững vàng như vậy đi vội mà bốn phía đều không có cái gì chân khí ba động thật để cho người khó có thể tin a lại có việc này hầu hy bạch toàn bộ tâm thần đều đặt ở sư phi huyên trên người ngoại trừ nàng bên ngoài lại không một vật h ư ớ n g hồ giang thượng đội thuyền lui tới hết sức bình thường hầu hy bạch như thế nào lại xá giai nhân mà xem đội thuyền đâu hầu hy bạch đưa mắt nhìn lại chỉ thấy một đại hán đứng thuyền đầu tướng mạo bất phàm chắp tay sau l ư nhìn g một t â thân nhân, n tinh ngang ngược khí thế phóng ra ngoài, quan kỳ hành đã biết người này phần phách lối. Ngồi bên cạnh nữ trang trang tướng xinh động đồng tăng thêm thêm vài phần khỏe mạnh khí tức cùng nguyên n huyết khí thế phách phục phục, thịt phơi thêm thêm khỏe khí thủy h biết một tử, một tức mởi lối. ra da cổ cảm. kỳ đẹp bạo vài đã mỹ vị thấy như vậy mỹ nhân hầu hy bạch bệnh cũ lại tái phát thu về bộ ngực tiêu diêu phiến chắp tay m ờ i tiếng nói đối diện thuyền nhẹ ở trên hai vị bằng hưu có thể hay không qua đây tụ họp một chút quân vô thượng cất cao giọng nói nói xong quay đầu nhìn về phía còn ăn không ngừng thương tu tuần thương tu tuần hai mắt nhất c h u y ể n nói ta ăn quá no rồi không để được nội lực n h ẹ qua ngoài miệng nói ăn quá ăn no trên tay chút nào không ngừng hướng trong miệng động tác lấy quân vô thượng im lặng nhìn thương tú tuần lắc đầu tiếp lấy trực tiếp ôm lấy thương tu tuần cũng không thấy cái gì động tác trong nháy mắt đã đến hầu hy bạch bên này trên thuyền thương tu tuần chỉ là muốn làm nũng một cái mỗi lần nhìn quân vô thượng im lặng dáng vẻ nàng đều cảm thấy vô cùng thú vị không nghĩ tới quân vô thượng không cố kỵ chút nào ôm từ bản thân ở còn chưa kịp phản ứng liền đã đến đối diện thuyền nhỏ thương tú tuần lớn mật đến đâu cũng nghiêm chỉnh vội va từ quân vô thượng trong lòng nhảy xuống đứng ở một bên túi đầu ngạch thủ trên mặt hồng thông thông càng lộ vẻ vài phần kiều mị sư phi huyên thấy quân vô thượng như vậy khinh công trong mắt thần sắc lóe lên khen hảo công phu công tử như vậy võ thuật nhất định thanh minh lan xa xin hỏi công tử tôn tính đại danh từ thương tú tuần vừa lên thuyền liền hai mắt thả chỉ nhìn hầu hy bạch cũng liền vội vàng phụ hòa nói là à công tử tôn tính đại danh quân vô thượng còn chưa kịp trả lời hầu hy bạch liền đi tới thương tú tuần trước thi lễ một cái nói tiểu sinh hầu hy bạch xin hỏi tiểu thư phương danh quân vô thượng làm người nhất quá cẩn thận nhãn nhưng vì người sợ nhưng vì người kính chính là không thích bị người không nhìn hoặc là khinh thị kiếp trước nhiều năm thôn quan sinh hoạt làm cho quân vô thượng đặc biệt yêu làm chủ giác thấy hầu hy bạch làm như thế có thể liền có chút không vui nhưng vẫn là trả lời tại hạ quân vô thượng chương bốn mươi mốt ta là người làm công tác văn hóa hầu hy bạch chức nghiệp họa sĩ khuyết điểm có thể lại tái phát sư phi huyên tuy là mỹ lệ nhưng lúc này nam trang trang phục cũng tiểu hứa dịch dung mà thương tú tuần lúc này ở hầu hy bạch trong mắt chính là một cái hoàn mỹ tư liệu sống ngơ ngác nhìn liền quân vô thượng nói cũng không trở về tựa như căn bản không nghe thấy quân vô thượng vốn cũng không phải là cái gì đại lượng người chú ý có cựu toán tất báo Càng tin p hầu ụ tục, n trên đời không có người nào là không g giết thể chết thủ、tủ. thấy đời h có là bị hy bạch không nhìn chỉ í khí n mình, giận, hướng hung hăng h thả thế Hầu Hy Bạch hung đẻ tới. Hầu Hy Bạch h tức tới. c ra đẻ cảm thấy một cổ khí tức quần bạo đột nhiên bao phủ ở chính mình chính mình tại bên trong tựa như con kiến hôi một dạng nhỏ bé l g ư ợ c một hồi bị đè nén vội vã vận công bình phục khí thế tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn quân vô thượng thấy hầu hy bạch ă n cái thua thiệt ngầm cũng đã thu khí thế hầu hy bạch lúc này cũng phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra nhân ra đều giới thiệu là người ta vị hôn thê như ngươi vậy một mạch hơi giật mình nhìn chằm chằm người ta vị hôn thê xem là cỡ nào không lễ phép hành vi bị quân vô thượng khí thế đẻ ép một cái cũng không để ý chỉ là không nghĩ tới quân vô thượng khí thế đến mức như thế mãnh liệt chắp tay nói tại hạ thất lễ một bên sư phi huyên thản như nói chẳng lẽ các hạ chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh một kích quét quần khấu quân vô thượng quân công tử mẹ muốn cho ta biết cái nào cái vương bắt đảng cho ta truyền đi một cái như vậy bấy cha biệt hiệu lao tử nhất định làm thịt hắn quân vô thượng nghe sư phi huyên nói xong trong lòng nghĩ thầm ngoài miệng nói hư danh thì khỏi nói không biết các hạ lại tôn tính đại danh đây quân vô thượng có ý tứ là tên khó nghe chớt u nhưng ở sư phi huyên hai trong h a i người liền cho rằng là quân vô thượng làm người khiêm đường quân công tử quá khiêm lượng tại hạ tần xuyên sư phi huyên nói hầu hy bạch lúc này trong ngực hờn dỗi lại hoàn toàn tốt mở ra tiêu diêu phiến ở trước ngực tao bao lắc lắc nói ra giang hồ chuyên văn quân huynh kỳ tài n g ú trời t võ nghệ cao siêu từng một trưởng trầm vũ văn ngày gần đây càng vì mình vị hôn thê phi mã mục tráng xuất đầu một kích quét q u ầ n khấu diệt lam ác sáng tỏ tứ đại khấu hôm nay gặp mặt quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt ta tiếp lấy nhãn tình sáng lên họa sĩ diễn xuất lại nổi lên một bộ xem tư liệu sống nhãn quang nhìn về phía thương tú tuần đối với quân vô thượng hỏi vị này chẳng lẽ chính là phi mã mục chàng thương chàng chủ ta chính là hán vị hôn thê thương tú tuần thương tú tuần thừa dịp quân vô thượng chưa mở miệng vội vàng t r ê n miệng nói nói xong vừa giống như làm chuyện sai tiểu hài tử tựa như vội vàng túi đầu cẩn thận liếc quân vô thượng liếc mắt hầu h y bạch cùng sư phi h u y ề n vẻ mặt khó hiểu không minh bạch thương tú tuần vì bực nào biểu hiện như thế đều nhìn về quân vô thượng quân vô thượng túi đầu nhìn một chút vẻ mặt buộc chặt sắc mặt còn đừng đỏ thương tu tuần tiếp lấy đối với sư phi huyên hai người cười nói là a nàng là ta thế tử quân vô thượng rõ ràng cảm giác được thương tú tuần thân thể run lên tiếp lấy thần sắc có chút kích động quân vô thượng vừa định nói điểm cái gì hầu hy bạch lại chen vào nói thì gia vị này chính là làm cho quân huynh một kích quét quần khấu giai nhân quả nhiên thiên tư quốc s á c quân vô thượng phiền muộn thầm nghĩ lao tử không phải để cho ngươi tê ngươi còn một kích quét quần khấu nói không ngừng đáng hận hơn chính là mắt thẳng phải thương hầu hy bạch hoàn toàn không biết cũng bởi vì hai câu đã bị cẩn thận mắt quân vô thượng ghi hận đến rồi quân vô thượng ngoài miệng lại nói tránh đi lúc trước ta tại đối diện thấy hai vị trò chuyện với nhau thật vui không biết hai vị đang bàn luận chuyện gì hầu hy bạch mới vừa ở quân vô thượng khí thế bên trên ăn cái thua thiệt ngầm lúc này muốn ở hai vị giai nhân trước mặt biểu hiện một cái thấy cơ hội tới trên tay chiết phiến l â y động nói ta và tần huynh ở tham thảo một ít thi từ bên trên tâm đắc hầu hy bạch chỉ là muốn khoe khoang mình một chút phong lưu văn tài cho giai nhân lưu cái ấn tượng tốt có thể quân vô thượng sẽ không nghĩ như vậy quân vô thượng thầm nghĩ xem lão tử thân hình cao lớn khẳng định cho rằng lão tử liền một văn ngủ muốn lão tử xấu mặt mẹ kiếp cái này lớn lên giống đàn bà một dạng hầu tử trắng quả nhiên không có tốt tâm nhãn A lão tử để ngươi xem một chút cái gì gọi là người làm công tác văn hóa Quân vô thượng cười nói, câu diệu ngâu thượng nói, bản thiên thành, diệu thủ ngâu đắc chi. Theo suy nghĩ nông cạn của tôi, hành văn vô tôi, thủ Theo hay chi. cười đắc của suy à l một ra hay vừa vẻ ở chỗ linh cảm chữ, có có Câu đắc chi bạch linh hài thể thảo thiên thành, thủ hầu hy bạch vừa nghe, sừng sốt, nhỏ luận. lập lại, diệu giọng bản ngâu sừng m gì sốt, lát là sáng, mắt tỏa sáng, khen, công tử thực sự là văn tài xuất chúng à, hết sau sự sức hai khen, chúng công văn bên ộ Một i phủ. b sư phi huyên cũng là trong mắt thần sắc l ó ạ i lên chậm rãi nói không nghĩ tới quân công tử ngoại trừ võ nghệ cao cường bên ngoài văn tài cũng xuất chúng như thế bất quá tần xuyên có một từ khó hiểu cái gì gọi là linh cảm quân vô thượng ở có máy vi tính thế giới sinh sống nhiều năm như vậy cũng không phải là đùa giỡn vẻ mặt lạnh nhạt giải thích linh cảm là chỉ ở văn học nghệ thuật kỹ thuật các loại chờ trong hoạt động bởi gian khổ học tập thời gian dài thực tiễn không ngừng tích lũy kinh nghiệm cùng tri thức mà đột nhiên xuất hiện giàu có sức sàng tạo mạch suy nghĩ nó lại đột nhiên đi tới lại tiêu thất cũng rất nhanh linh cảm phủ xuống thời giờ tâm tình của người ta là khẩn trương cao độ hưng phấn thậm chí rơi vào mê điên cuồng hoàn cảnh Tốt, tốt, tốt, sâu sắc nói như vậy linh cảm hảo một cái linh cảm sư phi huyên còn chưa mở miệng hầu hy bạch làm đại đường h ò a sĩ chỉ cảm thấy gặp phải c h i kỷ đã lớn tiếng vỗ tay tán thưởng tiếp lấy vẻ mặt sùng bài nói công tử đối với linh cảm hai chữ giải thích lý giải tại hạ thâm biểu kính phục tại hạ trước đây cũng bị nhiều người có sự hiểu lầm linh cảm thì ra khi đó chính là linh cảm sư phi huyên cũng khen công tử đối với thi từ hiểu rõ quả nhiên khắc sâu không biết công tử lúc này nhưng có linh cảm đâu quân vô thượng trả lời xem nước sông giàn rùa tưởng tượng năm đó tam quốc xích bích đang có một từ một khúc vậy mời quân huynh nói tới bọn ta yên lặng nghe quân huynh tác phẩm xuất sắc từ quân vô thượng giải thích linh cảm một từ phía sau quân vô thượng ở hầu hy bạch trong lòng địa vị tăng tăng dâng lên nghe quân vô thượng có tác phẩm vội vàng thúc rủ quân vô thượng lúc này cũng không chút khách khí mở miệng liền tới nghiệm nô kiều xích bích hoài cổ đại giang đông đi lăng đào tẫn thiên cổ người phong lưu cố lũy phía tây nhân đạo là tam quốc chu lang xích bích đã vụn bắn tung trời kinh đào phách n g ạ c u ồ n c u ộ n nổi lên ngàn đồng tuyết giang sơn như họa trong chốc lát bao nhiêu hào kiệt nghĩ lại công c ẩ n năm đó tiểu kiều ban đầu gà cho tư thế hào hùng anh phát tay cầm quạt lông lấy khăn b u ộ c đầu đàm tiếu tà tà tường mái t r è o tan cảnh mây khói c ố quốc như đi vào coi thần tiên đa tình ứng với cười ta sinh ra sớm tóc bạc nhân sinh như giấc ngộng nhất tôn còn lỗi gia nguyện đ a n g tại mọi người còn trầm tĩnh ở chỗ này từ trong ý cảnh lúc quân vô thượng đột nhiên đi phía trước bước ra một bước thẳng tắp đứng ở đầu thuyền hùng vĩ dáng người mặc dù không phải tiêu sái nhưng thoạt nhìn cũng là như thương tùng trong lúc nhất thời khiến người ta có cầu ngưỡng mộ núi cao nhìn thấu tình đời mùi vị chỉ nghe quân vô thượng rằng giặc tiếng ca hát lên quân quận trường giang đông thệ thủy lãng hoa đ ả o tận anh hùng thị phi thành bại chuyển đầu không thanh sơn như t r ư ớ ở vài lần cụ hệ mẹ bạch phát cá tiểu bãi sông bên trên quân xem thu nguyệt ạ kỳ dù kỳ xuân phong một bầu rượu đục hỉ tương phùng cổ kim bao nhiêu sự tình đều t r ả trỏ cười bên trong nay ca sướng hết hầu hy bạch sư phi huyên cùng thương tú tuần hoàn toàn rung động mọi người đều lòng có cảm giác nhất thời im lặng chương 42, lại lắp ráp nay bài hát thoạt đầu hai câu lấy một đi không trở lại nước sông tỷ dụ tiến trình của lịch sử dùng sóng sau đẻ sóng trước tới tỷ dụ anh hùng sất trá phong vân công tích vĩ đại nhưng mà hết thể này cuối cùng rồi sẽ bị lịch sử trường hà mang đi thị phi thành bại chuyển đầu không là chống lại hai câu lịch sử hiện tượng tổng kết từ đó cũng có thể nhìn ra tác giả khoáng đạt siêu thoát nhân sinh quan thanh sơn như trước ở vài lần c ũ hễ này thanh sơn cùng triều tà tượng trưng cho thiên nhiên cùng vũ trụ tuyên cổ dài mặc dù các đời hưng vong thịnh ai tuần hoàn qua lại nhưng thanh sơn cùng triều tà cũng sẽ không tùy theo cải biến một loại nhân sinh trôi qua bi thương cảm giác lạng yên mà sống dưới mảnh nhỏ thể hiện rồi một cái bạch phát cá tiểu hình tượng đảm nhiệm nó kinh hãi làn sóng lớn thị phi thành bại hắn chỉ ý với xuân phong thu nguyệt ả k ỳ d ù k ỳ nắm chắc ly n â n cốc đảm tiểu gian cố thủ một phần tĩnh mịch cùng đ ả m bạc mà vị lao giả này không phải bình thường cá tiểu mà là thông h i ể u cổ kim l u n sĩ thì càng thấy hắn đ ả m bạc siêu thoát bụng dạng sư phi huyên nghe xong một từ một khúc phía sau cảm thấy đây mới thật sự là cao nhân ẩn sĩ ôm ấp tình cảm nhìn thấu tình đời truy đuổi thiên đạo tiếp lấy hoàn toàn mê hoặc nghĩ đến chính là mình truy cầu chính mình vốn nên chuyên cần kiếm điện tìm cái kia vô thượng thiên đạo có thể sư môn phái ra bản thân tìm kiếm hòa thị bích thuộc sở hữu người như vậy là vì cái gì rồi hả thật là vì thiên hạ đại trị hoặc là giống như một ít người nói như vậy vững chắc từ hàng t ị n h trai bạch đạo địa vị nếu như thiên đạo chính là muốn nhìn thấu hết t h ể nói cái kia mình bây giờ lại là đang làm những gì đâu thiên hạ đại trị hay không lại cùng ta có quan hệ gì đâu đâu sư phi huyên càng nghĩ càng loạn nhớ tới một từ một khúc bên trong siêu thoát muốn bắt đầu sư m ôn của mình nhiệm vụ hoàn toàn chui vào rúc vào sừng châu mắt thấy liền yếu đạo tâm thất thủ mà hầu hy bạch cảm giác lại không giống với làm hoa gian phái cao thủ trẻ tuổi ma môn kỳ ba có câu thơ nói cho cùng công tử đa tình hầu hy bạch hoa gian một vũ thải điệp tới hán phong lưu đa tình một t hầu â chân bây n văn trương. Hắn lưu luyến với các sắc nữ bên trong, dùng hắn nàng nhất hắn chính hắn chính còn tài bút bắt một thẩm thức biết còn có một phần đẹp là Mà với cái đại giờ mới lưu được sư. góc họa h sắc các các có mỹ mỹ đẹp độ, p n nhiên, còn có một phần nhìn đẹp đạm đẹp đại là, là, loại tại, một một h có tự t ấ c hy u ệ n thiên hạ đại tự tại. hạ Hầu Hy đại bạch lúc này hoàn toàn đem quân vô thượng coi là thần tượng lại nói thương tú tuần sẽ không nghĩ nhiều như vậy ý tưởng của nàng rất đơn giản thì ra hắn ngoại trừ võ công s u ấ t chúng bên ngoài liền văn tài đều như vậy tốt còn biết ca hát đâu hi h ì may mà ta phát hiện sớm như thế nam tử tuyệt đối không thể thả chạy lạp không sau đó hối hận không kịp nhìn về phía quân vô thượng ánh mắt tràn đầy lửa nóng nhu tình quân vô thượng trang b ứ c đứng ở đầu thuyền cả mười phút thấy còn không một người nói chuyện phiền muộn không gì sánh được không phải đâu như thế kiệt tắc từ khúc cũng không đánh di chuyển cái này ba cái đại đường người lẽ nào bọn họ thẩm mỹ có chuyện lúc này chỉ nghe phía sau hầu hy bạch lên tiếng tần huynh n g ư ờ i làm sao vậy thì ra hầu hy bạch trước hết từ trong suy tính thanh tỉnh thấy sư phi huyên trạng thái bây giờ cực kỳ không thích hợp khắp người nôn nóng tâm tình liền đứng ở bên cạnh hầu hy bạch đều có thể cảm thấy vội vã lo lắng hỏi sư phi huyên rốt cục tỉnh táo lại tuy là trong lòng vẫn là rất nhiều khó hiểu trên mặt hơi đỏ lên nói không có việc gì tần xuyên chỉ là trong lúc nhất thời quá mức mê ly quân vô thượng trong lòng cái kia khi a ta thuyết các người đám này vương bắt đản ta đây đại tác giả cứ như vậy quên ở một bên quay đầu ôm quyền nói kém cõi s u ố t làm chê cười chê cười trên mặt một điểm ý khiêm tốn cũng không có quân huynh cắt mạc khiêm hư hôm nay có hạnh nghe được quân huynh một từ một khúc ở phía dưới biết cái gì mới thật sự là văn tài cái thế như thế nào cao nhân lẫn sĩ trước đây trên giang hồ vẫn chưa nghe nói quân huynh văn tài nói vậy quân huynh tận lực g i ấ u dốt loại này nhìn kỹ danh lợi như phù vân nhìn thấu nhân gian tình đời thật là cảnh giới cao a cảnh giới cao a hầu hy bạch liền vội và nói vẻ mặt đối với cao nhân sùng bái bên cạnh thương tú tuần cũng đ ộ i vàng nói là à quân ca ta chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy từ khúc đâu ha ha c h ú t tài mọn quá khen quá khen quân vô thượng trong lòng kiêu ngạo ngoài miệng lại giả vờ tỏi nói sư phi huyên thỉnh giáo quân huynh thi từ hoàn toàn chính sách nhưng vì kinh điển nhưng tại hạ có một chuyện không rõ mời quân huynh giải thích n g h i hoặc chuyện gì quân vô thượng một bộ cao nhân hình tượng thản nhiên nói bằng quân huynh từ khúc trong nhìn thấu tình đời quân huynh cũng biết như thế nào nói đạo trời là gì sư phi huyên vẻ mặt cấp thiết quân vô thượng cười nói ở ta lý giải bên trong nó i chính là quy luật mà thiên đạo chính là vũ trụ vận hành quy luật mà trên giang hồ hay là thiên nhân hợp nhất chính là người phát hiện cũng tôn trọng lý giải loại này quy luật cũng tăng thêm vận dụng cái gì quy luật sư phi huyên vội vàng hỏi tới bên cạnh hầu hy bạch cũng nhìn về phía quân vô thượng ham học hỏi đều viết lên mặt ha ha loại này quy luật liền lão từ đạo đức kinh bên trong đều không nói được ta đây thì càng cũng không nói ra được chỉ có thể hiểu ý không thể ngôn truyền quân vô thượng cười nói kỳ thực quân vô thượng lấy được được pháp bảo huyễn hải phía sau liền một đường thuận lợi đi tới hôm nay hoàn toàn không có suy nghĩ qua cái gì là đạo a đạo quy luật quy luật sư phi huyên tự lẩm bẩm mắt thấy càng ngày càng mê hoặc thân huynh thân huynh bên cạnh hầu hy bạch liền vội vàng k ê u có thể sư phi huyên dường như hoàn toàn không nghe được vẫn còn tự lẩm bẩm rơi vào chính mình nghĩ duy lý thương tú tuần lôi kéo quân vô thượng nhỏ giọng nói quân ca hắn làm sao vậy ta làm sao biết mẹ kiếp không phải là không phải kể cho ngươi cái gì là quy tắc sao về phần ngươi mở làm ra một bộ như vậy dáng vẻ nha lẽ nào sư phi huyên có bệnh quân vô thượng trong lòng hoàn toàn không hiểu lúc này sư phi huyên hành vi nhưng thấy thương tú tuần đặt câu hỏi ra vẻ hiểu biết nói tần h huynh có việc không có suy nghĩ cẩn thận suy nghĩ minh bạch thì không có sao khoan hay nói thật bị quân vô thượng ngộng được rồi nhưng hắn như thế bộ dáng đáng thương cái kia quân ca giúp hắn một chút ta thương tu tuần vội vàng hướng trong lòng hắn đã thăng cấp làm không gì không thể vị hôn phu đưa ra yêu cầu nói hầu hy bạch thấy giai nhân như vậy khó chịu dáng vẻ cũng liền vội vàng nhìn về phía trong lòng cao nhân cầu khẩn nói quân huynh nếu như rõ ràng liền vì tần huynh giải thích nghi hoặc à. mẹ nha ta trêu a i ghẹo ai ta làm sao biết ta nguyên nghị đến điểm từ khúc giả trang bức làm sao lại đưa cái này đàn bà lừa dối được thần kinh xem ra các nàng này tâm lý có chuyện nha ai cũng không thể trách nàng thấy ta đây sao nam nhân hoàn m ỹ ở trước mặt nàng đi lên một khúc đem nàng mê điên rồi xem ra sau này ít hơn làm thi từ a người x o á y liền làm ộ t loại tội a quân vô thượng trong lòng còn đang suy nghĩ miên man khỏe miệng quải thượng liễu mỉm cười nhưng khỏe miệng nụ cười ở hầu hy bạch hai trong mắt người là được định liệu trước hầu hy bạch thấy sư phi huyên càng ngày càng dáng vẻ khó chịu lại mở miệng nói quân huynh mời mở miệng chỉ g i á o a Chỉ giáo. Ban thưởng cái Bạch Chính hoặc Cao thích còn chút chính cao chút chính Bạch cũng Chương thưởng thượng nghe Hầu Hy đánh mình nghĩ. huynh nghi nhân hỏi, nghe nhân phong phạm, nói khó nghe một chút chính là giả bộ. Điểm ấy Hầu Hy Bạch cũng là biết đến, vội vã khó hiểu phiền phi huyên. giáo? gì giáo? trong lòng giả nói, mới miên biết nói nói Điểm biết vội nói. dối đoạn do Ban bộ. man a. Lừa Quân tần vấn đến, một một sư suy đều vô vã ấy đề là là là là dễ kỳ lúc này quân vô thượng cũng gấp gáp muốn nói làm cho tần huynh tự mình nghĩ rõ ràng nhưng thấy sư phi huyên càng ngày càng mê hoặc thần tình trong miệng tự lẩm bẩm nói như vậy chỉ định không được càng nghĩ đột nhiên nghĩ tới một cái kịch truyền hình trong lòng nhất thời có cơ sở chỉ nghe quân vô thượng hướng sư phi huyên hét lớn một tiếng tiếng này dùng tới như lai thần trưởng trong phật cười già la phát môn đem sư phi huyên từ suy nghĩ của mình bên trong tình lại mới chậm rãi mở miệng nói ta chỉ nói một cái cố sự tần huynh có thể minh bạch hay không thì nhìn tần huynh ngộ tính của mình sư phi h u y n bị quân vô thượng vừa hô tâm thần chuyển tỉnh lại đang muốn cảm tạ nghe quân vô thượng lời ấy vội vàng lại hết sức chăm chú chuẩn bị nghe giảng miệng nói tại hạ nguyện ý nghe quân huynh cố sự quân vô thượng thản nhiên nói từ tiền t h u ộ c núi có một môn phái tên gọi là thuộc sơn kiếm phái này phái đều là kiếm tu kiếm pháp cao siêu có thể chọn đời lấy được nói vì mục tiêu kiếm phái bên trong đại sư huynh h ắ n kiếm pháp cao siêu cũng tinh thông rất nhiều thuật pháp tu luyện nhiều năm phía sau hắn vẫn không hiểu cái gì là nói lúc đó sư phó của hắn c ũ lúc này quân vô thượng dừng một chút thấy trên thuyền ba người đều hoàn toàn đắm chìm trong chính mình nói trong chuyện mới tiếp tục nói đang ở hai người kết hôn đêm hôm đó đại sư huynh đột nhiên nghĩ tới mục đích của chính mình vì c ầ u đạo đại sư huynh đào hôn hắn b u ô n g tha tất cả trở lại thục sơn hắn lấy khí tới người đứng trong hồ dưới chân thủy mãn là sôi trào có thể thấy được hắn lúc đó nội tâm cũng cực độ thống khổ nôn nóng liền giống như ngươi bây giờ giống nhau tràn đầy sự khó hiểu hắn từng trải vô số sự tình nhưng vẫn không hiểu cái gì là đạo không minh bạch hắn b u ô n g tha tất cả còn đi truy tầm cái kia hư vô phiêu miểu nói là đúng hay sai lúc này cùng hắn yêu nhau nữ tử cũng tìm tới thúc u sơn ở bờ sông tìm được rồi hắn n tử nói nàng cũng không ngại đại sư huynh đ à hôn nhưng hy vọng đạt được một đáp án một cái bất cáo nhi biệt đáp án đại sư huynh minh xác nói cho nữ tử hắn chọn đời theo đuổi chính là nói cùng nữ tử mến nhau chỉ là vì câu đạo nữ tử thoạt nhìn vô cùng tĩnh táo lớn tiếng hỏi đại sư huynh vậy ngươi có yêu ta sao lúc này đại sư huynh càng thêm thống khổ hắn đích xác yêu nữ tử có thể cuộc đời truy cầu lại ở một bên hắn cũng không nguyện b u n g tha nữ tử liên tục truy vấn đại sư huynh càng ngày càng thống khổ vận đủ toàn thân chân khi đánh về phía hồ nước thì thế nào kết quả như thế nào đại sư huynh biết cái gì là nói sao đại sư huynh có hay không cùng cô gái kia cùng một chỗ nói một chuỗi dài quân vô thượng bất quá là lấy hơi thương tú tuần liền vẻ mặt hứng thú liên tục truy vấn hắn đắc đạo quân vô thượng trả lời vậy hắn cùng cô gái kia ở cùng một chỗ à thương tú tuần lại hỏi hay là mời quân huynh nói tiếp cố sự a sư phi huyên sen vào nói thương tú tuần ngượng ngủng thúc giục quân vô thượng đối với ngươi nói quân vô thượng thấy hai nữ cái dạng này cũng mỏng có cảm giác thành công lại chậm rãi mở miệng đại sư huynh chân khí đánh vào hồ trên nước hồ nước nổi lên b ố n phía đại sư huynh ở phiêu khởi g i ọ t nước mưa bên trong cư nhiên thấy được chính mình xuống núi tất cả đầy người c h i ể n lến giáp thống lĩnh vạn quân đầy người châu áo v ậ y một cái thiên kim đang nhìn bên cạnh truy vấn cùng với chính mình nữ tử đại sư huynh càng thêm thống khổ vài lần muốn tự sát nhưng cuối cùng đối với nói truy cầu lệnh khiến đại sư huynh không có hạ thủ đột nhiên đại sư huynh thấy bay trên không trung g i ọ t nước mưa một lần nữa rơi vào hồ nước hòa làm một thể giờ k h ắ c này đại sư huynh hiểu hắn hiểu được cái gì là đạo hắn lớn tiếng nói cho nữ tử ta yêu ngươi giờ k h ắ c này chuyện kỳ dị xảy ra đại sư huynh dưới chân hồ nước không sôi trào nữa khôi phục lại bình tĩnh đại sư huynh cũng đạt tới thượng thiện nhược thủy cảnh giới rõ ràng bạch đạo h à g nghĩa cố sự sau khi nói xong sư phi huyên cùng hầu hy bạch lại lâm vào chính mình suy nghĩ ở giữa nhưng ở quân vô thượng trước mặt biểu hiện càng thêm nét phát thảo thương tu tuần lại hỏi tới cái gì h à g nghĩa cái gì h à g nghĩa ta làm sao biết quân vô thượng thầm nghĩ trong lòng nhưng ngoài miệng không yếu thế chút nào làm bộ bịa chuyện nói đại sư huynh sư phụ làm cho hắn xuống núi là vì làm cho hắn từng trải chân núi chuyện cùng tình chỉ có trải qua cầm lấy qua sở hữu qua mới có tư cách nói bông làm một trải qua p h e ngoài cầm lấy, v n sau sư ra huynh thuận đó, đại sư huynh ngộ ra được h nộ cả tất t e tự nhiên đạo. Tự nhiên đạo, tự nhiên đạo. Quân vô thượng thấy sư phi huyên lại bắt đầu nhỏ giọng thì thầm, nghĩ thầm, ta phát thần sự nhiên nhiên nhiên Quân huyên nhỏ rộng nghĩ cũng không nhiều như vậy, cố sự nói, ngươi cũng lại phát thần kinh. n chi chi chi phi lại lại cố đạo. đạo, đạo. đầu o vô vậy sư g miệng vội hỏi bất quá đại sư huynh nói trong mắt của ta quá mức tiêu cực cái gọi là đại đạo ba nghìn điều điều có thể thành đạo chúng ta không nhất định không phải muốn đi theo đại sư huynh nói đi mỗi người nhân sinh phương hướng bất đồng mục tiêu cùng lý tưởng cũng bất đồng phải cố gắng thực hiện nhân sinh mục tiêu liền muốn trải qua nhấp nô mỗi người đều có giá trị của mình thông hướng thành công đường cực kỳ gian nan vô luận đi con đường kia đều có thể tới điểm kết thúc cho dù gian khổ cũng không ngăn trở điểm kết thúc đã là nói quân vô thượng lúc đầu chỉ là bịa chuyện lấy đừng làm cho sư phi huyên phát thần kinh nhưng nói xong lời cuối cùng mình cũng bị lời của mình cảm giác nhớ tới t r ă m cấp thành thần trong lòng tràn đầy kiên định cuối cùng điểm kết thúc đã là nói năm chữ nói xong len kèn mạnh mẽ sư phi huyên hai mắt sáng lên đối với quân vô thượng nói điểm kết thúc đã là nói hảo một cái điểm kết thúc đã là nói hôm nay nghe được quân huynh lời b à n cao kiến tại hạ lòng có cảm giác cần tìm tính thất tâm tư một phen từ đó cáo tử hữu duyên ở tụ nói xong còn hướng quân vô thượng được rồi một sư lễ tiếp lấy chân ở trên thuyền một bước cả người hướng bên bờ bay đi、wow. quân đại ca không nghĩ tới tần huynh khinh công lợi hại như vậy đâu thương tu tuần giật mình nói quân vô thượng ứng phó nói là a là a quân vô thượng còn đang kỳ quái làm sao hầu hy bạch không có đuổi theo sư phi huyên ly khai chỉ thấy hầu hy bạch vẻ mặt sùng bái nói quân huynh đối với từ khúc tinh n g h i ê n đối với đạo giảng giải lệnh khiến tại hạ bội phục vạn phần tiếp lấy ngượng ngùng nói tại hạ có một chuyện muốn nhờ chuyện gì quân vô thượng cũng có chút ngạc nhiên hầu hy bạch mở ra mặt còn nói hai vị mời nhìn kỹ chỉ thấy hầu hy bạch đem tiêu diêu phiến đi vào trong một mặt mở ra c Hoa ỉ thấy trắng cẩm tiêu diêu phiến bên trên tám bất đồng dáng vẻ thần thứ tiểu phiến khác nhau mỹ nữ, những thứ này, tiểu mỹ nhân h bảy này riêu sắc bên đồng dáng nữ, cẩm cái mỹ mỹ vẻ vẻ ặ hoặc là kinh hỷ hoặc c khắc là là là mày, kinh thẹn thùng hoặc là những hỷ đều bị khắc xa hoa, giống như chân nhân ẩn vào phiến vào giống ẩn thật r ê n dạng mặt một o a t h xinh đẹp liền cùng chân nhân giống nhau lý thương tu tu ầ n hai m ắ t sáng lên nói liền quân vô thượng như vậy không hiểu thưởng thức cũng có chút bội phục hầu hy bạch h o a sĩ trong lòng minh bạch hầu hy bạch sở cầu quả nhiên hầu hy bạch nói quân minh tại hạ muốn vì quân huynh vị hôn thê vẽ tranh không biết ba thương tú t u ầ n nghe được lời ấy cũng đầy là mong đợi nhìn quân vô thượng quân vô thượng thấy thương tú t u ầ n ánh mắt đã minh bạch nói t ố t thì tốt nhưng là nơi này cũng không vẽ tranh công cụ có đang ở tiểu thuyền bên trong hai vị xin phía sau hầu hy bạch dường như rất sợ quân vô thượng đổi ý vội vàng hoan thiên hỉ địa chạy vào thuyền nhỏ bên trong không đến mười giây liền lấy ra văn phòng tứ bảo tiếp lấy đem một trường tuyết trắng giấy tuyên thành phố khai nói thương tiểu thư chuẩn bị xong chưa thương tú tuần có vẻ hơi không biết làm sao nói ta nên làm như thế nào chương bốn mươi b ố đông minh hảo hầu hy bạch cười nói thương tiểu thư tính t ỏ a một bên đều có thể thương tú tuần nghe vậy chi phối hai cái tóc vội vã ngồi xuống có vẻ hơi khẩn trương sợ mình quá mức tùy ý hầu hy bạch đem chính mình vẽ xấu hầu hy bạch trong tay họa bút cấp bách di chuyển ở quần giấy bên trên câu họa quân vô thượng thấy thương tú tuần khẩn trương rời đi nàng chú ý nói tú tuần ngươi lúc trước ăn đổ sức mạnh đi đến nơi nào rồi hả ăn so với ta đều lợi hại hiện tại chả thế nào ngượng ngùng thương tú tuần bị quân vô thượng nói được không có ý tứ khuôn mặt có chút đỏ bừng yêu kiều c h ắ c nói nhân ra nơi đó có vốn chính là nha ai ta cũng không d á m cưới ngươi sợ bị ngươi ăn chết quân vô thượng trêu đùa thương tú tuần kêu lên nhất định phải cưới tiếp lấy mới biết mình mới mới nói gì đó sắc mặt đỏ hơn nói chỉ biết khi dễ ta quân vô thượng lại cùng thương tú tuần đấu võ mồm với nhau thời gian ở hai người đấu võ mồm bên trong chậm rãi qua đi chỉ nhìn thấy hầu hy bạch buông họa bút kêu lên vẻ xong lúc này hầu hy bạch dường như dùng hết tâm thần sắc mặt đều hơi trắng bệnh chỉ vào vẽ án kiện nói hai vị mời xem a đây thật là ta sao thương tú tuần tiếng kinh hô vang lên chỉ thấy trong tranh thương tú tuần mặc dương cương mà da thịt cũng cổ đồng một mảnh dương cương vẻ đẹp có thể trên mặt yêu kiểu c h á t ư ớ c ác chính là lúc trước bị quân vô thượng trêu đùa lúc dáng vẻ lại biểu hiện ra nữ nhân ôn nhu bức họa này thoạt nhìn xuyên sắp cương n u vẻ đẹp hơn nữa hầu h y bạch họa sĩ đầu bức lông thoạt nhìn cùng chân nhân độc nhất vô nhị quân vô thượng thầm nghĩ cái này lão hầu tử quả nhiên có, có chút ó c tài năng cũng khó tán thường nói quả nhiên tốt vẽ hầu huynh họa kỹ thật là làm người ta nhìn mà than thở hầu h y bạch bị thần tượng tán thưởng mà chính mình đối với lần này vẽ cũng cực kỳ thỏa mãn trong lòng đắc ý nhưng ngoài miệng vẫn là khiêm tốn nói quân huynh quá khen quân vô thượng thấy hầu hi bạch vì thương tú t u ầ n bức họa vẽ đến sắc mặt đều trắng bệnh có chút băn khoăn nói thoạt nhìn hậu huynh tâm thần tổn hao cực đại không nếu như để cho tại hạ thay hậu huynh nhìn hầu hi bạch cười nói võ công của tại hạ cùng vẽ tranh có quan hệ tại hạ mới thay thương tiểu thư vẽ tranh đối với võ công lại có một ít cảm lộ mới tiếp lấy chắp tay nói hai vị tại hạ cũng cáo từ trước bức họa này liền đưa cho thương tiểu thư sau này còn gặp lại quân vô thượng cùng thương tú tuần cũng ôm quyền đáp lên ó i hầu hy bạch điểm m ũ i chân một cái liền phi trên không trùng thân pháp phiêu giật thoạt nhìn có vẻ phong độ chỉ có ở bên cạnh không ít đội thuyền ở trên trong tiếng than thở kinh ngạc cứ như vậy giống như hồ điệp một dạng bay đến bên bờ sau đó thân hình loay lên trong nháy mắt liền biến mất không thấy quân vô thượng cùng thương tú tuần thấy hầu hy bạch ly khai cũng trở về thuyền nhỏ của mình bên trên tiếp tục du ngoạn mà hầu hy bạch vì thương tú tuần vẽ tranh bị thương tú tuần giống như bảo bối t ự như thả ở trong ngực hai người tiếp tục theo giang lưu xuống một đường quan sát động t ĩ n h thưởng tốt không thoải mái vừa đi vừa nghỉ đã qua một tháng lâu đông minh cự hạng bên trên đan luyện tinh gần nhất rất là hưng phấn bởi vì nàng rốt cục ly khai lưu cầu đảo đi tới vùng trung nguyên khẳng định có thể khắp nơi đại chơi đặc biệt chơi một phen nàng nay tuổi chưa qua một ư ơ i sáu tuổi chính là ham chơi tốt đùa dỡ niên n kỷ đan luyện tinh đi ra khỏi nhà thích nhất chính là người mặc nam trang nàng mặc ngọc đôi môi đã kiểu diễm thêm thanh xuân tỏa sáng mái tóc đen thùi loại sáng động nhân cực kỳ một thân nam tràng cảng vì nàng hơn tăng thêm mấy phần anh khí nàng lúc này đang cùng lý phiệt nhị công tử lý thế dân đ à m luận binh khí buôn bán di h u y ề n tinh ngươi xem bên phải có một con thuyền thuyền nhỏ đang hướng bên này qua đây tốc độ thật nhanh à. bên người vẫn si mê nhìn đan h u y ề n tinh thượng minh đột nhiên ngạc nhiên nói thượng minh đều nói không muốn thân mật như vậy xưng hô ta ta và ngươi còn không có quen như vậy đan h u y ề n tinh n h ẹ nhữu chán ghét nhìn thượng minh t h ư ợ nói xong hướng thượng minh nhắm thẳng vào phương hướng nhìn lại mọi người cũng cùng nhau nhìn lại quả nhiên thật phát hiện một con thuyền tốc độ cực nhanh thuyền nhỏ thường thường thuyền nhỏ còn bật bắt đầu một cái lại rơi vào trong sông trên thuyền nhỏ phủ đầu đứng một cự hán gánh vác một b à đại kích thoạt nhìn khí thế bất phẳng bên cạnh một mỹ lệ trang phục nữ tử theo thuyền nhỏ bật bắt đầu mà hoan hô thoạt nhìn cực kỳ hưng phấn trên thuyền chính là đang đ ù a lướt sóng quân vô thượng cùng thương tú tuần hai người quân vô thượng thỉnh thoảng cùng thương tú tuần nói lên một ít hiện đại du hí thương tú tuần rất là cảm thấy hứng thú liên tục cầu xin phía dưới quân vô thượng vận dụng bắt đầu k i ể u dương thần công bắt đầu chơi lướt sóng lý thế dân mở miệng nói t ố t một tên đại hán phải là yến triệu bắc quốc bi ca hùng hồn chi sĩ trong lòng đặc biệt muốn làm quen có thể hiện lại đang đông minh hào bên trên phải hỏi chủ nhân đan huyền tinh thoạt nhìn đã cùng thuyền nhỏ bật bắt đầu rất có hứng thú lớn tiếng nói trên thuyền nhỏ hai vị m ờ i lên thuyền tụ họp một chút lấy quân vô thượng nhãn lực sớm liền phát hiện chiếc này cự hạm xa xa liền thấy cự hạm d ừ n g ở trên sông tâm nó vô luận ngoại hình cùng cơ xí đều tràn đầy nồng nặc dị quốc tình điều vô cùng hấp để người chú ý quân vô thượng cũng hết sức tò mò cố ý hướng cự hạm l á i tới muốn nhìn một chút là cái gì thuyền nghe được trên thuyền phát sinh mời không chút khách khí ra hiệu một cái thương tu tuần hai người bay bồng lên vương vàng rơi vào cự hạm trên bông thuyền thật là kỳ quái một chiếc thuyền không phải chủ lưu quả nhiên là không phải chủ lưu tú tuần ngươi xem bên kia bốn cự hạm bên trên mọi người đang muốn mở miệng chỉ thấy đối phương không lọt vào mắt mọi người đã ở chung quanh đi thăm thương tú tuần theo quân vô thượng lâu quân một ít tùy ý mà đi cách làm Cũng thì ra ngươi chính là thượng minh cái kia đây chính là đông minh hảo thượng minh còn chưa kịp trả lời chỉ thấy quân vô thượng đi tới đan luyện tinh trước mặt trên dưới quan sát nói đông minh tiểu công chúa đan luyện tinh ngươi nghĩ đối với luyện tinh làm cái gì nói cho ngươi biết chỉ cần có ta thượng minh ở cũng đừng nghĩ tới gần luyện tinh một bước thượng minh không biết nội điên làm gì từ một bên vọt tới đan luyện tinh trước mặt cảnh giác nhìn quân vô thượng đan luyện tinh đang cảm thấy quân vô thượng cực kỳ thú vị không muốn mới vừa còn lao luyện thượng minh làm ra như vậy hành vi nhất thời sừng sộ lên quất lên thượng minh chớ có vô lễ còn không lui xuống thượng minh còn muốn cải cọ hai câu nhưng quân vô thượng nói chuyện lạnh lùng nhìn chằm chằm thượng minh nói bổn tọa coi như muốn làm cái gì ngươi còn ngăn cản được ngươi nói cái gì thượng minh giơ kiếm với ngực mắt thấy đã nghĩ cùng quân vô thượng đụng một cái bên cạnh một hình tượng uy vũ khí vũ hiên ngang thanh niên tiến lên một bước cười nói tại hạ lý thế dân huynh đại nhưng là quân vô thượng quân công tử thoạt nhìn dáng vẻ p h o n g khoáng không khỏi làm cho lòng người gãy chương bốn mươi lăm lý thế dân thăm dò thương tu tuần trước đây đã sớm cùng lý thế dân nhận thức chỉ là vừa lên thuyền đã bị quân vô thượng lôi kéo khắp nơi quan sát tại chỗ không có chú ý nói người trên thuyền vui vẻ nói thế dân ca lý thế dân đáp lên ó i tú tuần m g ụ y tử quân vô thượng vừa nghe là tương lai hoàng đế đang ở đối với lý thế dân trên dưới quan sát nghe được thương tu tuần một tiếng thế dân ca liền có chút mất hứng chắp tay nói nguyên lai là lý nhị công tử bổn tọa chính là quân vô thượng lý nhị công tử như thế nào nhận được bổn tọa giọng nói bình thản ôn hòa lý thế dân không thèm để ý chút nào cười nói tại hạ từng nghe x á mội nhắc tới quân công tử vì tú tuần bội tử liên diệt ngõ cương tạc tử bắt tù binh tứ đại khấu có tú tuần bội tử ở địa phương hơn nữa quân công tử hùng vĩ vóc người tại hạ liền nhận được trong lời nói nịnh hót quân vô thượng một phen nghe lý thế dân nói như vậy thương tú tuần vẻ mặt hạnh phúc nhìn quân vô thượng mà quân vô thượng tâm tình cũng đã khá nhiều mặc dù biết đây là lý thế dân khen tạo nhưng vẫn là đối với lý thế dân có chút hào cảm nhìn trên thuyền người khác đối với lý thế dân nói vậy không biết mấy vị này thì là người nào lý thế dân vì quân vô thượng giới thiệu vị này chính là đông minh số tiểu chủ nhân đông minh tiểu công chúa đan luyện tinh nói vậy công tử cũng nhận thức quân vô thượng ôm quyền nói gặp qua đông minh tiểu công chúa thương tu tuần cũng đồng thời hành lễ đan luyện tinh vẻ mặt rất cảm thấy hứng thú nói hai vị không cần đa lễ tiếp lấy kéo qua thương tú tuần hỏi lúc trước lướt sóng việc hai nữ rất nhanh thì đến bên cạnh l i ễ u dĩu trò chuyện lý thế dân vừa chỉ chỉ phía sau trong hai người một người trong đó trung niên nho sinh vị này chính là bùi tịch tiên sinh một tay vong hình phiến biết tận thiên hạ anh hảo là tấn dương cung phó giám gia phụ bạn đánh cờ bùi tịch thản nhiên nhìn quân vô thượng liếc mắt khiêm tốn nói thế dân hiển chất quá khen tìm tay kia chân thọt ép võ thuật sao cầm ra được gặp người chớ đừng nói chi là biết tận thiên hạ h ả o kiệt giọng điệu dường như cực kỳ khiêm tốn nhưng đối với l ấ quân vô thượng một c ấ ngạo khí quân vô thượng cũng không phải cái gì tốt trung đụng người thấy ngươi dám ở trước mặt ta chơi ngạo khí thản nhiên nói nguyên lai là bùi công b ù n tọa có một vị bằng hưu gọi hầu hy bạch cũng khiến cho cây quạt hán tiêu diêu phiến trong mắt của ta mới có thể biết tận thiên hạ anh hảo còn như bùi công n h à ba trong giọng nói cực kỳ c h ẳ n g đáng lý thế dân phía sau một vị khác anh tuấn thanh niên chen miệng nói ta ngược lại thật ra nghe nói qua cái này hầu hy bạch người này quyến luyến bùi hoa làm thơ làm phú là có nổi danh còn võ công sao có thể cùng bùi công muốn so sánh với nếu như gặp phải bùi công thì sẽ cùng kỳ sư luận đạo một phen bùi tịch trang bước đứng ở lý thế dân phía sau vẻ mặt đ ạ m nhiên từ hầu hy bạch vì thương tú tuần vẽ tranh về sau quân vô thượng đã đem cái kia gặp mặt một lần đa tình công tử làm làm bạn thấy thanh niên kia như vậy khinh thường bằng hữu mình quân vô thượng có điểm mất hứng đối với lý thế dân hỏi không biết vị này lại là phương nào cao nhân à. lý thế dân nói vị này chính là thế dân hảo hữu trí giao sài thiệu sai thiệu cũng bước lên phía trước hành lễ hắn không quen nhìn những thứ này phố phường người nhân vật giang hồ cho nên thần thái bình thường tổng mang một ít nạo khí nhưng lúc này cũng không dám khinh thị nửa phần hắn tự biết mình trước mắt vị này chính là giết người không chớp mắt chủ chỉ sợ sẽ không quản địa vị thân phận gì một không cao hứng lúc nào cũng có thể sẽ đ ộ n g thủ thất phu giận dữ thiên hạ bản thảo làm chính mình đừng h o a hoa, hoa nang nang chết đến lúc đó cũng không chỗ để khóc hắn chính là nghe theo phi mã mục tràng trở về lý tú ninh nhiều lần nói lên quân vô thượng ngữ bên trong tràn đầy kính nghệ lúc trước chỉ là có chút không cam lòng quân vô thượng hơn nữa bùi tịch ở một bên mới dám nói hầu hy bạch quân vô thượng cũng chắp tay đáp lễ lại lúc này bùi tịch không biết cái nào rể cây không đúng mở miệng nói tại hạ cống nghe tú ninh chất nữ nói về quân công tử võ thuật cực giỏi trong chốc lát động lòng hiếu thắng muốn hướng quân công tử lành giáo một、Hai. Lý Thế dân chỉ uống trà, chỉ không Dân uống cũng ngăn cản. g à i thiệu hòa thượng rõ ràng vẻ mặt nhìn có chút hạ hê mà hai nữ thấy bên này muốn động thủ cũng vội vàng sang đây xem thương tú tuần biểu tình bình thản đối với quân vô thượng tràn ngập lòng tin mà đan luyện tinh chỉ do với xem náo nhiệt tâm tính muốn thăm dò ta muốn nói phía sau không có lý thế dân cái bóng đánh chết ta đều không tin nếu muốn thăm dò ta ta liền cho ngươi một cái câu trả lời hoàn mỹ quân vô thượng trong lòng thầm nghĩ ngoài miệng nói cái kia bổn tọa liền chỉ giáo ngươi một hai bất quá đao kiếm vô ảnh vẫn là tay không khoa tay múa chân tốt bùi tịch thấy quân vô thượng như thế tự đại nói tức giận nói có tổn thương gì là làm ì n h võ công không đủ không oán người được tốt cái kia động thủ đi quân vô thượng sẽ chờ bùi tịch có tổn thương gì trách không được người những lời này bùi tịch tạo ra vũ phiến nhìn chằm chằm quân vô thượng thần tình nghiêm một chút nói ta chiêu thức ấy vong hình phiến cộng mười ba chiêu mỗi lần xử ra đều thường đắc y mà vong hình quân công tử cẩn thận rồi bùi tịch cấp chùng hai bước tay trái thành vòng tròn chuyển vũ động vũ phiến tầng tầng lớp lớp phiến ảnh từng tầng từng tầng hướng quân vô thượng xoắn tới hư thực hỗ trợ hay thay đổi khiến người ta khó phân thật giả đây cũng chính là vong hình phiến vong hình hai chữ căn nguyên quân vô thượng tránh cũng không tránh hai chân đứng thẳng bất động như mọc rễ một dạng thấy phiến ảnh đánh tới bất kể là hư là thật chính là nhất chiêu giả thiên trường đánh bùi tịch cước bộ một điểm hướng về sau lộn mèo một cái liền hiện lên trường phong lại xử xuất vong hình phiến nguyên bộ, bộ pháp tay phải cây quạt múa càng thêm nhanh chóng dường như mưa rông gió giật vạn thiên vũ điệp hướng quân vô thượng nơi ngược cáp vào bộ pháp cùng thủ pháp xứng đôi khiến cho bùi tịch phiến ảnh thoạt nhìn không hề khe hở quân vô thượng lần này không có s u ấ t trưởng tuy là một trưởng cũng có thể đánh vỡ bùi tịch phiến ảnh nhưng quân vô thượng nghị xong toàn bộ đem bùi tịch lòng tin đánh tan đánh niềm tin của hắn hoàn toàn không có quân vô thượng tay trái tùy ý lui về phía sau trục tới thần quỷ đã đến trong tay thản nhiên nói loạn vũ tiếp lấy mọi người chỉ thấy quân vô thượng tay trái chậm rãi một kích vạch về phía bùi tịch phiến ảnh mọi người một hồi khó hiểu bởi vì này chiêu rõ ràng cho thấy tùy ý rạch một cái làm sao lại gọi loạn vũ đâu mà nằm ở công kích ở giữa bùi tịch lại sắc mặt đại biến đại kích thoạt nhìn hoa rất chậm nhưng bùi tịch nhưng thật giống như hoàn toàn tránh không thoát phiến ảnh thẳng tắp đối mặt kích ảnh chỉ một cú đánh phía sau kích tinh thần tồi khô lạp hủ đâm tán mặt quạt trong nháy mắt lông vũ bay tán loạn như thải điệp bay lượn trên không chúng phiêu đãng quân vô thượng nhất chiêu liền trực tiếp phá hủy bùi tịch tự ngạo cung đắc ý đáy l ò n g cây trụ đột nhiên lở càng là tự tin người đang tự tin chỗ lọt vào đã kích lại càng là có tính chất hủy diệt bùi tịch phun ra một khẩu tâm huyết cả người dường như giản mua thêm mười tuổi cột hứng ôm quyền đa tạ thủ hạ lưu t ì n h quân vô thượng tiếp tục đả kích bùi tịch nhàn nhạt mở miệng v õ công của ngươi quả thực dối tinh dối mù bùi tịch lại ói ra một khẩu lao huyết thân hình lay động nhìn qua muốn ngã xuống lý thế dân cùng sài thiệu liền vội vàng tiến lên đỡ lấy sai thiệu vẻ mặt khó hiểu bùi tiên sinh mới vừa một chiêu kia ngươi vì sao không né tránh mọi người cũng gương mặt hiếu kỳ cùng vô giải nhìn c h ầ m c h ầ m bùi tịch dùng nhẹ nhàng cây quạt đi cùng một trăm nhiều cân đại kích đối với chém đây không phải là muốn chết sao chiêu đó như vậy chậm làm sao không tránh chương bốn mươi sáu bị người bày một đạo bùi tịch thê lương cười nói ta đây tay võ thuật gọi vong hình thiến luyện đến cảnh giới tối cao có thể q u ê n chiêu vong hình tùy tâm sở dụ cho dù q u ê n chiêu vong hình cũng có dấu vết mà lần theo nhưng vừa vặn quân công tử một chiều kia ai không nghĩ tới võ công của ta thật là không biết mùi vị cùng quân công tử tranh lệch quá xa bùi tịch vừa nói như vậy mọi người càng hiếu kỳ hơn quân vô thượng mới vừa một kích đến cùng có gì đặc biệt lý thế dân hỏi vội quân huynh một kích đến cùng có gì huyền cơ bùi tịch tựa như nhớ tới cái kia một kích lẩm bẩm nói tốc độ không có gì sánh kịp tốc độ xem ra giống như là một kích thế nhưng kỳ thực huy vũ vô số lần quân công tử kích pháp lấy đạt tới vô hình cảnh giới chân chính vô hình cảnh giới a vô số lần huy vũ thuật nhìn chỉ là cắt ngang một kích tiếp lấy giơ tay lên bên trên bị quân vô thượng hoa được tản ra phá cây quạt mọi người nhất tề nhìn lại mới phát hiện phiến nét mặt có vô số đạo từ kích tinh thần hình thành vết tích mà không phải một kích vết tích tất cả mọi người đ ấ y lòng phát lệnh đặc biệt lúc trước muốn cùng quân vô thượng đụng một cái thượng minh càng là mồ hôi lạnh chạy dòng giơ ngọ ở đông minh hảo tầng hai dùng cơm lúc trên bàn cơm thiếu đùi tịch cùng sải t h i ệ hai người bùi tịch đã từ sài thiệu hộ tống đi trở về châu ngồi lý thế dân thân thiết vì quân vô thượng nói trên giang hồ hướng đi cùng các nơi bắt đầu nghĩa quân tình huống phân tích đạo lý rõ ràng lời trong lời ngoài còn không ngừng mời chào quân vô thượng quân vô thượng cũng không biết cái gì gọi là huyền chuyển tâm lý không cao hứng buổi chiều bùi tịch thăm dò trực tiếp mở miệng cự tuyệt mà lý thế dân không hổ là một cái tiêu hùng biểu hiện ra không thèm để ý chút nào vẫn như cũ đối với quân vô thượng vô cùng nhiệt tình mà thương tú tuần cùng đan luyện tinh hai người chỉ là không lâu sau cũng đã thành h ả o tỉ muội ở một bên thấp giọng thì thầm cũng không lúc nhìn về phía quân vô thượng ánh mắt có thể biết trọng tâm câu chuyện chính là quân vô thượng yêu nha nhanh một chút cao hơn một chút trên mặt sông một con thuyền thuyền nhỏ ở một thật to cự hạm bên cạnh thường thường bật bắt đầu lại rơi vào trong sông kích khởi một hồi bọc nước sợ đến trong nước con cá chung quanh tán loạn trên thuyền nhỏ đứng một nam tử cao lớn cùng hai vị cô gái xinh đẹp chính là quân vô thượng thương tú tuần đan luyện tinh ba người mà cự hạ bên trên một người mặc á o trắng tràng thanh niên vẻ mặt toán độc nhìn trên thuyền ba người cách ngày đó đánh nhau đã qua một tuần quân vô thượng hai người chịu đan luyện tinh tương thỉnh lưu lại ở đông minh hào bên trên ba người giữa ban ngày lướt sóng chơi đùa buổi chiều nghe quân vô thượng giảng thuật hiện đại chuyện cổ tích ba người cảm tình nhanh chóng ấm lên đan luyện tinh chỉ cảm thấy đây là chọn đời bên trong vui vẻ nhất thời gian đối với thương tú tuần có tốt như vậy vị hôn phu ước ao không gì sánh được đem quân vô thượng hòa thượng rõ ràng vừa so sánh với đối đãi thượng minh thái độ càng thêm không tốt làm cho thượng minh đối với quân vô thượng hận đến nghiến r ă n g nghiến lợi nhưng là cũng không phải quân vô thượng đối thủ hôm nay buổi tối giang thượng lại đi tới một con thuyền cự hạm đan luyện tinh báo cho biết quân vô thượng hai người là mẹ nàng tới vẻ mặt vui vẻ hòa thượng rõ ràng đi đến trước kia cự hạm mà quân vô thượng hai người ở đông minh hào thượng đẳng lấy đông minh phu nhân triệu kiến quân vô thượng hai người đang kề vai đứng ở đông minh hào bên trên nói chuyện p i ế m chỉ nghe thương tú tuần hỏi quân ca ngươi cảm thấy u y ệ n tinh mội mội như thế nào đây hai mắt một mạch nhìn c h ầ m c h ầ m quân vô thượng biểu tình tốt ta ngây thơ lãng mạn khả ái nhưng thật sự nếu không như vậy hàm chơi thì càng tốt hơn quân vô thượng khẽ cười nói cái kia quân ca có phải hay không cực kỳ thích nàng nhỉ thật thích một cái mê gây tiểu mội mội nha quân vô thượng minh bạch thương tú tuần là có ý gì vội vã cho thấy thái độ cái kia bảy thương tú tuần đang muốn nói cái gì chỉ nghe thấy bên cạnh cự hạm bên trên truyền đến trận trận tiếng hô tiếp lấy đùng đùng tiếng đánh nhau vang lên liên miên hai người tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy cự hạm trên b o n g thuyền phát sinh hai nơi tranh đấu một chỗ là bốn gã bạch di hi hẻ nữ tử đang đang vây công hai tên thanh niên quân vô thượng nhận được bị vây công hai người chính là khấu trọng cùng từ tử lăng khấu trọng cùng từ tử lăng hai người không hổ là nhân vật chính hai người đều riêng cầm một thanh bảo kiếm cùng bốn cái bạch di hi hẻ nữ tử đánh sinh động xem bên ngoài kiếm pháp chiêu thức chắc là bọn họ can n ư ơ n g là sát nữ truyền thụ cho mặt khác một chỗ là một gã hắc y ghi h ả nhân cùng một vị lão giả áo bào trắng đánh nhau chỉ thấy hắc y ghi h ả nhân bên trái tay trái mỗi bên nắm một thanh trưởng chỉ hơn một xích đoàn kiếm t ừ n g chiêu không rời lão giả yếu hại tàn nhẫn sắc bén tột cùng điểm mà lão giả không chút hoang mang thân phh cực kỳ mất tiệp mỗi lần tránh thoát yếu hại còn chưa phải là hai tay háo vung lên phát sinh hai cổ kình khí phản công hai người giao thủ cùng nhanh như cưỡi ngựa xem hoa khiến cho người hòa người cả mắt. quân vô thượng nhìn thấy song long tâm tình cũng tốt hơn nhiều thầm nghĩ cuối cùng cũng còn chưa có chết nếu không về sau kịch tình trở nên quá lớn sẽ không tốt hoàn thành nhiệm vụ hai vị tiểu huynh đệ biệt lai vô dạng a quân vô thượng hướng về phía cự hạm cất cao giọng nói khấu trọng cùng từ từ lăng nghe t h ế có chút quen thuộc thanh âm thừa dịp đánh nhau chết sống một cái khe hở quay đầu thấy được quân vô thượng hai người đều sắc mặt vui vẻ khấu trọng kêu lên quân đại ca quân vô thượng không có một chút tiến lên giúp một tay uy tứ còn ở một bên q u ấ y dày hai người cười nói mẹ của các ngươi đâu làm sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ từ từ lăng nhất chiêu trường kiếm hoành ngăn cản với ngực đem hai gã công kích hắn bạch dĩ d ì hẻ nữ t ử phòng ngự ở ngoài miệng trả lời nương đã trở về cao ly đi quân đại ca có thể hay không giúp bọn ta một tay đợi sau đó lại nói chuyện quân vô thượng không phải biết chuyện gì xảy ra sự tình lại nói hay là đang đan luyện tinh lão nương trên thuyền không muốn ra tay đang định đáp lời lúc này chỉ thấy tên quần áo đen kia hai tay đoàn kiếm lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía lao giả từng chiêu lấy quỷ dị góc độ vừa nhanh lại làm người ta tìm không được vết tích lao giả bất đắc dĩ bị bước lui mấy bước hữu n g h nhân cước bộ một điểm đến trước từ từ lăng bên cạnh hai người hai kiếm g i a o nhau liền liên hoành quét đem vây công song long từ nữ bước lui bắt lại hai người nhảy đến quân vô thượng bên này trên bong thuyền hữu n g h nhân dường như rất sợ người khác không nghe được lớn tiếng nói nhiệm vụ đã hoàn thành mời quân huynh đệ ngăn cản truy binh chủ nhân tất có trọng thưởng thanh âm k h ẳ n g khàn chắc là h ấ p y ghi hệ nhân từ quân vô thượng lúc trước cùng từ từ lăng đối thoại bên trong biết được tên của hắn ba người ở quân vô thượng vẫn còn ở ngẩn ra nhất khắc phù phù một tiếng nhảy vào băng hàn giang thủy bên trong đảo mắt đã không thấy tăm hơi lao giả đối diện cùng tứ nữ thấy khấu trọng ba người chạy trong lòng giận dữ cũng nhất tề nhảy đến đông minh hào vây quanh quân vô thượng hai người lao giả giọng nói phẫn nộ không biết các hạ người phương nào thuộc về cái nào phương thế lực lại dám lấy trộm ta đồng minh sổ sách thương tú tuần liền vội vàng giải thích chúng ta cái gì cũng không biết quân vô thượng trong lòng biết bị hãy ghi nhân g à i b ẫ y thì ra hiện tại chính là lý thế dân làm cho khấu trọng hai người tới lấy trộm đồng minh sổ sách thời điểm trong lòng đem lý thế dân ghi hận chuẩn bị ngày sau tiễn lý v i ệ t nhất kiện đại lễ hảo hảo báo đáp một cái hôm nay tỉnh hãy ghi nhân hoàn toàn không biết hôm nay vì cầu thoát thân cử chỉ sẽ vì lý v i ệ t mang đến chút gì lão giả cũng không để ý thương tú tuần trả lời thẳng tắp nhìn chằm chằm quân vô thượng các hạ vì sao không nói quân vô thượng thấy lão giả đem mình làm trái h n g mềm nhưng nghĩ tới vậy đáng yêu tiểu mội mội đan luyện tinh vẫn là nén giận nói khi trước hai tên tiểu tử ta đích xác nhận thức có thể chuyện hôm nay cùng tại hạ không quan hệ lão giả cười lạnh nói xem ra muốn đem bọn n g ư ờ i hai người bắt mới có thể hỏi xảy ra chuyện nhân do động thủ lão giả nói một tiếng liền muốn muốn hợp năm người lực bắt quân vô thượng dừng tay lúc này đan luyện tinh thanh âm từ đối diện cự hạng bên trên c h u y ể n đến chương bốn mươi bảy đông minh phu nhân đan luyện tinh nhàn nhạt mở miệng nói còn bá hai người bọn họ là bạn tốt của ta mẹ ta muốn thấy bọn họ vây quanh quân vô thượng lão giả cũng không giống như nghe đông minh phu nhân mệnh lệnh lớn tiếng trở lại luyện tinh ngươi còn trẻ không hiểu giang hồ hiểm ác đáng sợ lòng người càng hiểm ác đáng sợ đợi lao phu bắt hai người lại giao cho phu nhân nói xong lại phụ cận một bước liền muốn động thủ đan luyện tinh hét lớn chất vấn người dám can đảm cãi lời ta mụ mụ mệnh lệnh khiến l i ê n quân vô thượng đều không nhìn ra bình thường ham chơi tốt tỏ ra tiểu nha đầu khởi s ư ớ n g nộ tới trả hơi có mấy phần vì thế lão giả dừng lại di động bước chân sắc mặt biến hóa một phen tiếp theo hử lạnh nói ta đi bẩm báo phu nhân nói xong thả người nhảy lên nhảy đến đối diện cự hạm vào buồng nhỏ trên tàu quân vô thượng hai người cũng tới đến cự hạm theo đan luyện tinh hướng khoang đi tới trên đường đan luyện tinh giới thiệu lao giả chính là thượng minh phụ thân nhân xưng thượng công là thượng gia đại đương gia đông minh phái phân nam nữ lưỡng hệ nữ lấy đơn làm họ nam thì họ thượng lúc trước cùng khấu trọng hai người đánh nhau tứ nữ chính là nữ hệ tứ đại hộ pháp tiên tử năm gần đây nhà trai lấy thượng công dẫn đầu thế lực dần dần đã bất mãn từ nữ phương đương gia muốn mật quyền mà đan luyện tinh mẫu thân đông minh phu nhân vì mượn hơi ổn định thượng gia mới đưa nữ nhi gả cho thượng minh nói từ bản thân gả cho thượng minh lúc đan luyện tinh trên mặt có chút buồn bã cùng dĩ vãng vui sướng trở thành so sánh rõ ràng thương t ú tuần cầm đan uy n tinh tay nhỏ bé tỏ vẻ thoải mái mà quân vô thượng thì quyết định b ă n g đan luyện tinh thoát ly đoạn này còn chưa bắt đầu hôn nhân đại khoang thuyền nhà giữa bên trong quân vô thượng cùng thương t ú tu ầ n hai người ngồi trên quý vị khách quan bên trên u ố n g từ đan luyện tinh tự tay ngâm nước trà thơm ba người khoái trá trò chuyện cực kỳ nhàn nhã cùng đợi đông minh phu nhân qua thời gian một chung t r à quân vô thượng cảm thấy bên trong khoang thuyền trong phòng một cỗ có chút khí tức gâm l ã n h t r u y ề n đến tiếp lấy một cô gái xuất hiện ở bên trong phòng trước một thân hồ nước xanh hoa p h ủ c a o kế tóc mây tư thái thân thể đều cao nhã ưu mỹ nhưng nét mặt lại che một tầng lụa mỏng giống như sương mù dày đặc v ậ y đem tướng mạo của nàng lẩn nút đi theo phía sau thượng công hòa thượng rõ ràng hai cha con thượng công sắc mặt bình thản mà thượng minh vẻ mặt thâm độc đang cười lạnh nhìn quân vô thượng xem hai người bọn họ dáng vẻ quân vô thượng cũng biết bọn họ nhất định đi đông minh phu nhân nơi đó nói của mình là không phải nương nhìn thấy nữ tử xuất hiện chạy đến bên người đàn bà làm nũng kêu lên nhĩ lao giống như t r ư ở n g không giống nhau lắm có khách nhân ở nơi đây cũng không sợ nhân ra chê cười cô gái thanh âm nhu và dễ nghe châm thấp mà mang từ tính quân vô thượng từ nữ tử xuất hiện coi hóa trang cùng tiếng nói chuyện đều cảm thấy có loại lý thanh la cảm giác sinh lòng hào cảm chắp tay nói nói vậy vị này chính là đông minh phu nhân tại hạ quân vô thượng mang cùng vị hôn thê thương tú tuần bạo m ộ i quấy dối đắc hảo cho phu nhân lễ ra mắt thương tú tuần cũng liền vội vàng thi lễ một cái công tử khách khí là thiếp thân mời quân công tử hai người tới được nha đánh tiếp số lượng một phen thương tú tuần nói nói vậy vị này chính là thương tràng chủ quả nhiên tuyệt thế giai nhân thảo nào có thể lệnh quân công tử ái mộ thương tú tuần trả lời phu nhân quá khen phu nhân xưng hô ta tú tuần là được t ố t tú tuần ta nghe huyền tinh nói ngươi cùng nàng là hảo tỷ muội vậy ngươi cũng đừng gọi phu nhân nếu như không chê gọi một tiếng thế mẫu là được đông minh phu nhân nhu hòa nói thương tú tuần mẫu thân chết sớm nội tâm cũng khát vọng tình thương của mẹ đối với vị này hảo mội m ộ i mẫu thân nhu hòa ngôn ngữ cùng tư thế rất có h ả o cảm đáp ứng nói thế mẫu chất nữ cho ngài lễ ra mắt nói xong lại thi lễ một cái t ố t t ố t không cần đa lễ qua đây để cho ta xem thật kỹ một chút thương tú tuần đi tới đông minh phu nhân bên cạnh cùng đan h u y ệ n tinh ở một chỗ đông minh phu nhân cùng thương tú tuần lại hàn huyên một ít bình thường lúc này đông minh phu nhân tốt như nhớ tới cái gì quay đầu nhìn về phía nói đúng rồi quân công tử thiếp thân nhớ tới còn có một sự tình bên cạnh thượng công hòa thượng rõ ràng hai cha con thấy đông minh phu nhân rốt cuộc phải bắt đầu hỏi sổ sách việc trong lòng mừng rỡ thẳng tắp nhìn chằm chằm quân v ô thượng chỉ nghe đông minh phu nhân nói một câu kém chút lệnh khiến hai cha con hộp máu thiếp thân còn muốn đa tạ quân công tử cùng nữ hiền chất mấy ngày này đối với huyền tinh chiếu cố huyền tinh nhất định cho các ngươi thêm rất nhiều phiền phức ca ta nghe huyền tinh nói mấy ngày này là nàng trong cuộc đời vui vẻ nhất thời gian n ư ơ n g ta làm sao thêm phiền phức lạp đan huyền tinh l o ạ n t r h ạ n g đông minh phu nhân tay quân vô thượng thầm nghĩ trong lòng phiền phức lớn rồi con gái ngươi mười phần nghịch n g ợ m a lướt sóng mỗi ngày tiêu hao ta vô số nội lực kể chuyện xưa càng là đem ta đầu đều muốn phá nhưng ngoài miệng mỉm cười nói huyện tinh m ộ i tử mười phần khả ái cũng không có phiền phái gì càng chưa nói tới cái gì người nào chiếu cấu người nào mấy ngày qua tất cả mọi người rất vui vẻ đông minh phu nhân lắc đầu cười nhìn thoáng qua đan huyền tinh ha h a ta con gái của mình là tính cách gì ta tự biết huyện tinh m ộ i tử đã rất hiểu chuyện như thế tuổi trẻ liền xử lý đông minh phái sinh ý cũng làm được sinh động không dễ dàng a năm đó ta mười lăm sáu tuổi thời điểm còn cái gì cũng không hiểu đâu quân vô thượng nhớ tới kiếp trước trong xã hội một trăm năm mươi sáu tuổi chỉ là đi học tuổi tác có cảm giác nói đông minh phu nhân thấy quân vô thượng khích lệ nữ nhi cao hứng trong lòng nhưng vẫn là bang không biết khiêm tốn là vật gì nữ nhi khiêm tốn một phen quân công tử đã quá suy nghĩ nói tiếp nghe văn công tử võ công cao cường mười lăm mười sáu tuổi lúc nhất định ở trăm học khổ luyện a quân vô thượng nhớ tới kiếp trước thời còn học sinh s i n hoạt h đắp là ở trăm học khổ luyện tiếp lấy hai người thiên nam hải bắt cho chuyện đông minh phu nhân đi qua vùng trung nguyên các nơi việc buôn bán kiến thức rộng rãi mà quân vô thượng kiếp trước sở hữu inter rất nhiều nơi tuy là không có đi qua nhưng cũng có thể hạt bài vài câu khu khu cụ chỉ nghe một cái tiếng ho khan vang lên cũng có chút khuynh hướng càng ngày càng lớn chính là thượng công thượng công thấy hai người càng kéo càng xa vội vàng dùng tiếng ho khan nhắc nhở đông minh phu nhân đông minh phu nhân dường như hoàn toàn không minh bạch tiếng ho khan hàng nghĩa đối với thượng công ân cần nói t h ư ợ nói g công c thân thể là p h ả có trước có bệnh bằng nhẹ, không bằng trước đi v à o n g h h ỉ tạm t A. ư ợ nhan g công k ô không n bình tinh nói, phu cũng không lo ngại, cùng lẹn g giả, hổ Phu chỉ là Lão lo là lúc trước lẻn vào cái cáo trước t đ ô g đụng ngực minh phải ăn cắp sách kẻ cắp đụng nhau vài chiều, ăn nhau sách h cắp cắp có c sổ kẻ ú thần bực m ì n mà thôi. t nhãn h Nói xong nhãn thần còn mang theo thâm ý nhìn thoáng qua quân vô thượng lời trong lời ngoài vòng vo nhắc nhở đông minh phu nhân nên hỏi quân vô thượng sổ sách việc đan h u y ệ n tinh vội v ã ở một bên trên miệng nói ngực bực mình có thể lớn có thể nhỏ còn bá vẫn n bá vào là mau mau đi g hai ỉ tặng Huyển t n h câu á bá cái. bá phái i đi đại tới minh thiên tri phải này còn nhìn Còn đông kình không cần nghìn vạn là cho cho chú phu thất, h tìm một ta trụ, vị sơ ý n thể Hai A. c â này nói xong lệnh quân vô thượng đối với tiểu nha đầu nhìn với cặp mắt khác xưa tiểu nha đầu giả ý quan tâm thượng bá thân thể cũng là lại ám chỉ còn bá có lòng không thần phục ò n bá nghe ra đan luyện tinh ý tứ trong lòng t h ấ m h ậ n nhưng thấy hai mẹ con giả bộ như vậy tỏi dường như hoàn toàn không có sổ sách bị trộm việc làm cáo già hắn nhớ là thêm thầm nghĩ quân vô thượng có phải hay không không thể trêu vào có cái gì không còn lại thân phận còn võ công cáo già ngược lại không có hướng bên kia muốn một tên tiểu tử như thế nào so với được với hắn nhiều năm chuyên cần công lực nhưng thượng minh trẻ tuổi nóng tính cộng thêm có cha ở bên trong lòng cũng không sợ quân vô thượng đánh cũng không còn nhiều như vậy suy nghĩ trực tiếp mở miệng chất vấn quân vô thượng ngươi vì sao lấy trộm ta đông minh phái sổ sách là ai phái ngươi tới còn có cái gì đồng đảng chương bốn mươi tám hành hung hai cha con quân vô thượng còn không có đáp lời đan luyện tinh liền chen lời nói ngươi nói b ậ y quân đại ca cùng tú tuần tỷ tỷ là bằng hữu của ta cũng là ứng với ta sở xin ở lại đông minh hào ở trên cũng không có l ấ y trộm ta đông minh sổ sách thượng minh cười lạnh nói cái này nói không chừng đây chính là bọn họ m ư u hoa huyện tinh ngươi cũng rút lui ngươi đan luyện tinh đang phải phản bác đã bị quân vô thượng cắt đứt chỉ thấy quân vô thượng bình tinh nói việc này chỉ là hiểu lầm ta cũng không có lấy trộm đồng minh sổ sách càng không có bất kỳ người nào có năng lực chịu ra lệnh cho ta làm một chuyện gì ta và h u y ể n tinh cô em tình hữu nghị không cho người nói xấu đi về phía trước mấy bước đến rồi thượng minh trước mặt tay trái nắm thật chặt phía sau lưng đeo thần quỷ còn nữa nói coi như ta thật chính là muốn sổ sách ta cũng sẽ không trộm đạo chỉ biết c ư ờ n g đ o ạ n càng không cần cái gì đồng đảng ngươi ngươi chớ làm loạn thấy quân vô thượng động tác thượng minh cho rằng quân vô thượng muốn động thủ liên tục quát bảo ngưng lại thấy nhi tử biểu hiện như thế c ò n bá âm thầm thở dài mở miệng nói tiểu nhi lô mãng chỉ là nóng ruột sổ sách bị trộm việc hơn nữa lúc trước quân công tử lại hoàn toàn chính xác thay cái kia đạo tặc ngăn cản tại hạ mới mở miệng hướng quân công tử tìm chứng cứ bởi quá mức lo lắng đông minh phái nôn ngự a khó tránh khỏi có chút gấp nóng mời quân công tử thứ lỗi trong giọng nói hay là đem ăn trộm mũ hướng quân vô thượng trên đầu trừ quân vô thượng bị hai cha con liền lật trộm mũ trong lòng đại não đại nghị treo hai cha con nhưng đông minh phu nhân còn không có tỏ thái độ không thể động tay hắn không thèm quan tâm đến lý lẽ thượng công hướng đông minh phu nhân liền ôm quyền phu nhân tại hạ đích sắc cùng lấy trộm quý phái sổ sách người nhận thức nhưng cũng không có tham dự trong đó còn có người nói tại hạ ngăn cản cho hắn thuần túy là đang trôn tránh trách nhiệm là có người vô năng chính mình đuổi bắt bất lực làm cho kẻ cắp đào tẩu đông minh phu nhân giọng của vẫn là như trước vậy nhu hòa thiếp thân tin tưởng sổ sách bị trộm việc cùng quân công tử cũng không quan hệ thượng công nuốt dâu tiếp nói phu nhân sao có thể tin tưởng hắn người lời nói của một bên đâu ba quân vô thượng lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai quăng thượng công một b ă n hai tiếp lấy tay trái thành trộm hấp quá một cái băng tại mọi người tập thể ngẩn ra thời điểm hung hăng vỗ vào thượng công trên đầu quân vô thượng cao hai mét đầu so với thượng công cao hơn một cái đầu vừa lúc thích hợp một bên phách còn một bên nhắc tới lao bất tử ngươi còn không dứt, lao tử không phát huy ngươi làm lao tử là trái h ồ n g mềm không nên ép cho ta loại này tư văn nhân động thủ ta bảo ngươi ở trước mặt ta trang bị ta bảo ngươi chụp mũ ta thượng công hai cái đã bị phách ngã xuống đất quân vô thượng thuận tay vứt bỏ ghế theo ở thượng công dùng tới n ă m tay chút nào không dừng lại trong miệng nhắc tới không ngừng trên tay quả đấm càng dùng tới nội lực đánh thượng công đầu đầy lá huyết ôm đầu kêu rên không nớt dừng tay thượng minh trước hết tỉnh táo lại vội va đi kéo quân vô thượng có thể quân vô thượng lực lượng nơi nào là thượng minh thân thể nhỏ kia có thể so sánh được quân vô thượng tay phải tiếp tục cấu đả thượng công tay trái thuận tay chụp tới lại bắt lại thượng minh tóc hung hăng đem thượng minh đầu đánh về phía thượng công đầu phanh hai cái đầu chạm vào nhau hai cha con đồng thời tiến nhập hôn mê trạng thái làm xong đây hết thảy quân vô thượng đứng d ậ y vỗ vỗ trên người bụi hướng về phía có chút sừng sờ tam nữ mỉm cười nhún vai nói ta cũng không m u ố n Si tam nữ cũng không nhịn được cười tiếp lấy dưới nhân tương đáng thương hai cha con đánh vào trong nhà tính dưỡng đ á n g t h ư thượng ơ n g công lúc t r ư ớ c làm c h o hắn vào n h à t n h d ư ỡ n g k h ô n g c h ị u hiện nay k h ô n g t ờ n h d ư ỡ n g c ũ n g k h ô n g được. b u ổ i chiều, s a u k h i đã ăn cơm t ố i mọi người nhất thể tiến nhất nhập tề buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi ngồi ở khoang thuyền trên giường quân vô thượng cũng không có nghỉ ngơi hắn đang đợi đám người ngủ qua sau đó đi giải quyết thượng công cha con quân vô thượng chuẩn thì là c h ạ m thảo trừ căn nếu đắc tội liền muốn không để lại hậu hoạn đại khái vào lúc canh ba quân vô thượng thầm nghĩ tất cả mọi người hẳn là nghỉ ngơi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu đang chuẩn bị lẻn vào thượng công phụ tử gian phòng một âm thanh ôn hòa từ đầu thuyền chuyển đến đêm đã khuya quân công tử còn không nghỉ ngơi là muốn đi nơi nào hả? quân vô thượng hướng đầu thuyền nhìn một cái chính là đông minh phu nhân phu người lẳng lặng đứng ở đầu thuyền trên mặt vẫn là che một tầng lụa mỏng thấy không rõ khuôn mặt nhưng ở ánh trăng chiếu xạ phía dưới càng lộ vẻ một phần mông lung vẻ đẹp nhìn phu nhân thân ảnh quân vô thượng dường như nhìn thấy lý thanh la sững sờ chỉ chốc lát mới hồi phục tinh thần lại lung tung nói phu nhân cũng còn không có nghỉ ngơi chứ bản thân ngủ không được tùy tiện đi dạo một chút một cố âm lưu trùng điệp chân khí đột nhiên từ đông minh phu nhân thân bên trên truyền ra hướng quân vô thượng đánh tới quân vô thượng mặt lộ vẻ từ bi trong tay tùy ý bắt một phật tấn liền hóa giải công kích khẽ cười nói ma môn võ học quả nhiên có chút chỗ độc đáo lúc trước bản thân hoàn toàn không có phát hiện phu khí tức của người chắc là âm hậu truyền thụ phu nhân ẩn ẩn khí hơi thở phương pháp a lợi hại lợi hại đông minh phu nhân giọng nói chút nào không dao động tiếp h thân nghe không hiểu quân công tử nói không phải là âm hậu là người mẫu thân n h à phu nhân sao không hiểu người từ đâu biết được đông minh phu nhân thấy quân vô thượng làm rõ cũng không giả bộ nàng là âm hậu t r ú c ngọc nhiên g nữ nhi nàng căn bản không có cùng người nói qua cho dù con gái của nàng cũng không biết có chút kinh ngạc nói quân vô thượng cười nói ngược lại ta biết từ đâu biết được liền thứ cho tại hạ không thể cho biết cái kia tiếp h thân không thể làm gì khác hơn là đã tội đông minh phu nhân ống tay á o ngăn rõ ràng tìm không thấy dài hơn tay háo trong nháy m ắ t trưởng rất nhiều hướng mọc mắt tựa như thẳng tắp đánh út về phía quân vô thượng quân vô thượng sớm biết ma môn xuất thân người từ trước đến nay không phải nói cái gì quy củ nói ra tay t i ể u ra tay nhưng cũng không có cảm thấy đông minh phu nhân có bất kỳ sắc cơ trong lòng biết đông minh phu nhân chỉ là muốn thử xem hắn là hay không ma môn người cũng sẽ không xuất thủ đông minh phu nhân thấy quân vô thượng đã không né tránh cũng không ra tay ống tay háo liên tục đong đưa vòng quanh quân vô thượng xoay tròn vài vòng Đem quân vô thượng cười h Thiếp ặ t l u phu quá phu vân phi tụ có thể hay không vào vài nhân nhân Bây không công tử pháp nhãn? Đồng minh ngày biên Cũng như phi pháp phụ. thể hay hỏi. hạ thủ. tại giết coi đại i tụ tử Tạm Bất trước bất có được. đó g là báo đã l ạ bị phu nói h như、vậy. Phu nhân không chỉ â n đối đại vậy. c lấy hoán ơn. Còn trả có v đạo đại khách q u â nghe vô t h ư ợ n cười nói. n g quân vô thượng nói hắn đã giết biên bất phụ đông minh phu nhân bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng vài cái phía sau bình phục lại tiếp lấy ống tay á o lại là ngăn đem quân vô thượng bung ra tĩnh t a o nói thiếp thân thất thố quân vô thượng đối với đông minh phu nhân hành vi hết sức tò mò phu nhân sẽ không sợ ta nói xạo đông minh phu nhân buồn bã nói đông minh phái từ t r ư ớ c cùng mỗi bên phương thế lực việc buôn bán vì đảm bảo sinh ý thuận lợi phái r a thám tử cũng trải rộng thiên hạ từ khắp nơi tình báo truyền về đến xem công tử là một cái hoành hành năng ngược quả quyết sát phạt l ờ i nói và việc làm trí một người công tử đã nói như vậy cái kia tất nhiên là thật ha ha không nghĩ tới phu nhân tới đông ố i với tại lại v hạ ngược lại là c ù hiểu rõ. Quân vô thượng cười nói, công tử đã vì thiếp thân báo đại thủ, cái kia thiếp thân hơi bị rượu nhạt, cũng xin công tử rất hân hạnh cười nói, đại cái kia xin tiếp. Quân rượu rõ. rất công cũng công đón Đông vô vì tử tử được đã báo bị minh phu nhân thoạt trá. thượng trong thịt nhìn khoai không nghĩ đi làm thị thượng công hai cha con. minh phu nhân này quân cũng muốn lòng còn công con. Đông cực Cái kỳ ba đi, đi làm vô dường như nhìn thấu quân vô thượng tâm tư có ý riêng nói thượng công hòa thượng rõ ràng nay đêm đã trở về đông minh đi vậy cung kính không bằng t o n mệnh tại hạ liền theo phu nhân uống mấy chén quân vô thượng có chút buồn b ự c bận điệu nửa ngày còn vô duyên vô cớ bị đông minh phu nhân c h ó i một cái phải g i ế t người thì đã chạy đêm nay trời sáng khí trong nửa khuyết minh nguyệt treo nghiêng không t r ù n g cảnh sát mê người ở n h à n nhạt tinh nguyệt chiếu giỏi hai người ở cự hạ bên trên uống thiên hôn địa ám đông minh phu nhân tốt như nhiều năm khúc mắc thời gian không hề tiết chế uống rất nhanh thì say rượu mà quân vô thượng ngàn chén không say ở một bên cùng có thể chẳng biết tại sao nhìn đông minh phu nhân luôn luôn chút lý thanh la cảm giác trong lòng tràn đầy nhớ cùng b u ồ n khổ từ xuyên việt tới nay cũng lần đầu tiên say ngã chương 49, vương thông thọ yến bên trên trải qua cả đêm say rượu đông minh phu nhân sáng sớm tỉnh lại phát hiện nằm quân vô thượng trong lòng đang ngủ trong lòng đại xấu hổ bất quá đối với cái này vì mình báo đại thù nam nhân nổi lên một tia nhàn nhạt tình cảm thầm nghĩ cho nên cuốn q u y ế t từ khước cùng n g à y an vị lấy cự hạm trở về đông minh đi mà đ a n luyện tinh lấy đoạt về sổ sách làm lý do theo quân vô thượng hai người bước lên giang hồ đường ba người tới đông bình quận kỳ quái là bên trong thành khách sạn toàn bộ đ ầ y ngập khách ba người đi khắp toàn thành dám không tìm được một chỗ có gian phòng địa phương quân vô thượng có chút t ứ c giận ở trên đường cái chặn đứng một cái thắt lưng đ ư ờ n g cương đao võ lâm nhân sĩ hỏi n g ư ờ i nhưng có biết bên trong thành phát sinh bực nào đại sự vì sao khách sạn tất cả đều đ ầ y ngập khách người nọ thoạt nhìn cũng không phải là cái gì tính khí tốt chừng hai mắt một cái hướng về phía quân vô thượng cả giận nói đại nho vương thông mở đại thọ danh truyền thiên hạ thạch thanh tuyền cũng tới liền điều này cũng không biết nói xong hậm h ự c đi ngươi người này nói thế nào đâu đan luyện tinh thấy kia người nói như vậy quân vô thượng hướng về phía đại hán rời đi bối ảnh không vui nói tiếp lấy đột nhiên kinh hô một tiếng ta nghĩ ra rồi lạp thạch thanh tuyền nha thế dân ca trả lại cho ta một tấm thiệp mời đi thọ yến xem thạch thanh tuyền đâu khuôn mặt sùng bái chúng ta đây m a u đi xem một chút ta liền trong ngày thường sang sảng thương tú tuần cũng một bộ truy tinh tộc dáng vẻ quân vô thượng bất đắc dĩ đối với hai nữ nói cái kia hay đi đi chúng ta phải đi thọ yến xem nhìn cái gì người như vậy không được đông bình quận thành nam một tòa lớn cổng lớn bên ngoài ngựa xe như nước vô cùng náo nhiệt môn nội môn bên ngoài đèn huy hoàng bóng người văng lai tiếng động lớn cười âm thanh khắp nơi có thể nghe chủ đường bên trong bầu không khí càng rừng rực người người đều ở đây hưng phấn mà thảo luận thạch thanh tuyển tiêu nghệ tựa như đều là nghiên cứu của nàng chuyên gia bộ dáng kia phải thạch thanh tuyền là danh chấn toàn quốc k ỳ nữ lấy tiêu kỹ khiếp sợ đương đại nghe nói nàng luôn luôn quá ẩn cư sinh hoạt không biết bao nhiêu người có thể thưởng thức được của nàng tiêu âm nhưng nghe qua không không phải bội phục phục được phục s á t đất trong phòng dựa vào tường một nhóm hơn mười chương bàn đánh bóng bàn bày đầy món ngon đẹp điểm đảm nhiệm người hưởng d ụ từ từ lăng cùng khấu trọng hai người chính ở chỗ này tọc lấy quân vô thượng ba người cầm lý thế dân cho đan luyện tinh t h i mời không ngăn cản liền đi tới đại sảnh đan huyền tinh mắt sắc liếc mắt liền nhìn thấy đang ở phàm ăn từ t ử lăng cùng khấu trọng cùng quân vô thượng thương tú tuần nói một tiếng liền lên đi vào lúc này khấu trọng hai người cũng nhìn thấy quân vô thượng ba người khấu trọng miễn cười g ư ợ n nói chư vị tốt tới xem biểu diễn sao đan huyền tinh mặt ngọc phát l ạ n h hung hăng nhìn chằm chằm từ t ử lăng lạnh lùng nói đem sổ sách g i a o ra đây từ t ử lăng khoát tay nói công chúa chớ hiểu lầm sổ sách cũng không ở chỗ này của ta nói xong còn nhìn về phía quân vô thượng muốn cho quân vô thượng giúp đỡ hai câu mà quân vô thượng hận sổ sách việc bị hắc i、g. h nhân bày một đạo cũng không mở miệng đan luyện tinh mắt lộ ra sát cơ nói đến tột cùng là người nào chỉ khiến các ngươi khấu trọng cười xoa nói chuyện gì cũng từ từ vì sao lại có người chỉ khiến cho chúng ta đâu bởi vì song phương đều ở thấp n h à n g nói tại những khác tân khách xem ra chỉ giống bằng h ư u gặp gỡ rảnh rỗi p h í ế m vài câu người nào cũng không biết trong đó kiếm bạt nộ trương hung hiểm tình thế động chính là có thể xảy ra án mạng cục diện đan luyện tinh một bộ ăn chắc bọn họ c á o giận hình dáng thản nhiên nói nếu không phải là có người chỉ điểm ngươi làm sao biết sẽ có như thế một bản sổ sách đâu có phải hay không muốn ta đặt các ngươi đi ra ngoài đang nói khấu trọng cùng từ từ lăng giấy lên một tia hy vọng biết đan luyện tinh ngại vì chủ nhân mặt mũi không dám tùy tiện động thủ phá hủy nơi này hài hòa bầu không khí khấu trọng cợt nhả nói giả nếu các ngươi động thủ bản cao thủ lập tức kêu to người cứu mạng cho nên trước khi động thủ tốt nhất nghĩ lại đan luyện tinh kim tranh là mộ thạch thanh tuyền tên mà đến dùng lại là lý thế dân cho nàng t h i ệ mời cũng không muốn đường hoàng tử cách lại càng không nguyện đắc tội này hào trạch chủ nhân vì đông minh phái trêu ra vô cớ địch nhân cho nên trong lòng tức giận đến giận sôi lên cũng không thể xuất thủ rơi vào đường cùng nàng xem hướng quân vô thượng trong mắt tràn đầy hỏi nên làm thế nào cho phải quân vô thượng ngược lại là không sợ hãi chọc cho hắn phát hỏa hắn liền dám đại khai sát giới nhưng hắn cũng không muốn đan luyện tinh bắt lại song lòng nếu không sẽ cải biến rất nhiều kịch tình mở miệng nói cái này hai vị tiểu huynh đệ cùng ta cũng coi như giao nhau một hồi hôm nay hãy bỏ qua bọn họ a thương tú tuần cũng bước lên phía trước kéo qua đan luyện tinh hướng về phía bên thai nàng nhỏ giọng t r e o đùa luyện tinh muộn m u ộ i nếu như ngươi bắt bọn họ tìm về sổ sách không phải trở về đông minh a đến lúc đó liền không thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ a nói xong còn để mắt nết lên quân vô thượng đan luyện tinh thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt h ồ n g thành một mảnh vẻ mặt ngượng ngủng cùng vừa rồi mắt lộ ra hung quang tưởng như hai người song phương một mảnh trầm mặc lúc lúc mới nhập môn kêu sợ hãi liền bắt đầu tiếp lấy có hai người lăng không ngưỡng ngã t i ề n đến d ầ m d ạ p rối bù hai tiếng ngã bốn chân t r ồ n g lên trời tân khách như nước thủy c h i ề u nước ra chống đi gần môn chỗ đại phiến không gian nhìn trong chốc lát chỉ hiểu rên gì mà không bỏ dậy nổi hai cái giữ cửa đại hán người người khuôn mặt khuôn mặt bộ dạng ký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 lại sáng tác rất r ồ i r à o nhất người vui vẻ nói giả là tốt hơn nếu hắn bắt trước xuân thu lấy nguyên kinh bắt trước luận ngữ thành bên trong nói từ nói về trí viết ta khắp thiên hạ không đi vậy không thể nào cũng duy đạo c h i tử cũng chỉ có hắn mới mời đặng mèo khen mèo dài đôi cũng không ban ơn lấy lòng mặt thạch thanh tuyển cố lấy đan luyện tinh điêu ngoa tự phụ cũng không dám bởi vì khấu trọng cùng từ từ lăng hai tên tiểu tử mà kể tội cái này siêu nhiên nhân vật kim tranh có thể tới này đi người biết đều là phụ cận mỗi bên quận huyện có đầu có kiểm nhân vật không phải đứng đầu một phái chính là phú thương cự cổ đạt quan quý nhân nhất ngang ngược tiêu ngạo người đều không dám ở nơi này trùng trường hợp dương ai nhìn thấy có người sinh sự mọi người nhất tề nhìn lại liền thương tú tuần hai nữ cũng nhìn về phía cửa từ từ lăng hai người thừa cơ lẫn vào đoàn người bên trong quân vô thượng tuy là thấy nhưng vẫn chưa ngăn cản lập tức tự có người đi lên đem bị đánh ngã hai người phù đi tiếng xe g i bắt đầu một gã lam ý ghi h đại hán cướp đi ra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 Tố thanh trong sát thêm nhất thon, tả thắt treo nhất nhất hoàng phục khiến cho hắn xem ra càng là eo thon, tả hưu ra ra nhất đao ngoại bên người đồng cộng kiện lưng, càng rộng lưng bên nghiên sắc sắc sĩ, bảo eo mỗi kiếm, bó là là võ xem kỷ ở 2425 gian, hình thái hình uy vũ cực kỳ. Ở đây phần lớn là nhìn quen việc đời người thấy người này chắp tay mà đến khí định thân nhàn liền biết người này đại không đơn giản lại bởi vì hắn m ũ i cao sâu nhãn nếu không phải là người hồ cũng nên có chứa người hồ huyết thống đều trong lòng kỳ quái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 anh vĩ thanh niên khỏe miệng bay ra một nụ cười lạnh lùng dù bận vẫn ung dung nói tại hạ bản phong hàn kim tranh cùng vị tiểu thư này kết bạn mà đến lại bị nơi này hạ nhân ngăn cản cho nên bốn bạch nhi ghi hải mỹ nữ lạnh lùng nói ngươi trả lại ngươi ta còn ta ai là của ngươi bạn nhi hai anh là sợ sao chương năm mươi vương thông thọ yến hạ lúc này hai cái lao giả đi tới trong phòng một vị mặc nho trang vóc người bậc trung khỏe môi nít lên hơi nụ cười một vị khắc vóc người hùng vĩ lại mặc nát vụn áo lót cũng không nhiều lắm biểu tình lại làm cho một loại huy manh khí thế nghe người bên cạnh nghị luận quân vô thượng biết đây chính là tòa nhà này chủ nhân đại nho vương thông cùng âu dương hy di chỉ thấy âu dương hy di mắt nhìn không chấp bạn phong hàn trong miệng thản n h i n nói hôm nay là ta l á o hưu thọ yến các hạ mới vừa ở vào cửa liền đả thương người bản thân đã có ba mươi năm không nhúc nhích quá kiếm nhưng vẫn không thể không bị ép xuất thủ lúc này ai cũng biết vương thông mở tràng thọ yến bị người tới cửa quấy dối làm là bạn tốt âu dương h i di thật sự nổi giận âu dương h i di tay chậm hoàn rơi vào kiếm đem chỗ chỉ một thoáng trong hành lang gần bảy trăm người đều cảm thấy nội đường làm như nhiệt độ c h ợ t hạ rét lạnh sắt khí tràn ngập toàn trường tất cả mọi người biết mấy chục năm qua không hề động kiếm tiền bối cao thủ xuất thủ sắp đến không khỏi đều tận lực ra bên ngoài thối lui nhường ra không gian quân vô thượng thấy vậy chen trúc vận khởi cửu dương thần công bảo vệ hai nữ không ai có thể đến gần hai nữ bên người năm bước bên trong bạt phong hàn mắt hổ thần quang địa thiểm áo khoác không gió mà bay phất phơ rung động uy thế lại một điểm không kém hơn đối thủ giống như tự tin có thể vô địch khắp thiên hạ không ai bị nổi người sáng suốt đều biết từ âu dương h i di tay vỗ kiếm đem bắt đầu cái này già trẻ hai người liền trên khí thế s o cao thấp mà khiến người giật mình là cái này đến từ ngoại bang bạt phong hàn có thể trên khí thế cùng am hiểu ngạnh công âu dương h i di địa vị ngang nhau chỉ việc này chuyển tới giang hồ đi liền đủ có thể khiến cho vốn là tạ tạ vô danh bạt phong hàn nổi danh khắp thiên hạ âu dương hy di hướng nhảy tới ba bước đem cùng bạt phong hàn khoảng cách rút ngắn đến hai t r ư ợ n g hắn bước tiến gian khí thế cộng thêm hắn hùng vĩ như núi vóc người ánh mắt sắc bén tự nhiên mà vậy liền t o á t ra làm người ta không thể chống lại khí độ bạt phong hàn khỏe miệng nhưng treo mỉm cười chắp sau lưng tay duệ khởi ngoại b à o vật áo phân biệt giữ tại cán đao cùng chỗ chuỗi kiếm khiến người không biết hắn cần đao còn làm u ô n sử dụng kiếm hoặc giả đao kiếm cùng sử dụng âu dương h i di đột nhiên đứng nghiêm ngửa mặt lên trời cười dài nhất thời cả tòa lớn sảnh đều tượng lã trá run dậy thương bạt phong hàn tay trái rút đao ra một chút lập đã sinh ra một cỗ lăng trải qua vô cùng đ a u khí ngăn trở âu dương ngay tại giây phút này bạt phong hàn đao đã cởi vỏ mà ra mới làm một nói trường hồng chủ động xuất kích âu dương h i di cũng với cũng trong lúc đó siết kiếm xuất kích hai cổ vô hình không tiếng động kiếm khí đ a o mang ở đao kiếm chạm nhau trước vắt kích cùng một chỗ tiếp thiện tài truyền đến không hề hoa chương giả bộ cứng rắn biện phía sau một cái kích vang chấn độ ô bạn phong hàn phút chốc phiêu thối hoành đao mà đứng chỉ thấy hắn vẫn là dỗi r ả n h như thường mặt mang mỉm cười mà lấy hắn không kém chút nào với cái này uy mánh tiền bối cao thủ hổ khu nhưng đứng ổn định cường tráng thì sẽ không dạy người cảm thấy hắn là bị đối phương thản lui âu dương hi di hùng lập bất động chỉ là trên thân hơi thường thường nhóng lên trên mặt hiện ra khó mà tin được thần ở đây tân khách không không động dung người nào muốn lấy được cái này tuổi không qua chừng hai mươi tuổi bạn phong hàn có thể chọi cứng âu dương h i di taxi lực xuyên bạn phong hàn ở toàn trường chú mục dưới ngửa mặt lên trời cười dài nói hào kiếm không nghĩ tới ta bạn phong hàn vừa chi vùng trung nguyên liền gặp được cao thủ linh giáo tiếng t ó t rơi hắn lại lại chủ động tiến công từ bên trái đến bên phải một đao vách tới ý tới tay di chuyển âu dương h i di lạnh rên một tiếng một kiếm nên hướng đối phương từ bên trái vách tới một đao bộ tới một kiếm này xem ra bình thường không có gì lạ đắt thật là âu dương hi di chọn đời công lực sở thải đạt tới hóa thứ tầm thường thành thần kỳ đại xảo n h ư ợ chuyết cảnh giới âu dương hi di trầm xa kiếm pháp chuyên nói khí thế đưa chư với tử địa mặt hậu sinh thắng bại quyết với mấy chiêu bên trong thời khắc này động sắc ơ xuất t h ủ lại cùng mới tấc thử dò xét một kiếm bất đồng bạt phong hàn hai mắt thần quang xoan tốc biến dưới chân đạp bộ pháp kỳ dị chỉ ở hơn một trượng khoảng cách du tẩu khiến người cảm thấy hắn cũng không phải thẳng tắp tiến công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 đối với loại cấp bậc này đối chiến quân vô thượng đã không làm sao có hứng nổi âu dương hy di quắt to một tiếng t h i ể m điện l ư ớ t ngang lại b ạ t phong hàn trường đao ngay ngược ước đến trước không phải nên phản tránh đi tới đối phương bên trái hơn một triệu chỗ, chỗ bất quá hắn cái này tránh một cái sâu hàm huyền để ý vừa v ậ n là vọt đến đối phương đao thế chỗ yếu nhất cho nên tuyệt không phải rơi tại hạ phong b ạ t phong hàn uống tiếng tốt lại chợt lui lại khi cơ bộ dạng dẫn d ư i âu dương hy di trong tay cổ kiếm hóa thành như sóng to gió lớn kiếm ảnh đại giang trút xuống truy kích đi bạn phong hàn giống như sớm biết t r ư ớ c có loại này thói q u ả l ã n h tính đắc tượng cái không sóng không gió hồ sâu tuấn vĩ đại dung n h à n tĩnh ngược chỉ thủy vội vàng thối lui tìm trượng phía sau lại đoạt trở về hoành đao phong cái hắn vừa lui vừa vào liền giống như là thủy triều tự nhiên bản thân đã vốn có tự nhiên mà thành chút ý vị giáo người sinh ra khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác kỳ dị tiếp lấy bạn phong hàn đột nhiên phát lực đao múa như gió cực lực đoạt công mà Âu d ư ơ nhưng g y Di c không làm. Nhưng lại à m mảy may, cho h làm kẻ khác khó mà tin được hòa hợp ở đao kiếm giao ô trong tiếng âm phủ cùng âm phủ hỏi hô hấp vui câu cùng vui câu giữa chuyển n g o ạ n xuyên thấu qua tiêu ấm nước sữa dao dung dao cho đi ra dù có gián đoạn đắt nghe thanh âm cũng chỉ sẽ có riêng cẩm không ớt đến chết mới thôi triền miên cảm giác bên ngoài hỏa hầu tạo am đối đã đạt đăng phong tạo vô cùng tiêu nói h o a cảnh giữa sân b i ể n đấu hai người sát ý đại tiêu tan đấm vợ nhất chiêu phía sau mỗi người thối lui đứng trang nghiêm cung linh theo âm thanh tiêu đ i ề u đ ố n g nhiên đắt đỏ hùng hồn đ ố n g nhiên lũ h o á n thấp cao đến vô hạn thấp chuyển vô cùng Mọi ma âm tâm tâm, mọi người giống như ma vậy cho âm thanh tiêu điều nội người như thanh động tình trong nghe được chốc cho của vậy câu cả ngây lát tất dĩ ạ i d nhiên quân vô thượng ngoại trừ có c ử u dương thần công hộ thể cộng thêm như lai thần trưởng phật g i a tường hòa khí độ quân vô thượng chỉ cần khẩn t h ủ tâm thần là được hoàn toàn yên tĩnh cũng sẽ không bị bất luận cái gì ngoại vật điều động tâm tình Này đây, quân vô thượng nghe được tiêu âm cùng những người khác nghe được hoàn toàn đồng, nghĩ, liền cái này vạch nước phẩm cũng dám được xưng nhất đây, tuyệt. được được được âm âm tiêu Tiêu vô vạch bất thầm khác phẩm cái dám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 âu dương hy di uy thế bắn ra bốn phía mắt cũng lộ ra ôn nhu màu sắc cao giọng ngày hôm đó sanh toàn tiên điều khiển đã lâm bực nào không tiến vào vừa thấy làm cho bá ba xem dung mạo ngươi có bao nhiêu giống như t u tâm mọi người thực sự kinh ngạc thế mới biết thảo nào vẫn không thấy được cái này nổi danh thần bí mị nữ thì ra nàng đến lúc này thủy đại g i á quan g lâm lấy tuyệt thế tiêu nghệ hóa giải một trường á c đấu bạn phong hàn cất cao giọng nói nếu có được thấy tiểu thư phương dung ta bạn phong hàn chết cũng không tiếc viết dưới hêm ái thở dài đến từ mái hiên chỗ chỉ nghe một luồng ngọt rõ ràng nhu được không nói lời nào có thể hình dụ giọng n ữ c h u y ể n vào đại sành nói gặp lại cạnh tranh như tìm không thấy sanh toàn phụng nương di mệnh chuyên tới để vì hai vị thế sợ thổi một khúc việc này đã sanh toàn đi vậy trong phòng mọi người lập tức ồn ào dồn dập mở miệng giữ lại thương tú tuần cùng đan luyện tinh cũng liền vội vàng nhìn về phía quân vô thượng hỏi hắn có biện pháp nào không làm cho thạch thanh tuyền lưu lại quân vô thượng hét lớn một tiếng tiếng chấn động n ó i nhà thổi tiêu thổi giống như đạn cây bông vải nữ nhân ra gặp một lần các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương năm mươi mốt đ ạ t được tà đế xá lợi mọi người r ồ n dập tìm theo tiếng xem ra xem xem là ai to gan như vậy mà quân vô thượng tìm không thấy thạch thanh tuyền đi ra toàn thân khí thế chân khí bỗng nhiên bạo phát trong đại sảnh cơn lốc thổi thành một mảnh bốn phía tân khách chỉ cảm thấy một cổ cự lực bộ dạng đầy r ồ n dập lui bước thậm chí kẻ ngã xuống đất quân vô thượng một tả một hữu lôi kéo hai nữ vận khởi mây m ù biến vài cái h u y ế n bước liền lên được đỉnh các loại chờ quân vô thượng ly khai vương thông trong phủ đệ một đám tân khách lúc này mới hai mặt bộ dạng c â u vạn không nghĩ tới đại sảnh bên trong có cao thủ như thế vương thông hỏi vừa rồi tên đại hán kia là người nào tất cả mọi người đều lắc đầu chỉ có bạt phong hàn ánh mắt lộ ra nồng nặc hứng thú lẩm bẩm vùng trung nguyên phấn khích hoàn toàn chính xác khiến người ta hướng tới vùng trung nguyên cao thủ hoàn toàn chính xác làm người ta chờ mong khấu trọng cùng từ từ lăng nhìn lẫn nhau một cái nhất để chạy ra khỏi vương thông phủ đệ lại nói quân vô thượng ba người quân vô thượng lôi kéo hai nữ lên nóc nhà đã nhìn thấy một thân ảnh thầm nghĩ đây chính là thạch thanh tuyển thạch thanh tuyển vừa thấy quân vô thượng ba người đuổi theo mấy cái lên xuống vội và đi thạch thanh tuyển ra học yên thầm với khinh công hạng nhất bên trên tạo nghệ rất cao lại kiêm nội lực thâm hậu nhảy được cực nhanh đáng tiếc là nàng gặp được nội lực có thể gọi là kinh khủng quân vô thượng quân vô thượng một tả một hữu lôi kéo hai nữ dùng r a phật phi tây thiên hoàn toàn không cần mật lực cứ như vậy không nhanh không chậm tung bay ở thạch thanh tuyền đỉnh đầu lúc này quân vô thượng còn có tâm tư đánh giá thạch thanh tuyền bộ dạng chỉ thấy thạch thanh tuyền tóc thật dài không ngừng nhảy khiến cho tóc dài bay trên không trung làm cho quân vô thượng nhớ lại một câu quảng cáo từ dùng phiêu nhu chính là tự tin như vậy mà từ trên nhìn xuống đi thạch thanh tuyền nửa người trên giống như nấu chạy và ôn nhu trong ánh trăng chẳng những cường điệu ra nàng mái tóc mây mềm nhẹ nhu thiếp càng khiến nàng như đao gọt vai hích lộ vẻ ư u mỹ h u y ể n chuyển tuyến qua đại khái một cái tiếng đồng hồ hơn thạch thanh t u y ể n rốt cục dừng lại hướng phía giữa không trung nhẹ giọng nói không biết ba vị dùng cái gì theo sát thanh t u y ể n quân vô thượng rơi vào thạch thanh t u y ể n trước người hướng hai nữ b i ể u môi một cái hai người bọn họ là của ngươi người sùng bái muốn gặp thấy ngươi mà thôi hai nữ vẻ mặt kích động nhìn thạch thanh tuyền thạch đại gia tiếng tiêu của ngươi thật là dễ nghe lúc này dừng lại thạch thanh tuyền đình đình ngọc lập đứng thẳng nàng hoàn m ỹ không một tì vết mỹ lệ trên khuôn mặt bất kỳ cái gì một bộ phận cũng không có có thể bắt bẻ nhất là cái đôi kia đen nhây sáng sủa như bảo thạch con người c à n g có loại hơn giống như vĩnh hằng vậy thần bí làm người ta khuynh đảo phong thái thạch thanh tuyền cười nói hai vị quá khen nói xong xoay người rời đi thấy thân ảnh của nàng dần dần đi xa quân vô thượng bất mãn nói đây cũng quá lôi a đổi lấy hai nữ trợn mắt nhìn quân vô thượng vội vã nói sang chuyện khác thạch thanh tuyển cũng nhìn được kế tiếp các ngươi có tính toán gì không tuy nói là hướng hai nữ đặt câu hỏi nhưng ánh mắt một mạch nhìn đan luyện tinh bởi vì thương tú tuần sớm đã quyết định theo quân vô thượng đan luyện tinh trước mắt khoác ở thương tú tuần cánh tay ta theo lấy tú tuần t ỷ t ỷ ngươi không đi tìm sổ sách rồi sao sổ sách việc tùy thời đều có thể đi tìm nhưng ta tới đến vùng trung nguyên liền muốn chơi trước t h ô n g khoái tốt lắm chúng ta liền cùng đi trường an du ngoạn một phen cuối cùng quân vô thượng quyết định đi dương công bảo khố lấy ra t ả đế xá lợi xem có thể hay không hấp thu bên trong công lực ba người một đường đi tới trường an vào lúc canh ba hai nữ đã tại khách sạn ngủ quân vô thượng hỏi rõ đường một thân một mình đi tới dược mã k i ể u bốn chu tính lặng lẽ trời giá rét đêm khuya ban ngày vô cùng náo nhiệt người đến người đi dược mã k i ể u lại không nửa điểm vết chân đối với dương công bảo khố hết sức rõ ràng hơn nữa lô rượu từ cơ quan bản đồ quân vô thượng không tốn sức chút nào tìm đến dược mã kiểu bên trên lục căn long đầu ngắm trụ cơ quan trọng yếu vị trí ở một vòng nhàn nhạt hình trụ cùng cầu người tiếp vết chỗ hướng về phía tròn vết trung tâm hơi vừa dùng lực theo một tiếng văng nhỏ hình trụ đi lên rơi vào biến thành một cái sâu như hai thốn l õ n g vị quân vô thượng hướng bên phải lắc lắc long đầu ngắm trụ xoay tròn một vòng tròn đến quân vô thượng b u ô n g tay lúc long trụ đặt tại chỗ quả nhiên cùng lúc trước chút nào không giống giang giác một tiếng cuối cùng một cây long đầu ngắm trụ lên tiếng trả lời trở về chỗ cũ đứng ở cầu người quân vô thượng rõ ràng cảm giác được dưới cầu truyền đến một hồi nhỏ nhẹ chấn động tiếp lấy mặt nước đột nhiên xuất hiện mấy chỗ vòng xoáy vô số bọt khí từ trong vòng xoáy toát ra thấy tình hình này quân vô thượng biết phương pháp chính xác cơ quan đã mở ra quân vô thượng tấn nhanh rời đi mấy cái lên xuống liền tới đến độc cô phiệt khu nhà cấp cao bên ngoài thân hình khẽ động lắc mình mà vào tiến nhập trong v i ệ n bốn phía phương tiện chẳng t r ị có hứng thú giả sơn kỳ thạch cùng hoa cỏ cây cối hợp che chở phối hợp từ tản ra phong cách cổ xưa ý nhị có thể nhìn ra nơi này là một chỗ xây rất lâu mọi người trạch viện trạch viện thực sự quá lớn quân vô thượng tìm cả buổi rốt cục ở phía bắc diện phát hiện giếng nước thân hình loay lên quân vô thượng không chút do dự nhảy xuống trải qua một phen tiềm hành quân vô thượng rốt c ụ c đi v à o b ả o k h ố đi t ớ i một gian hình tròn thách thất chính giữa có t r ư ơ n g hình tròn bàn đá đưa có tám cái ghế đá mặt vẽ có một tấm văn hay tranh đẹp phân tích tường tận bảo khố bản đồ càng cho thấy bảo khố cùng trên mặt đất thành trường an quan hệ thạch thất bốn phía có mấy đạo cửa đá chắc là thông hướng còn lại mất thất quân vô thượng cũng không chậm chậm tìm bình tâm tĩnh khí vung ra khí thế cảm ứng cách đại khái hai phút quân vô thượng cảm ứng được một cỗ năng lượng to lớn hai mắt sáng lên tiến nhập trong một gian thạch thất bắt lại một tấm b à n đá dọc theo b à n hướng lên trên rút lên cái b à n ứng với trên tay thăng hai thốn phát sinh một tiếng v a n g nhỏ lại vận kình quẹo trái dưới cái bản tròn phát sinh chục bánh đà tiếng ma sát bên cạnh bàn nhất phương sàn nhà chìm xuống đi hiện ra nội bộ nhỏ hẹp không gian bên trong có một phong cái làm bằng đồng bình nhỏ cầm lấy hũ sành mở ra bên trong đang lẳng lặng nằm một cái tinh cầu đây chính là trong tin đồn tà đế xá lợi không biết cái này trong truyền thuyết dị bảo có thể hay không khiến cho chính mình thăng cấp hoặc là công lực lại tăng lên nữa đâu tà đế xá lợi vốn là đời thứ nhất tà đế tạ bạc vì tìm kiếm một bộ có quan hệ y học sách lụa trong lúc vô ý với một tòa thuộc về xuân thu chiến quốc thời đại trong cổ mộ phát hiện vật bồi táng bị tạ bạc phát hiện lúc la đặt ở mộ trụ sở gối phía sau dưới cổ gắn đầy vết máu trong suốt loang lộ bởi vì thuộc tinh hình dáng bán trong suốt tính chất đặc biệt cố phân loại làm hoàng tinh trên thực tế nó cùng bất luận cái gì hoàng tinh thạch đô có rất lớn sai biệt tối dẫn bắt đầu tạ bạc hứng thú là này tinh cầu dường như ẩn nào đó một loại lực lượng kỳ dị kinh sở trường kỳ thí nghiệm tính ra một cái phát hiện kinh n ờ i chính là tinh cầu sở hữu hấp thụ cùng chứa đựng nhân loại chân nguyên cùng tinh khí kỳ dị đặc tính cái này phát hiện thực là không như bình thường ở trong ma môn sớm truyền lưu có hấp thụ người khác công lực các loại t à công dị pháp nhưng bất luận thi thuật giả như thế nào cao m ì n h hấp thụ người khác chân khí chỉ thuộc phụ trợ hoặc tính tạm thời chất chưa từng có người nào có thể thực sự đem người khác vài chục năm công lực vĩnh c ử u tính làm của riêng cũng trên diện rộng c ũ n g không ngừng nghỉ tăng công lực của mình coi như có thể làm được bởi chân khí bản chất sai biệt sẽ chỉ là thai hại vô ích động có t ẩ u hỏa nhập ma họa khá cao rõ ràng là thông qua nam nữ thải bổ chi thuật hấp thụ đối phương nguyên âm nguyên dương nhưng vẫn chỉ là phụ trợ tính chất trong đó có chút ít phiêu lưu cũng không thượng thừa chi đạo nhưng nguyên tinh cũng là huyền c h i hữu huyền một chuyện khác ở đạo gia hay là nguyên tinh nguyên khí nguyên thần tam nguyên bên trong nguyên tinh là hết thể căn bản nguyên khí cùng nguyên thần là đem nguyên tinh tu luyện để thăng được nguyên khí cùng nguyên thần bởi vì mỗi cái tu hành chi sĩ gặp gỡ cùng phương pháp bất đồng mỗi bên có sai biệt nguyên tinh nhưng cũng không có phân kỳ phát hiện này lệnh khiến tạ bạc mừng rỡ như điên kinh nhiều năm nghiên cứu cuối cùng sáng chế một loại đem nguyên tinh rót vào tinh cầu được phương pháp khi đó hắn cách đại thuộc về kỳ hạn không xa sau đó ở trước khi lâm trung đem nguyên tinh t ậ n trú cầu bên trong cũng chúc đợi kế tiếp tìm ra tinh chế cầu bên trong nguyên tinh phương pháp cái này mang đến ma môn lưỡng phái lục đạo bên trong thiên tà đạo cũng xưng là thánh cử tông vấn đề đau đầu nhất giống như tạ bạc như vậy bác học đa tài hiểu biết siêu phạm sở hữu đại trí đại tuệ nhân đúng là trăm năm khó gặp các đời người thừa kế mặc dù đ à n nghị kiệt lực trăm phương nghìn kế nhưng giống như tọa ủng bảo sơn chia sẻ không đến nửa tử nhi c h ỗ t ố t lại bởi vì không được k ỳ pháp khiến cho xá lợi không ngừng hấp thụ đủ loại kiểu dáng thai hại hoặc vô hại nguyên khí khiến cho vấn đề càng s u phức tạp càng nan giải quyết bất quá các đời t a đế chỉ cần cũng không đột tử giả trước khi lâm chung đều y y h ệ di huấn đem nguyên tinh tập trung vào xá lợi bên trong cái này cũng trở thành thiên tà đạo các đời tông chủ lựa chọn qua đời phương thức bởi vì các loại biến hóa nghiên cứu như thế nào tinh chế xá lợi nguyên tinh trở thành cao độ chuyện nguy hiểm một cái không tốt động có tàu hỏa nhập ma chi hiểm thỉnh thoảng có người có thể tinh chế xá lợi bên trong hữu í c h nguyên khí thực sự có thể lệnh khiến công lực tăng gấp bội việc này thật khiến cho các đời truyền nhân càng là khiết mà không nỡ còn như thế nào tinh chế xá lợi bên trong nguyên tinh thì vẫn là hết đường xoay sở cho đến hướng vũ điện ra Lấy luyện tài ngốt trời tu luyện đạo tâm đạo chương ế xá lợi nguyên tinh nguyên h p pháp, tạ bạc năm g t ư ở n mươi hai quân vô thượng mất tích xem trong tay t ả đế xá lợi quân vô thượng một hồi đại hỷ tiếp lấy không biết nên làm thế nào cho phải bởi vì quân vô thượng cũng không biết hiểu như bực nào hấp thu cái này t ả đế xá lợi quân vô thượng là gấp gáp người cũng không để ý cái kia rất nhiều v ậ n khởi trong cơ thể c ử u dương chân khí bao vây lấy tà đế xá lợi chậm rãi đem xá lợi được năng lượng hít vào chính mình bên trong đan điền quân vô thượng quanh thân nhất thời cảm thấy một hồi sảng khoái mừng rỡ trong lòng phía dưới bỗng nhiên tăng lực tăng mạnh hấp thu đế xá lợi bên trong từ t r ư ớ c tà đế tích lũy vô cùng to lớn tinh khí mau lẹ không luân chui vào quân vô thượng trong cơ thể p h o n g khoáng bền bỉ kinh mạch cái k i a đan điền lại tựa như cái không đáy một dạng không ngừng vận chuyển vừa nguyên tinh hóa thành tự thân công lực không bao lâu ta đế xá lợi năng lượng đã bị quân vô thượng hút sạch ta đế xá lợi hoàn toàn nghiền át quân vô thượng chậm rãi mở mắt một cỗ hồng quang từ quân vô thượng trong đôi mắt của bắn ra nếu có người ở bên cạnh nhìn nhất định sẽ bị quân vô thượng mắt h ù chết quân vô thượng hiện tại ánh mắt toàn bộ là đỏ như máu tựa như một cái giết người như ngoé á c ma có chút khủng bố ta đế xá lợi là vô số đời ma giáo cao nhân lưu lại năng lượng khẳng định bên trong cũng có giết người như ngoé ma giáo cao nhân có thể tưởng tượng được cái này tà đế xá lợi bên trong năng lượng có bao nhiêu tà ác nếu như là bình thường người hấp thu tà đế xá lợi năng lượng nói đã biến thành bị tà lực khống chế giết người như ngoài ác ma mà, mà bây giờ quân vô thượng tình huống cũng vô cùng không ổn quân vô thượng cảm thấy toàn thân khô nóng không chịu nổi hơn nữa tâm phiền k h í táo bởi thần quỷ đặt ở khách sạn cũng không mang ra quân vô thượng xuất ra tay trái trong tay h áo viên nguyệt loan đào cổn g vũ đứng lên hướng về phía trong thạch thất vàng bạc châu đáo điên cuồng phách chém lung tung có thể kỳ quái là càng là vũ động loan đao quân vô thượng trong cơ thể lệ khí nặng hơn quân vô thượng chỉ cảm thấy một cỗ sát nghiệm xông thẳng lên đỉnh đầu chân khí trong cơ thể tán loạn d ư ờ n g như muốn nổ lên trong lòng lệ khí càng ngày càng nặng s á t nghiệm cũng càng ngày càng nặng quân vô thượng loan đao vũ động được càng nhanh hơn đã hoàn toàn nhìn không thấy đao ảnh kỳ thực viên n g u y ệ t loan đao tức là ma đao viên n g u y ệ t đao pháp vô cùng tàn nhẫn huyết t ì n h được đao pháp này giả nhược tâm trí không phải kiên định chắc chắn sẽ tẩu hòa nhập ma sử dụng viên n g u y ệ t đao pháp phải lãnh tĩnh có thể dùng hảo đao người hợp nhất khiến cho không tốt loan đao sẽ gặp ma tính quá độ phản p h ệ chủ người trở thành giết người không c h ấ p mắt ma đầu tâm ma như điên lúc này quân vô thượng hấp thu tà đế xá lợi vốn là lệ khí sát nghiệm nổi lên bốn phía vẫn còn vũ động viên n g u y ệ t loan đao kết quả có thể tưởng tượng được mắt thấy quân vô thượng cũng nhanh muốn bạo thể mà chết lúc đột nhiên trong đầu truyền đến một hồi thanh âm lạnh như băng nói không thể danh không thể nói vô hình vô thể đi chúng sinh tự tìm kỳ nhạc sợ hãi chúng sinh n ổ i khổ đạo âm huyền diệu dù cho người suy nghĩ sâu xa quân vô thượng cũng tỉnh táo lại vội vã vận khởi c ử u dương thần công cùng như lai thần trưởng tường hòa khí độ áp hạ thể nội ma khí trong đầu giảng đạo âm thanh chút nào không dừng lại quân vô thượng hoàn toàn tiến nhập trạng thái k h ô n g minh mỗi một khắc cũng có thể cảm giác được trong thân thể tế bào cùng bắp thịt biến hóa ngày thứ hai hai nữ sáng sớm từ khách sạn tỉnh lại phát hiện quân vô thượng không thấy chỉ còn lại có thần q u ỷ lẳng đứng ở bên giường hai nữ cũng không có quá mức lưu ý có thể qua một ngày cũng không thấy quân vô thượng trở về hai nữ có chút nóng nảy lại qua một tháng tìm chung quanh không có kết quả sau hai nữ mua bên từ trở lại chỗ ở của mình phát động tự thân thế l ự c t ì m mà thần quỷ cũng bị quân vô thượng vị hôn thê thương tú tuần mang về phi mã mục tràng tuế nguyệt vô tình xuân đi thu tới trong chấp mắt đã qua một năm lạc dương hùng cứ hoàng hà bờ phía nam bắc bình mang sơn nam hệ lạc thủy đông hô hồ lao tây ứng với hàm n cốc bốn phía quần sơn vây quanh bên trong vì lạc dương bình nguyên y ỉa gia cản giản bốn dòng sông quán ở giữa đã là tình thế hiểm yếu lại phong cảnh đẹp đẽ thổ nhưỡng màu mỡ khí hậu vừa phải thủy vận tiện lợi cố từ xưa đến nay trước sau có hạ thương đông tru đông hán tào ngụy tây tấn bắc ngụy tùy các loại trở, tám hướng kiến đô sinh này cái gọi là hà dương nơi đóng đô cư trung nguyên mà ứng với tư phương lạc dương là thiên hạ thông nhau chỗ sung yếu quân sự yếu tác dương quảng lên ngôi phía sau sinh lạc dương tuyển chọn nơi lập đồ thành mới thành lập tân đô tân hoàng thành nằm ở chu vương thành cùng hán ngụy thành cổ trong lúc đó đông quá thủy nam n g ả y qua lạc hà tây lâm giàn sông bắc y hải mang sơn thành chu siêu quá năm mươi dặm to lớn đồ sộ lúc này lạc dương q u ầ n hùng hội tụ toàn bộ bởi vì từ hàng tịnh trai truyền nhân hiện thân lạc dương vì vạn dân chọn định thiên giới c h i chủ cũng dâng lên hòa thị bích tin tức truyền khắp thiên hạ tiếng ĩ n n h ệ thiện viện m thành trọng, từ từ lăng cùng bạt từ t khấu phong hàn h nội ngoại ngoài, người dương vùng đồng bên lăng cùng vương vào ở lạc ô ba chỗ b i ế tụng được đang đối thương bích lúc chỗ, sách. hòa thị nhìn phía nhỏ tĩnh thiện nghị tòa ra, nam xa xa trong một tòa núi nhỏ ở trên niệm thiện viện thường đối sách. Tiếng t ngấp nơi này, muôn lén lên này sân núi núi niệm viện vào ở ở ở kinh đang ở đồng điện sau đó cách xa nhau chỉ có khoảng mười trượng đại điện truyền n l ê ra bên trong chùa địa phương khác thì tìm không thấy bán cá nhân ảnh có loại bí hiểm dạy người không dám khinh cử vọng động tình cảnh Quỷ dị nhất là trừ đồng điện trước bạch thạch sân rộng bốn phía cùng bản thờ phật bên trong đốt sáng lên đèn bên ngoài liền tụng kinh cung điện đều là hắc trầm một mảnh khiến người ý thức được giả như đi lên bạch thạch sân rộng liền sẽ trở thành rõ ràng nhất mục tiêu nguyện trên k h ô n g chiếu ngói lưu ly đỉnh tia sáng kỳ dị liên liên bên trong chùa bên ngoài thông bên đường đại thụ đều đem cái bóng đầu đến trên đường đi tăng thêm thiền viện bí mật không lường được khí tượng khấu trọng thấp giọng nói đến tột cùng có chuyện gì không thích hợp đâu vì sao ta sẽ trong lòng sợ hãi bên kia từ từ lăng mỉm cười nói cái này gọi là thấp thỏm không yên hiểu chưa khấu trọng cười nói ta thật là làm tặc bất quá cũng không trột dạng giống như hòa thị bích loại này truyền lưu thiên cổ dị bảo căn bản không thuộc bất luận kẻ nào hết thảy duy người có đức chiếm lấy đương nhiên có ai đức hạnh không người có thể xác định cho nên bây giờ chỉ có thể xem ai vận khí cao hơn một chút quả đấm của người nào cứng rắn một chút bạt phong hàn mắt hổ thần quang điện xạ nhìn c h ầ m c h ầ m đạo kia đúc bằng đồng môn cau mày nói cái tòa này đồng điện không có nửa phiến cửa sổ chỉ ở đỉnh ngói bên trên mở bốn cái nắm tay to bằng thông khí lỗ giả như l i ế u không đại sư tự mình ở bên trong ngồi vung hộ bảo kiêm lại không quên đóng cửa đồng xoan chúng ta muốn không phải đau đầu liền khó thai q u a y cũng khấu trọng rời qua làm lao h ư u hình dáng vô hắn đầu vai mặt mày hớn hở đắc ý nói ta có thể cam đoan việc này tuyệt sẽ không phát sinh trừ phi hắn muốn nếm thử tàu hỏa nhập ma tư vị loại này nhiều năm khổ tu lao đầu chọc tỏa thiên t ự như háo sắc giả với nữ nhân ít một ngày đều không được bà ạ phong hàn cười khổ nói ngươi chưa từng nghe qua phật ra nói ta không vào địa ngục ai vào địa ngục sao cam đoan của ngươi không có vượt lên trước một nửa thành công cơ hội khấu trọng ngạc nhiên nói ta chỉ hy vọng l i ề u không không phải vĩ đại như vậy một cái hòa thượng thế nào ta rời đi thử một chút như thế nào đây bà ạ phong hàn trầm ngâm một lát phía sau nhìn chằm chằm từ từ lăng lưng nói lăng thiếu có ý kiến gì hay không khấu trọng đương nhiên không phải sẽ kỳ quái b ạ n phong hàn vì sao phải trước t r ư n g cầu từ từ lăng ý kiến bởi vì hắn cũng như b ạ n phong hàn vậy đối với từ từ lăng vượt qua thường nhân cảm giác phi thường tôn trọng kính nghệ từ từ lăng ánh mắt rời hướng bầu trời đêm tâm thần hướng tới nói các ngươi có hay không lưu ý bọn họ niệm kinh phương pháp là một hơi thở đèm kinh văn đ ọ c ra cho nên niệm kinh tựa như thổ nộp hô hấp kiêm thả bọn họ là phân hai tổ một tổ niệm tất một khác tổ không chút nào gián đoạn liên tục xuống phía dưới có thể như nước chạy chi không ngừng đã là e m h a i lại là một loại vô cùng tốt luyện công pháp môn bà phong hàn cùng khấu trọng nghe vậy nhìn nhau chương năm mươi ba tàn sát thiền viện hòa thị bích tới tay trên thực tế hai người bọn họ vào chùa phía sau tinh thần toàn bộ đặt ở hòa thị bích bên trên chỉ nghe hai câu không biết niệm chút chuyện gì kinh văn phía sau liền đem tiếng tụng kinh coi như là gió bên h a i bà phong hàn động dung nói như đem tiếng niệm kinh dài ngắn làm thổ nột thời gian mức đo lường tiêu chuẩn nơi này hòa thượng đều có phi thường thâm hậu nội công nội tình mà mỗi tổ nhân số nên ở c h ă m khen người gian khấu trọng biến s ắ c nói hơn hai trăm võ công cao cường hòa thượng còn cộng thêm hộ tống tự tứ đại kim cương một cái luyện bế khẩu thiện liêu không tiền chủ mẹ của ta à t ừ t ừ lăng trầm giọng nói cho nên chúng ta cắt không thể hành động thiếu suy nghĩ như sợ động đến bọn hắn ba người chúng ta nói không chừng liền muốn trường lưu ở đây làm hòa thượng ta thật không có chuyện gì vấn đề chỉ sợ các ngươi sẽ chịu không nổi khấu trọng hư một luồng lương khi nói khó nói chúng ta cứ như vậy tay không mà quay về từ từ lăng nói như vậy thấy khó trở ra há là đại t r ư ở n g phu gây nên cái này cũng cứ gọi tặc có tặc đạo bất quá cái này thiền viện không có có một việc là hợp lẽ thường sư phi huyên đã bằng lòng c h ấ n tử thiên hạ vận mạng hòa thị bích phó thác bọn họ tất nhiên là có lòng tin bọn họ có hộ bạo lực sẽ không mặc cho ngươi đơn giản tiến nhập đồng điện dư lấy dư giát đang ở ba người không biết như thế nào cho phải lúc một cái thanh âm uy nghiêm từ xa tới gần chấn động thiên động mà văng lên giao ra hòa thị bích bằng không diện khấu trọng ba người tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một người mặc áo đen đại hán cầm trong tay một bả làm người ta phát lệnh l o â n đao cứ như vậy một cái nháy mắt đã nhảy đến tự miếu cửa khấu trọng cùng từ từ lăng liếc nhau kinh hô quân đại ca lần trước bang lý thế dân lấy trộm đ ồ n g minh sổ sách việc b ả y quân vô thượng một đạo nhớ tới quân vô thượng năm đó cứu giúp với hai người cùng can nương ân tình hai người đã nghĩ tiến lên giải thích một phen trâm đã sau khi từ biệt bạt phong hàn vội vã lôi kéo khấu trọng hai người khấu trọng hai người nghi hoặc nhìn bạt phong hàn bạt phong hàn giải thích ngươi xem ánh mắt của hắn dáng vẻ của hắn cực kỳ không thích hợp hai người lúc này mới chú ý tới quân vô thượng hai mắt huyết hồng không gì sánh được thấy làm người ta kinh ngạc mà quần áo màu đen cũng rách rách dưới dưới rất không tầm thường cứ như vậy khoảng khắc quân vô thượng dường như chờ không nhịn được huy động cánh tay phải mở ra ngũ chỉ hướng về phía thiền viện chính là một trường ầm ầm một tiếng vang thật lớn thiền viện bị đánh cắt đá bay ngang phá mở một cái động lớn a di đà phật một tiếng phật hiệu ở thiền viện bên trong vang lên tiếp lấy thanh âm âm nhu chuyển tới nói vần tăng không phải sân là bùn tự tứ đại hộ pháp kim cương đứng đầu chịu nổi hộ bảo chi trách thí chủ nếu chịu lạc đường biết quay lại không phải sân có thể không truy cứu hủy tự chi tội cũng hứa hẹn tùy ý thí chủ lý khai quân vô thượng hai mắt huyết hồng nhưng dường như đầu ó c không gì sánh được tri đội hoàn toàn không có, có lời thừa thải thản nhiên nói giao ra hòa thị bích bằng không diệt một cái hùng hậu có lực thanh âm từ thiền viện bên trong vang lên quát lên vô c h i cùng đồ dám đến phật môn yên t ĩ n h vắng lặng địa phương tới dương oai nếu không lập tức ly khai thánh điện đ ừ n g trách ta bất s i hàng m à trượng không lưu tỉnh giao ra hòa thị bích bằng không diệt quân vô thượng giống như cái người máy giống nhau lại lập lại một câu tiếp lấy đột nhiên nhảy lên lướt ngang hơn trăm trượng khoảng cách trực tiếp rơi xuống trung tâm đồng điện trước cửa điện hoàn toàn không tị hiểm bên trong chùa nhà sư phật tâm nổi lên bốn phía xa xa tiếng bước chân của từ bốn phương tám hướng vang lên bên trong chùa nhà sư nhanh chóng hướng đồng điện chạy tới quân vô thượng một trưởng đem cửa điện đánh vỡ đi vào trong điện chỉ thấy bốn vách tường rậm rạp để hơn vạn tôn đúc bằng đồng tiểu phật giống như không một không phải chế tạo tinh xảo phụ trợ ở đúc bằng đồng điêu lan cùng không lương điện vách tường trong lúc đó tạo thành phong phú vân ra kinh doanh ra một loại tráng lệ kim mang loẹ loẹ thần thánh khí phân tâm điện bày đặt một cái tiểu đồng ấy nhất phương trắng non không tỷ vết bảo quang lóe lên ngọc tỷ đang không tranh quyền thế bình yên đặt đồng mấy bên trên quân vô thượng ngũ chỉ mở ra tùy ý hút một cái hòa thị bích vào tay len k e n hoàn thành nhiệm vụ đoạt được hòa thị bích thưởng cho kinh nghiệm năm triệu võ công đại giả thiên thủ len k e n chúc mừng ngài lên tới bảy mươi tám cấp mời không ngừng cố gắng cấp tiếp theo thăng cấp kinh nghiệm sáu mươi tám v đút nghe được trong đầu thanh âm lạnh như băng văng lên hơn nữa hòa thị bích vào tay chuyển tới thanh lương cảm giác quân vô thượng tốt như nhớ tới chút gì hai mắt huyết hồng cũng từ từ phai đi ngơ ngác đứng tại chỗ phát lăng bất quá qua khoảng chừng hai phút cặp mắt huyết hồng lần nữa màu đậm quân vô thượng lại di động tay trái cầm hòa thị bích tay phải cầm viên nguyệt loan đao cứ như vậy nên ngang hướng tự đi ra ngoài quân vô thượng mới đến cửa đại điện mới phát hiện mình đã bị rất nhiều hòa thượng bao vây lớn mật cùng đổ vương bảo vật theo một tiếng nổi g i ậ n quát bốn đạo nhân ảnh phân biệt từ thiền viện đông nam tây bắc tứ diện ngói trên đỉnh vọc lên bất ngờ chính là vậy không sân không sợ không phải tham bất si tứ đại hộ pháp kim cương ở trăng sáng chiếu g i i quân vô thượng thấy rõ bốn người bọn họ đều tay cầm thiền trượng hướng quân vô thượng đánh tới thiền trượng trên không trung mang theo hô khiếu chi thanh uy thế mười phần quân vô thượng trên mặt không chút biểu tình ngơ ngác n g â y n g ố c con mắt đỏ ngầu hợp với cái kia ngơ ngác khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng quỷ dị đang ở tứ đại hộ pháp cách quân vô thượng còn có mười mét lút quân vô thượng chân trái đầu ngón chân kiếng tay trái viên nguyệt loan đao với bên ngoài tại chỗ điên c ù n g c h u y ệ n viên nguyệt đao pháp lấy bổ ngang cắt ngang là chủ yếu công kích chiêu thức đối với dùng làm ngăn cản tứ đại hộ pháp loại này từ bốn mặt bao vây đánh tới tránh hợp thích chỉ thấy lấy quân vô thượng làm trung tâm nổi lên một đoàn tiểu hình do xoáy trong gió lốc mang theo đao c ư ờ n g bốn tăng trong tay hơn một trăm cân thiền trượng từ trên xuống dưới đánh vào toàn gió bên trong đốm lửa bắn tư tung bốn tăng chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dại bốn cái thiền trượng suýt nữa tuột tay bốn tăng vội vã lui lại mấy bước thoát ly toàn phong phạm vi bất si không tin tả dẫn theo thiền trượng hướng tiểu toàn phong quét ngang qua chiêu này nhìn qua chỉ là thật đơn giản quét ngang bên trong thật hàm vô số sau khi biến hóa lấy hợp với kỳ dị bộ pháp liền liền diệu kỳ thực uy lực cự đại từ ba thiền trượng lại quét vào gió xoáy bên trên bất si chỉ cảm thấy thiền trượng không tự chủ theo gió xoáy q u ý tích vận hành liền muốn t u t tay bất si lòng háo thắng mạnh mẽ mạnh mẽ bắt l ấ y không thả mắt thấy liền bất si thân hình đều có chút không yên sắp đứng không vững bị gió xoáy hấp quá khứ như bị gió xoáy hấp quá tất bị toàn gió bên trong ẩ n chứa đao cương xoắn máu thịt bé bét còn lại ba đại hộ pháp liền vội vàng nắm được bất si lúc này quân vô thượng đống nhiên thu chiêu gió xoáy nhất thời đình chỉ thân hình nhất h u y ễ n từ bốn tăng trong mắt tiêu thất suy đao phong cắt ra tiếng âm vang lên bốn tăng trong mắt một ngã rẽ con ánh đao lướt qua、Cong、con con g phảng phất là mối tình đầu thiếu nữ mi nhưng càng giống như là cái kia một vòng viên nguyện con con g ánh đao t h a n h lãnh kibo mỹ lệ thần bí theo ánh đao tiêu thất quân vô thượng xuất hiện lần nữa ở tứ đại hộ pháp phía sau sư phụ hộ pháp đại sư theo thiền viện bên trong chúng hòa thượng kinh hô tứ đại hộ pháp chậm rãi ngã xuống đất bỏ mình dường như cảm giác được mình giết người quân vô thượng trong mắt huyết hồng càng sáng hơn xoay đầu lại nhìn về phía thiền viện những thứ khác hòa thượng qua đại khái một canh giờ khấu trọng ba người thấy quân vô thượng còn chưa có đi ra ba người quyết định vào xem ba người thận trọng vào tới thiền viện bốn phía hoàn toàn t í n h mịch cùng lúc trước các hòa thượng tiếng tụng kinh nổi lên bốn phía rất là bất đồng ba người dọc theo đường đi khinh thủ khinh cước tới trung tâm cửa đại điện bị một màn trước mắt c h ấ n kinh rồi chỉ thấy đầy đất hòa thượng thi thể tử trạng khác nhau mà quân vô thượng đã không biết tung tích Trước ơ ngày gió g nổi lên. n thứ hai hoa thị bích bị quân vô thượng cấp đoạt cũng tàn sát t í n h n i ệ m thiện viện tin tức truyền khắp lạc dương lấy lạc dương làm trung tâm tin tức này dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng tứ diện truyền đi vô số thế lực rồn rập xuất động tìm chung quân vô thượng đối với trăm cấp thành thần chấp niệm thực sự quá sâu coi như bây giờ như vậy trạng thái hay là đối với cướp đoạt hòa thị bích cùng chiến bại ba đại tông sư nhớ ký rõ rõ rằng ràng cho nên mới có tính niệm thiện viện tàn sát sau năm ngày lạc dương t i ể u lâu lầu hai một bàn vài cái giang hồ hán tử uống có chút hơi say cổ họng không cầm được thanh âm nói chuyện lớn lên các ngươi cũng biết gần nhất xảy ra một đại sự một vị thanh niên nhân hỏi trần huynh nói xong nhưng là hòa thị bích bị đại ma đầu quân vô thượng đoạt vào tay quân vô thượng càng là phát rộ tàn sát phật môn đệ tử trần huynh uống thả cửa một ly là à này ma đầu cho là thật tâm ngoan thủ lạc muốn là chúng ta có thể tìm được hắn chúng ta đây liền vì võ lâm lập được công lớn nếu như có thể giết quân ma đầu lại cướp được hòa thị bích lời nói cái kia vô số thế lực đều muốn mời chào tại chúng ta trần huynh mỹ h ả o h ả o tưởng bàn kề cận một cái thanh âm thanh lệ lánh lạnh lùng trào phung nói chỉ bằng các ngươi một đám rát rưởi trần huynh hướng bàn kề cận nhìn lại chỉ thấy một vị mỹ lệ trang phục nữ tử cùng một vị môi hồng r ă n g trắng công tử trẻ tuổi đang ở đối ẩm bên cạnh bàn còn bảy đặt một cây đại kích mới vừa nói chính là trang phục nữ tử phát sinh đàn bà túi ngươi khinh thường chúng ta trần huynh uống hơi nhiều vỗ bàn nói đúng lúc này thang lầu truyền đến đạp đạp tiếng bước chân của năm cái lam ý t h ì hán tử lên tới lầu trang phục nữ tử đứng dậy đối người tới vội vàng hỏi như thế nào đây năm cái lam ý t h ì hán tử chạy đến trang phục nữ tử trước mặt cung kính nói c h à n g chủ cũng không tin tức trang phục nữ tử chính là thương tu tuần nàng bây giờ thoạt nhìn rất thất vọng chỉ chỉ bàn kề cận hán tử đưa bọn họ ra bên ngoài năm cái lam ý gì hán tử thân thủ mất tiệp theo một hồi bùn bùn tiếng mấy chiêu liền chế trụ bàn kề cận nhân vật tam lưu đưa bọn họ ném đến đường lớn bên trên thương tú tuần lần nữa ngồi xuống thoạt nhìn có chút thất lạc chỉ nghe ngồi đối diện nhau công tử trẻ tuổi nói tú tuần tỉ tỉ đừng quá lo lắng chúng ta nhất định sẽ tìm được quân đại ca ta người phái đi ra ngoài còn chưa có trở lại é、e、rằng bọn họ có tin tức công tử trẻ tuổi chính là làm nam trang ăn mặc đan luyện tinh thương tú tuần miễn cưỡng cười hy vọng như thế chứ ta lo lắng nhất chính là từ chuyển về tin tức xem quân đại ca không biết chuyện gì xảy ra mà thần chí không rõ đan luyện tinh ă n ủi không có chuyện gì quân đại ca võ công cao cường coi như thần chí không rõ cũng không sợ bất luận kẻ nào thương tú tuần cũng không trả lời nhìn một bên đứng thẳng thần quỷ trong lòng lẩm bẩm nói quân đại ca ngươi đến cùng ở nơi nào cùng lúc đó thành lạc dương bên ngoài hơn năm mươi danh nam tử áo đen đang vây quanh một cái quần áo đồng nát tay cầm loan đao t r ắ n g hán hơn năm mươi danh nam tử áo đen mắt lộ tinh quang động tác đều nhịp cho thấy tất cả đều trải qua quân sự hóa huấn luyện cùng một thân bất phàm tu vi t r ắ n g hán thoạt nhìn si ngốc n g ơ n g ác cũng không bất kỳ động tác gì nhưng từ hắn trong ánh mắt thỉnh thoảng toát ra huyết hồng tinh quang cũng đó có thể thấy được hắn không phải là cái gì hiền lành dẫn đầu nam tử áo đen lớn tuổi ước chừng bốn mươi lạnh lùng nói ma đầu giao ra hòa thị bích bằng không chết tráng hán như trước một bộ ngơ ngác biểu tình dẫn đầu nam tử áo đen tiếp tục nói người đã minh ngoan bất linh đừng trách chúng ta thủ hạ bất dung tình bày binh bố trợn hơn năm mươi cái nam tử áo đen giao nhau chạy động liên tục chỗ đứng làm thành ba vòng trận hình trong nháy mắt thành hình vây quanh tráng hán vòng thứ nhất nam tử áo đen đồng thời xuất thủ tráng hán đột nhiên tại chỗ biến mất tiếp lấy chỉ nghe a hét thảm một tiếng đồng thời từ vòng thứ nhất hắc y l H i hệ nhân trong miệng phát sinh vòng thứ nhất hắc y l i hệ nhân cái cổ phun huyết đồng thời ngã xuống đất động tác giống như là luyện tập quá ngàn vạn lần trình tề đó có thể thấy được tráng hán tốc độ xuất thủ tráng hán cũng không ngừng thân hình như du ngư sen kẻ ở người quần áo đen trong trận hình bạch quang liên tục hiện lên không ngừng có người gục xuống bất quá phiến khắc thời gian cũng chỉ còn lại có dẫn đầu nam tử áo đen nam tử áo đen hai mắt đỏ thấm quân ma đầu ta liều mạng với ngươi tráng hán thân hình loay lên xuất hiện lần nữa ở nam tử áo đen phía sau nam tử áo đen ngã xuống đất tráng hán nhìn thi thể đầy đất trong mắt tỏa ra hồng quang tiếp lấy tay trái tùy ý nhất huyễn trong tay loan đao tìm không thấy tung tích từ trong lòng lấy ra một ngũ long dao nữ ngọc c ấn nếu như xem xét tỉ mỉ là có thể phát hiện ngọc c ấn thiếu bên cạnh một góc bị bù vào hoàng kim từ ngọc c ấn bên trong truyền ra khí mát mẻ làm cho tráng hán trong mắt hồng quang ảm đạm rồi vài phần đang ở tráng hán thoạt nhìn thật thoải mái thời điểm lại một đàn nghĩa quân phục sức người x u ố n g lại quân m a đầu giao ra hòa thị bích tha cho ngươi một mạng lại là một hồi dết chóc 10 giờ sáng thành lạc dương bên ngoài 50 m i dặm vương thế s u n g nhân mã vây g i ế t ma đầu quân vô thượng đánh một trận phía dưới 50 người toàn diện một m ư giờ trưa thành lạc dương bên ngoài 30 m i dặm quân ma đầu gặp sáu đại bang hội nhân mã chặn đánh chiến đấu không đến năm phút 100 n g ư ờ i toàn diện 1 giờ chiều thành lạc dương môn quân ma đầu dơ lên loan đao vô cớ tàn sát cửa thành sĩ binh cửa thành vệ đội toàn diện quân ma đầu tiếp lấy biến mất nhìn không ngừng truyền về tin tức mỗi bên vương thế lực rồn d ậ p xuất động đối với trong thành lạc dương tiến hành thảm trải nền thức lục soát rất rõ ràng quân vô thượng mục đích là lạc dương lúc này đang ở t i ể u lầu trong phòng khách thương tú tuần cùng đan luyện tinh cũng nhận được tin tức đan luyện tinh lôi kéo vội vàng sao động được đi tới đi lui thương tu tuần thương tỷ tỷ ngươi suy nghĩ kỹ một chút quân đại ca muốn đi đâu thương tú tuần ngừng cướp bộ trả lời ta không biết theo ta được biết hắn ở lạc dương cũng không có bạn hai nữ đối lập nhau không nói trong phòng tràn đầy trầm mặc đan luyện tinh đột nhiên chú ý tới một bên thần quỷ phát ra một tia quang mang nhàn nhạt, nhạt nếu không phải là vừa lúc thấy căn bản cũng sẽ không phát hiện đan luyện tinh tò mò kêu lên thương tỉ tỉ đại kích quân đại ca đại kích mới vừa sáng lên thương tú tuần hướng thần quỷ nhìn lại thần quỷ vẫn là lẳng lặng đứng ở nơi đó cũng không bất cứ dị thường nào tiếp lấy nghi vấn nhìn đan luyện tinh đan luyện tinh thấy thương tú tuần cũng không giống như tin tưởng vội vã cường điệu nói ta thực sự thấy đại kích sáng lên thương tú tuần nghe đan luyện tinh nói xong khẳng định như vậy khổ tư nửa buổi đ ố n g nhiên hai mắt sáng lên vui vẻ nói ta biết rồi quân đại ca nhất định là cảm ứng được vũ khí của hắn ở chỗ này vậy thì tốt quá nếu quả thật là nói như vậy chúng ta lập tức đi ra ngoài đi hiện ở trong thành mỗi bên phương thế lực đều đang tìm quân đại ca muốn gây bất lợi cho hắn đan luyện tinh vội hỏi đối với đi b ê n tàu thiên tân kiều sẽ cùng quân đại ca phía sau lập tức ngồi thuyền ly khai này đất thị phi chương năm mươi lăm thiên tân kiều bên trên hai nữ đi ra từ lâu tiến nhập chợ đi một hồi đan huyền tinh lôi kéo thương tú tuần đi tới một chỗ sạp nhỏ trước thương tú tuần thấp giọng hỏi làm sao vậy đan huyền tinh nhẹ giọng trả lời có ít nhất sáu cấu người đang theo dõi lấy chúng ta bọn họ hóa trang thành các thức người các loại chờ không ngừng thay thương tú tuần thân là một hồi chi chủ tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra chỉ là sự t ì n h quan hệ đến quân vô thượng nàng có vẻ hơi vội vàng sao động vẫn chưa kiểm tra hai nữ thảo luận một chút quyết định trước tiên ở thành lạc dương bên trong đảo quanh bỏ rơi người theo dõi hai người bước nhanh chạy gấp thấy hồ đồng liền chui vào thấy không liền q u ả i tha một hồi hoa viên phía sau hai nữ tự nhận là bỏ rơi người theo dõi đi tới lạc thủy bờ hai nữ đồng thời nhìn phía thiên tân kiều bên trên trên cầu người đến người đi chỉ thấy một nữ tử nhanh nhẹn đứng ở thiên tân kiều tối cao chỗ đón lạc thủy đưa tới gió đêm quần áo bạch sắc y y hề ra tùy phong phất dương không nói hết thanh thản phiêu giật thong dòng tự nhiên chiều tà treo giữa không trung đem nàng tắm rửa với chiều tà bên trong đặc biệt nhấn mạnh nàng như trung thiên linh khí mà sống như xuyên nhạc vậy phập phồng rõ ràng tú lệ đường nét bên cạnh cô gái đứng thẳng một tay cầm tiêu dao quả giấy vẻ mặt chìm đắm công tử văn nhã thương tú tuần nhận được chính là trước đây cùng quân vô thượng đồng du kinh giang gặp đa t ỉ n h công tử hầu hy bạch hầu hy bạch cũng phát hiện thương t tu ú tuần cùng bạch dĩ ghi hẻ nữ tử cùng đi đi lên tao nhã lễ phép nói thương tiểu thư mấy tháng tìm không thấy hy bạch lễ độ thương tú tuần đáp lễ lại miệng nói hậu huynh lễ độ tiếp lấy giới thiệu bên cạnh đan luyện tinh vị này chính là bạn tốt của ta đan luyện tinh hầu hy bạch nhìn đan luyện tinh một hồi hai mắt sáng lên chắp tay nói đan cô nương ngươi tốt đan luyện tinh thấy hầu hy bạch một bộ sắc lang bộ dạng cao ngạo ngẩng đầu cũng không đáp lễ một đạo thanh â m ê m dịu từ bạch lý di hẻ nữ tử trong miệng truyền r a thương tràng chủ biệt lai vô dạng phi huyên ở chỗ này chờ trực đã lâu biệt lai vô dạng chúng ta quen biết sao thương tu tuần nghi ngờ nói bạch t i ghi hề nữ tử còn chưa mở miệng bên cạnh hầu hy bạch liền ở một bên chen miệng nói vị này chính là lúc đầu cùng tại hạ đồng du tần xuyên công tử lúc đầu ở giang thượng nam trang trang p h ủ là để cho tiện hành tàu giang hồ không phải có ý định lừa gạt trang chủ ồ thì ra là thế vậy không biết vị cô nương này thân phận chân thật là dùng cái gì nói ở chỗ này chờ t r ự c ta lâu ngày hầu hy bạch lại chen miệng nói vị này chính là từ hàng tịnh trai truyền nhân sư phi huyên sư tiên tử, t i ế phi lấy k ô n hình dáng, chúng này g có chỗ ý tứ ta ở ở là b bởi vì, bởi vì, vì, vì vô bởi bắt lại t ma đầu quân huyên ư ợ n g t h hồi hòa thị bích.、Sư、phi h Sư u bình thản mở miệng nói tiếp nghe bọn hắn là muốn bắt chính mình quân đại ca thương tú t u ầ n giận dữ chỉ vào sư phi huyên quân đại ca lúc đó ở giang thượng ngươi mê hoặc lúc giải thích cho ngươi lại nói tiếp cũng coi như đối với ngươi có thụ nghiệp tri ân ngươi lại muốn bắt hắn ngươi vong ân phụ nghĩa cứ như vậy cũng có thể xưng là tiên tử chỉ ngươi xứng sao hầu hy bạch vội vã giảng hòa nói quân huynh chỉ cần đem hòa thị bích trả lại cho phi huyên thì không có sao hì hì nói cho cùng từ hàng tịnh trai truyền nhân không phải hư danh sao có thể gọi là tiên tử một hồi tiếng cười duyên truyền đến tiếp lấy chỉ thấy một vị cô gái áo vàng phiêu nhiên nhi lai nữ tử hắc lệ tóc dài như thác nước lại tựa như cảnh trên người đeo dùy bằng phất phới chân trần nếu không nhất trần trên bàn chân cột một đôi lục lạc trồng hình như tinh linh chọc cho trên cầu người đi đường r ồ n dập dừng bước quan sát cô gái áo vàng đi tới thương tú tuần trước mặt một bộ tự lai、like、thuộc giới thiệu tỉ tỉ muội muội gọi loan loan ngươi mới vừa lời nói đến mức thực sự là quá đúng âm quý yêu nữ sư phi huyên lạnh lùng nói ta là yêu nữ nhưng cũng so với ngươi cái này lấy oán trả ơn tiên nữ tốt loan loan không cam lòng yếu thế nói sư phi huyên cũng không cùng loan loan đấu võ mổm đối với thương tú tuần nói quân ma đầu giấu ở đâu đây ta coi như biết cũng không nói cho ngươi cái này người vòng ân phụ nghĩa thương tú tuần vừa mới dứt lời đã đem thần quỷ để dưới đất rút bảo kiếm ra thẳng tắp đâm về phía sư phi h u y ề n sư phi h u y ề n trải qua kinh trên sông quân vô thượng một phen lừa dối sau đó công lực so với nguyên tắc cao hơn rất nhiều sư phi h u y ề n cũng không xuất kiếm đem s ắ c không kiếm kiếm s ắ c tùy ý hướng trước người một trận thương tú tuần mũi kiếm liền đâm đến s ắ c không kiếm s ắ c bên trên đan luyện tinh thấy thương tú tuần xuất thủ cũng không khách khí đồng dạng xuất kiếm quét về phía sư phi huyên sư phi huyên điểm m ũ i chân một cái lui lại hai bước còn là một bộ không có chút rung động nào giọng của ta cũng không muốn cùng các ngươi động thủ thương tú tuần cùng đan luyện tinh không thèm quan tâm đến lý lẽ tiếp tục tấn công về phía sư phi huyên nhìn thấy này hình dáng sư phi huyên bất đắc dĩ rút kiếm cùng hai nữ đấu cùng một chỗ thương tú tuần dùng là thương gia g i a truyền độc môn kiếm pháp kiếm pháp s ắ c bén thiện sinh đánh dây dưa chỉ thấy thương tú tuần liên tục đem kiếm đâm hướng sư phi huyên sư phi huyên chỉ cần ngăn trở thương tú tuần tay ngay lập tức vòng quanh làm cho thân kiếm của chính mình cùng sắc không kiếm lượn quanh cùng một chỗ vì đan luyện tinh chế tạo cơ hội mà đông minh phái ra đời đan luyện tinh trường kiếm trong tay mang theo rất nhiều đông doanh đao thuật chiêu thức đao kiếm kết hợp trực lai trực vãng hoàn toàn không có s ạ c sỡ chiêu thức một bả nhỏ dài bảo kiếm để cho nàng có thể dùng chặt liên tiếp mang phách cực kỳ quỳ dị sư phi huyên không hổ là chính đạo đệ nhất từ hàng tịnh trai truyền nhân độc chiến hai nữ còn thành thạo tránh lẽ được vô cùng ung dung thỉnh thoảng còn hướng hai nữ phát sinh một đạo kiếm khí loan loan tiếu đứng ở một bên xem hai nữ không làm gì được sư phi h u y ề n cười duyên nói mọi người cùng nhau ngoạn nhi à nói xong hai cái đeo duy bằng đánh út về phía sư phi h u y ề n hầu hy bạch thấy loan loan cũng muốn đi lên vây công sư phi h u y ề n quạt giấy vung phá hủy đeo duy bằng ngoài miệng khách khí nói loan loan cô nương đã coi nhã hứng liền do ta bồi cô nương quá hai chiêu à loan loan lu và nói công tử kia cần phải để cho nhân ra nhà không đợi hầu hy bạch phản ứng ba cái duy băng nhất tề đánh ra trực công hầu hy bạch thượng trung hạ ba đường hầu hy bạch bước phạt tinh hay đã không né tránh cũng không lui về phía sau lại thẳng tắp tiến lên chỉ thấy hắn c ư n h i ê n đem thân hình sen n h ữ n kẻ ở ba cái duy băng khe hở mấy bước đã đến loan loan trước mặt một đem mỹ nhân quạt giấy liên tục hướng loan loan điểm nhẹ dễ sai khiến thần thái tiêu sái đẹp loan loan điểm mũi chân một cái dưới chân lục lạc chuông đinh đinh âm thanh chợ sao chợ trợ chậm chợ trợ k i n h tường vàng lại ngự như nhạc khúc một dạng thân hình vũ động ra đeo duy bằng bay tán loạn chính là thiên ma d i ệ u vũ còn bất trợn cười duyên dùng thiên ma âm q u ấ y dày hầu hy bạch hai cái kiệt xuất ma môn truyền nhân đấu cùng một chỗ đối với người khác xem ra hai người c h i ề u thức y ê u mỹ dường như cùng múa cũng không biết trong đó hung hiểm động liền muốn bản thân bị trọng thương năm người đánh nhau với thiên tân kiều tin tức rất nhanh thì chuyển tới mỗi bên đại thế lực trong t hai nghe được liền từ hàng tịnh trai truyền nhân sư phi huyên đều xuất hiện ở thiên tân kiều mỗi bên vương thế lực cũng r ồ n dập phái ra chủ lực nhân mã chạy tới thiên tân kiều tìm tòi kết quả năm người đánh nhau nửa canh giờ thiên tân kiều bên trên đã không có một cái người đi đường tất cả đều là quần áo khác nhau mỗi bên đại trong thế lực người đang cùng sư phi huyên đánh nhau chết sống thương tú tuần trong lòng không gì sánh được lo lắng nhìn nhiều người như vậy đến đây thầm nghĩ hôm nay sợ rằng rất khó ly khai chỉ cầu quân đại ca ngàn vạn lần chớ tới nơi này chương năm mươi sáu quân vô thượng hiện thân lại nói bên kia quân vô thượng lúc này đang hướng thiên tân kiều đi tới hắn hiện tại quần áo tạ tơi toàn thân bẩn thỉu quân vô thượng hành tẩu một hồi lại dừng tại chỗ đứng ngẩn ngơ n ử a buổi thỉnh thoảng còn cau mày giống như đang suy tư cái gì quân vô thượng từ đạt được hòa thị bích sau đó càng thêm kiệt sức hòa thị bích kinh các đời đế hoàng bá chủ thủ mặt trên hấp thu vô tận chân long chi khí đem hòa thị bích mang ở trên người chân long chi khí gặp phải quân vô thượng thể nội ma khí hơn nữa quân vô thượng tự thân có cựu dương chân khí cùng như lai thần trưởng tường hòa khí độ bốn loại khí tức mạnh yếu đều t r ê n l ệ n h không bao nhiêu ai cũng không áp chế được người nào đụng vào nhau không ai nhường ai trở nên càng thêm hỗn loạn bất kham mà quân vô thượng hiện tại so với tiếu ngạo giang hồ trong lệnh hồ sung còn thảm hơn mỗi thời mỗi khắc theo bản năng phát sinh đại bộ phận nội lực á p chế trong cơ thể tất cả khí tức để cho mình hơi chút dễ chịu một ít nhưng khí tức va chạm cũng làm hăng càng ngày càng táo bạo xem cùng với chính mình giống tuyết tay trái mơ hồ nhớ được bản thân có một cái vũ khí quên cầm liền theo cảm giác một đường đi tới đi tới cách thiên tân kiều còn có một trăm mét chỗ trong lòng cảm giác càng thêm mãnh liệt đồ đạc liền ở phía trước ngẩng đầu phát hiện phía trước nhân số rất nhiều căn bản làm khó dễ quân vô thượng tay phải ngăn viên nguyệt gia bây giờ trên tay hướng về phía đoàn người chính là nhất chiêu nặng hơn chém loan đao liền liên hoành cắt qua đi phát sinh từng đạo to lớn đao khí đao khí đụng tới đoàn người hoành một tiếng nổ tung vô số người bị đao khí cắt ngang ra làm sao vậy phía sau phát sinh chuyện gì là ma đầu quân vô thượng người phía trước nghe phía sau động tĩnh vội vã quay đầu có nhận thức quân vô thượng nhân mã bên trên kinh hô lúc này đánh nhau năm người cũng ngừng tranh đấu r ồ n r ậ p nhìn về phía này không đợi nói quân vô thượng nghe thấy phía trước mọi người thanh âm huyên náo trong lòng một mảnh sao động huyết hai mắt màu đỏ càng thêm chiếu sáng dường như hồng bảo thạch chân phải g i ó n mũi chân chân trái khẽ nâng lên để xuống chân phải góp chân chỗ thân hình không ngừng rất nhanh chuyển động đi vào đoàn người loan đao phát sinh từng đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện một dạng lôi ra thật dài đao mang cắt về phía mọi người trong đám người nhất thời tiến g đều thảm thiết nổi lên bốn phía d ừ n g tay nhìn quân vô thượng như vậy vô cớ rết lung tung sư phi huyên vội vã quát bảo ngưng lại có thể quân vô thượng dường như căn bản không nghe hai mắt đỏ nhìn thấy vật còn sống chính là một đao hướng về phía đoàn người tiếp tục tàn sát nhìn từng cái mới vừa còn vui vẻ nhưng bây giờ té trên mặt đất chết không nhắm mắt mọi người liền nhất quán c h ố n g đỡ quân vô thượng thương tú tuần đều có chút trong lòng tê dại kinh hô quân đại ca ngươi đến cùng làm sao vậy quân vô thượng nghe được thương tú tuần thanh e m rốt cục cũng ngừng lại tiếp lấy mê mang nhìn thương tu tu ầ n tuy là cảm giác quen thuộc nhưng một nghị sâu vào đầu góc liền không gì sánh được đau đớn quân vô thượng liền không suy nghĩ thêm nữa liếc mắt liếc đến rồi trên đất thần quỷ quân vô thượng từ từ hướng thần quỷ đi tới che ở quân vô thượng người phía trước mãi nhanh chóng nhường ra một con đường quân vô thượng đi tới trên cầu cầm lấy thần quỷ một cỗ cảm giác quen thuộc từ đại kích bên trên chuyền đến tay trái tùy ý muốn một cái kích hoa tiếp lấy lại ngơ ngác đứng không biết nên làm cái gì thương tú tuần cùng đan h u y ệ n tinh vội vã đi tới quân vô thượng bên người hai nữ vẻ mặt kích động nhìn quân vô thượng đan h u y ệ n tinh làm mở miệng trước nói quân đại ca ta và tú tuần tỉ tỉ tìm ngươi khắp nơi đơn giản ngươi không có việc gì thương tú tuần nhìn quân vô thượng rách dưới hí ắ rỉa trong lòng lên men quân đại ca ngươi cớ gì biến thành như vậy dáng vẻ quân vô thượng vẫn là ngơ ngác ngây ngốc diện vô biểu tình chỉ biết là ôm thật c h ặ t thần quỷ quân ma đầu người giết sư huynh của ta ta muốn ngươi đền mạng quân ma đầu người giết bang chủ của chúng ta chúng ta hắc long bang nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ lúc này trong đám người lên án công khai tiếng một mảnh tí tách tí tách ba tong đâm thanh â m truyền đến tiếp lấy một người mặc lấy phượng hoàng đồ án võ sĩ trang phục mỹ nữ chân dài đ ỡ một cái lao phụ nhân trên ừ t o lao n người Này nhân g đám đi ra r phụ t đầu tóc bạc trắng một cặp mắt bị mí mắt nửa c h e giống như là đã mủ trên mặt đầy sâu đậm nếp nhăn nhưng quý tộc phái đoàn mượn phần nghe trong đám người tiếng nghị luận biết được chính là độc cô ra người mạnh nhất vưu sở hồng một cái tự nghĩ ra phi phong chữ pháp một cái công lực viễn siêu đã là độc cô việt chủ con trai mẫu thân một cái bởi vì luyện công t ẩ u hỏa nhập m à còn có thể trở thành là cấp bậc tông sư lao bà bà chỉ thấy nàng gọt như c h ả o tay khô trống một cây hồn thể thông ánh lấy bích ngọc chế thành dài t r ừ n g năm thước bắt trước cảnh trúc hình dáng ba tong khái, khái giao ra hỏa thị bích ta độc cô thế ra đảm bảo người một mạng v u sở hồng hai mắt khẽ nâng ánh mắt còn như thực chất bắn về phía quân vô thượng liền quân vô thượng bên người hai nữ đều cảm giác được áp lực vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được có thể quân vô thượng vẫn là ngơ ngác không nói được lời nào dường như cũng không hề cảm giác loan loan lúc này cũng nhảy đến quân vô thượng bên người cười duyên một tiếng quân lang còn nhận được ta sao không bằng đem hòa thị bích giao cho ta sẽ cùng ta cùng nhau gia nhập vào âm q u ỷ phái có được hay không vậy đang nói dùng tới thiên ma âm pháp môn hết sức mị hoặc lớn mật yêu nữ viu sở hồng lạnh rên một tiếng khí thế trong nháy mắt á p hướng loan loan người nào đang khi dễ đệ tử của ta giọng nói lạnh lùng trong nháy mắt đem viu sở hồng khí thế tách ra giữa không trung lại bay tới mấy người dẫn đầu là vẻ mặt mang lửa mỏng nữ tử quần áo nửa trận nửa tre ở khuôn mặt d a che đậy bên trong hắn chỉ có thể nhìn được nàng hơn nửa đoạn khuôn mặt nhưng là gần cái này lộ ra bộ phận đã phong tư h i ể u điệu tràn ngập say lòng người phong tình một đôi đôi mi thanh tú tà sen vào tấn hai tròng mắt hắt như điểm nước sơn cực kỳ thần thái nhìn quanh nhà có thể khiến bất kỳ nam nhân nào tỉnh m ê khuynh đảo phối hợp nàng giống như không tì vết bạch ngọc điêu chắc mà thành mềm mại bạch chết da thịt ai có thể bất sinh ra cảm giác k i n h diễm sư phụ loan loan xem thấy người tới mừng rỡ trong lòng liền vội vàng tiến lên kêu lên t r ú c ngọc nhiên v ư u sở hồng lạnh lùng nói lúc này một cái hòa thượng cũng đột cung xuất hiện giữa sân thân pháp cao hiếm thấy trên đời mọi người tại đây đều không có cảm giác đến bất cứ ba động gì hắn cũng đã đứng đến nơi đó sư phi huyên thấy chúng hơn ngữ cao thủ đến đây đang không biết như thế nào cho phải nhìn thấy cái này cái hòa thượng xuất hiện trên mặt vui vẻ bước lên phía trước thi lễ một cái liệu không đại sư liệu không c h ấ p hai tay đáp lễ lại tiếp lấy đối với quân vô thượng phúc ngữ nói a di đà phật thiện thai thiện thai thí chủ hôm nay đã tạo quá đại sắc nhiệt còn mời buông đồ đao quay đầu lại là bờ a phúc ngữ dù sao không phải là chuyên môn phát ra tiếng khí quan vì vậy thanh âm vô cùng bình thản không hề tâm tình chập trờn ba đợt người người nào cũng không có vọng động tất cả đều nhìn chằm chằm không nói được lời nào quân vô thượng mà đoàn người bên trong lý thế dân cũng phân phó bên người trưởng tôn vô kỵ cùng ý chỉ kính đức một hồi đại chiến cùng nhau tất cả đều yên lặng quan sát biến hóa không để xuất thủ lý thế dân trong lòng rõ ràng ở trước mắt bao người coi như đoạt được hòa thị bích cũng không có biện pháp giữ được mà đoàn người bên kia vương thế s u n g lại đối thủ hạ nói một hồi nếu như động thủ toàn lực cướp đoạt hòa thị bích tuyệt không thể làm cho hòa thị bích ly khai lạc dương thủ hạ mọi người dồn dập xác nhận ở ngoài sáng ở trong tối các bang các phái mỗi bên cái thế lực đều đang không ngừng rơi xuống chỉ thị mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng thiên tân kiều bên cạnh lầu hai trên t ử lâu khấu trọng bạc phong hàn từ tử lăng tống sư đạo bốn người đang đứng ở cửa sổ nhìn thiên tân kiều bên trên tình huống chỉ nghe khấu trọng nói mẹ của ta nha nhiều cao thủ như vậy lần này quân đại ca phiền phức lớn rồi bạt phong hàn lại hai mắt sáng lên vùng trung nguyên quả nhiên nhân tài liên tục xuất hiện hôm nay chắc chắn có một hồi long tranh hổ đấu từ tử lăng đối với tống sư đạo nói ra tống minh lẽ nào ngươi cũng muốn cướp đoạt hòa thị bích tống sư đạo tự d ễ cười ta nơi đó có bản lanh kia chỉ là đến xem mà thôi quân công tử cũng coi như tại hạ bằng hữu nếu như tình huống cho phép tại hạ ngược lại là muốn giúp hắn một tay chương năm mươi bảy thiên tân kiều chiến khởi bốn người đang nói chuyện võ thuật thiên tân kiều bên trên lại có mới biến hóa thì ra vẫn s i ngốc ngơ ngác quân vô thượng có động tác hắn cứ nhiên tay cầm thần quỷ nhất kế quét ngang đồng thời giống như mỗi bên phe nhân mã công tới ngoại trừ thương tú tuần hai nữ tất cả đều bao phủ tại hắn kích gió bên trong quân vô thượng mặc dù có chút thần chí mơ hồ nhưng bản năng cảm thấy thương tú tuần hai nữ là người một nhà mà còn lại vây quanh mình nhân vô cùng chán ghét cho nên phát khởi công kích quân vô thượng khẽ động lập tức xảy ra phản ứng dây chuyền chính ma song phương đều ôm làm cho đối phương tổn thất tâm tư tất cả đều không có đi đón đỡ quân vô thượng một kích t r ú c ngọc nghiên mang theo sau lưng nàng người trong ma môn nhẹ nhàng nhảy liền tránh ra công kích mà sư phi huyên cùng không tùy ý nhất huyễn cũng thối lui ra khỏi kích ảnh phạm vi bảo phủ chỉ có vưu sở hồng không có tranh né vưu sở hồng làm độc cô v i ệ t nhiều năm như vậy đệ nhất nhân coi như hiện tại tuổi già cũng không quên một bộ quý tộc phái đoàn thấy quân vô thượng cái này tiểu bồi dám đối với tự mình động thủ trong tay bích ngọc trượng vừa nhấc liền ngăn trở kích gió tiếp lấy nén giận xuất thủ chỉ thấy vu sở hồng ba tông một cái so với một cái múa cấp bách khiến người ta đều có thể tin h tưởng nghe được ba tông vũ động lúc đưa tới tiếng gió gào thét phi phong trượng pháp quả nhiên danh bất hư truyền chiêu thức cương nhu gồm nhiều mặt ẩn hầm roi kiếm đao côn mẫu các loại loại binh khí đặc sắc hơn nữa phi phong trượng pháp còn có mượn lực kích địch diệu dụng một cây ngọc trượng cùng quân vô thượng trời d á n g vẫn thạch làm bằng đại kích tương bính c ư nhiên đánh sinh động tìm không thấy chút nào miễn cưỡng cùng gãy quân vô thượng thấy có người còn dám phản kháng cầm kích từ hai tay trong nháy mắt biến thành một tay một tay cầm kích một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh kích pháp kỳ diệu ở thục chi mà thôi thục thì tâm có thể quên tay tay có thể quên kích quân vô thượng kích như tật phong cầm hổ đầu cán kích hướng là sử dụng kiếm một dạng liên tục đâm thẳng tới thần quỷ dài một trượng hai thước chín tấc v ư u sở hồng bị bức phải liên tiếp lui về phía sau hoàn toàn vào không được có thể tiến công quân vô thượng phạm vi thấy v ư u sở hồng liên tiếp lui về phía sau hoàn toàn rơi xuống hạ phòng đ ộ c cô phượng lo lắng nhìn vưu sở hồng có chút lo lắng thân thể của h ắ n cắn răng một cái thôi động toàn thân công lực rút kiếm mà ra trực công quân vô thượng đ ộ c cô phượng làm đ ộ c cô phiệt đệ nhị cao thủ có thể cùng chính ma hai phái truyền nhân muốn so sánh với võ nghệ tinh xảo chỉ thấy nàng khí thế như hồng ở trong một sát na liền công ra hơn mười chiêu xuất thủ thật là cuồng phong như điện kính phong tịch quẩn ở trong sân người liên tiếp lui về phía sau hoàn toàn không nghĩ tới đ ộ c cô phiệt một cái tiểu bối biết có công lực như vậy quân vô thượng bất đắc dĩ thu hồi thần quỷ đơn tay nắm chặt thần quỷ thân đón đỡ lúc này vưu sở hồng cũng tìm được cơ hội gần người công giết đi lên quân vô thượng vốn là bởi vì vẫn giết không chết trước mắt cái này lao thái bà mà không thoải mái hiện tại lại tới một người còn bức được bản thân liên tục đón đỡ càng thêm nén giận hơn nữa hai người bức phạt tinh hay mỗi khi mắt thấy muốn quét hai người hai người lại luôn ở thời khắc mấu chốt né tránh quân vô thượng càng đánh càng bực mình quắt lên một tiếng lớn trong cơ thể hùng hồn cựu dương thần công vận chuyển toàn thân hoàn toàn không hề làm bất luận cái gì phòng ngự dùng ra bên ngoài mười tám lộ kích pháp bên ngoài mười tám lộ kích pháp uy manh cương liệt phóng khoáng rộng rãi phạm vi công kích cực lớn hai người thấy quân vô thượng xanh mánh như vậy không thể làm gì khác hơn là chung quanh né tránh không còn sức đánh trả chút nào luận võ so chiêu tê yên hạ thủ vi cường quân vô thượng lấy không làm phòng ngự n g ạ n kháng cứng rắn mà chiếm hết tiên cơ né tránh trong vưu sở hồng đột nhiên ho khan một tiếng liền một tiếng này thân hình chậm lại d o cái này một cái cơ hội quân vô thượng tay trái thần quỷ tiếp tục công kích tới độc cô phượng tả trưởng vận khởi tiểu già thiên thủ hô một trưởng bá không mánh kích hướng vu sở hồng bên cạnh xem cuộc chiến không thấy quân vô thượng mạnh mẽ dưới độc thủ vu sở hồng liền muốn bỏ mạng toàn thân đột nhiên nhảy lên giữa không trung một trưởng mạnh mẽ hướng quân vô thượng đỉnh đầu bắc kích đi quân vô thượng trưởng lực nếu như không thu mặc dù có thể đem vu sở hồng ngã xuống dưới trưởng mà chính mình tuy có cựu dương thần công hộ thể nhưng đỉnh đầu yếu hại bị người bắn chúng cũng muốn tang sinh ở không cái này sắc bén vô luận d ư ớ i trưởng lập tức tả trưởng nhanh quay ngược trở lại bàn tay cùng không tướng giao phanh năm hai đại cao thủ lần đầu tiên giao trưởng liếu không người giữa không chúng không thể nào mượn lực theo đối phương trưởng thế lật nửa b ộ i nào hướng về sau hạ xuống rút lui mấy bước mới đứng vững quân vô thượng lại ổn đứng tại chỗ thân không phải hoảng chân không phải rời c ư nhiên bình chân như v ậ y thừa dịp cái này khe hở độc cô phượng vội vã đỡ lấy sợ đến cu sang vưu sở hồng thối lui đến phía sau t r ú c ngọc nghiên cùng sư phi huyên đám người thấy tình hình này đều hoảng sợ các nàng đều biết liều không võ công liều không là có danh phật môn cao thủ cùng sư phi huyên chi sư phạm thanh huệ cùng nổi danh phật môn cao thủ khổ tu nhiều năm bế khẩu thiện lúc này tu vi võ học có thể so với ba đại tông sư nhưng bây giờ dẫn đầu xuất thủ quân vô thượng c ư nhiên tùy ý một đỡ phía dưới còn có thể chiếm hết phía quân vô thượng thấy mình một trưởng lại bị một cái hòa thượng hóa giải a đột nhiên ầm ĩ thét dài tiếng chấn lâm càng vang át hành vân bách đ i ể u sợ bay ánh mắt hoàn toàn huyết h ồ n g triệt để tiến nhập điên cuồng trạng thái tay phải nhất luyễn viên n g u y ệ t loan đao xuất hiện ở trong tay một tay cầm kích một tay cầm đao hướng về phía đứng ở kháo tiền một chút liêu không cùng chúc ngọc nghiền đám người chính là một hồi l o ạ n vũ mọi người cùng nhau tiến lên cướp đoạt hòa thị bích theo không biết là của người nào hô to trong đám người nhất thời loạn thành một đống người phía sau muốn lên trước cướp đoạt hòa thị bích người trước mặt muốn tránh lui quân vô thượng công kích đẩy kéo đẩy kéo tiếng mắng không rước có thể quân vô thượng cũng sẽ không bởi vì â m ĩ âm thanh mà đình chỉ tay phải viên nguyệt ở trong tay không ngừng cao tốc chuyển động thăm dò vào đoàn người chính là huyết quang một mảnh tay trái thần quỷ càng là đại khai đại hợp tiếp xúc giả v ừ a chết không ra vẻ đạo mạo muốn ngăn cản quân vô thượng sát nhân vội vã xuất thủ hướng quân vô thượng đại kích trộm tới sư phi huyên thân hình nhất huyễn cũng cầm trong tay sắc không kiếm đâm thẳng quân vô thượng hậu t â m bị thương tú tuần cùng đan luyện tinh liên thủ ngăn lại mà t r ú c ngọc nghiên hiện tại cũng nhìn ra quân vô thượng chỉ sợ không phải tự mình một người có thể chống đỡ muốn kể cả không cùng nhau đối phó quân vô thượng đem h ò a thị bích đoạt tới tay âm hậu xuất thủ quả nhiên bất phàm thủy vân tay háo nhẹ nhàng v ũ động bừng tỉnh nước chảy mây trôi hoa x u ấ t đạo đạo kỳ dị thần bí đường vòng cung vốn lại thoạt nhìn vô cùng ưu nhã quyển l í n rũ nhìn như ung dung phất tới một đôi thủy vân tay háo ở trong mắt của mọi người lại b ằ n g như chim bay lượn ngư rơi không có dấu vết mà tìm kiếm l i ê n như cùng lưu tinh cắt bầu trời đem huy hoàng hồ điệp bay lượn ở mùa xuân bên trong linh động t h ủ y vân tay háo công kích vị trí chính là quân vô thượng cầm trong tay loan đào tay phải quân vô thượng thấy hai đại cao thủ đồng thời hướng mình hai bên trái phải đánh tới tay trái thần quỷ đầm c h ố n g đỡ đứng thẳng người thân thể nửa treo ở không tay phải viên n g u y ệ t tại ngoại giống như một cái như con toi toàn động chúc ngọc nghiên cùng không hai người vượt qua xa thiền viện tứ đại hộ pháp có thể sánh bằng chỉ thấy t r ú c ngọc nghiên trong tay nhón lên thủy vân tay hào hướng mọc thêm con mắt chính xác quấn chặt lấy đâm thần quỷ không kiến quân vô thượng thu hồi thần quỷ trong tay b ắ t h ù n g vội vã ngồi s ổ n xuống tránh thoát loan đao phong m à n g một chân đảo qua cũng hướng đâm thần quỷ q u é t tới chương năm mươi tám lấy thương đ ổ i thương hai đại cao thủ một người kéo ra ngoài một người dùng chân mạnh mẽ quét qua hai người hợp lực lực lượng khổng lồ biết bao có thể thần quỷ dĩ nhiên vững như bàn thạch hoàn toàn bất động mảy may không thấy tình hình này cũng bắt đầu di chuyển người vũ khí của hắn cũng là y địa phục chỉ gặp không trên người tăng y hề kính khí cổ đ ẳ n g ở thân bao quanh xoay tròn không lớt hoảng còn là một cái vô cùng linh hoạt du lòng ống tay háo vũ động dĩ nhiên lấy nhất kiện bố chế tăng y hề cùng quân vô thượng sắc bén đào phong giao nhau quân vô thượng thấy tay trái thần quỷ bị trúc ngọc nghiên l i ề u vân phi tụ quân lấy tay trái viên nguyệt lại cùng l i ề u không tăng y hề liều mạng cùng một chỗ vội vã biến c h i ề u v u n g ra tay trái thần quỷ làm cho trúc ngọc nghiên kéo qua đi h i ệ u trưởng bỗng nhiên phách nhảy lên giữa không chúng tránh khỏi c h ố n g không tăng ý ý ể chiêu này đang là năm đó dương quá ở anh hùng trong đại hội dùng quỷ dị thân pháp tay trái loan đao đột nhiên biến thành chân chính viên nguyệt hình dạng quăng về phía trúc ngọc nhiên g tiếp lấy hai tay q u a n h đầu hướng chân mới không lấy không gì sánh được bá đạo trưởng kính bạo lực gáp hướng về phía không l i ê u không nhiều năm tu phật cảm ứng bực nào kinh người xem chiêu này thanh thế đã biết uy lực của nó liền vội vàng tránh đứng ra oanh ba nhất chiêu thiên phật hàng thế đánh vào thiên tân kiều bên trên bên cạnh mặt cầu trong nháy mắt đổ nát mọi người bên trong có chút thân thủ tốt tránh khỏi mà thân thủ hơi chút kém một chút liền không chết cũng bị thương lại nói t r ú c ngọc nghiên kéo qua thần quỷ trong lòng đang vui chợt thấy một viên n g u y ệ t hình dáng đai vũ khí lấy hô hô tiếng gió thổi hướng nàng đánh tới liền vội vàng tránh ra nhưng vừa vặn mau tránh ra viên n g u y ệ t rốt cuộc lại ngược lại bay trở về t r ú c ngọc nghiên thân hình nhất h u y ễ n lại nguy hiểm lại càng nguy hiểm né qua có thể ngoài ra có những người này vận khí sẽ không tốt như vậy bị viên cắt đứt cổ họng người vô người Nghiên mới nguyệt họng Ngọc cắt đứt Trúc thả cổ số kể. lúc ỏ n quân vô thượng cái này kinh thiên một trường, thầm nghĩ, hôm nay sợ giảng vô công nhi phản. Quân thượng trường không người, nhưng là giết đến không ít những người khác, mà mình cũng vận dụng nhiều nội muốn cần nghỉ ngơi nhất g giết giết một một thầm hôm một một mặc mà thở thấy thấy chết ít rất hơi chỉ hai khác, khác. cái lực, vô vô vô sợ là đao dù l này viên nguyệt lại nhớ tới trong tay mình viên nguyệt vào tay một cỗ sát nghiệm lại xuất hiện trong mắt đỏ lên không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục hướng l i ề u không quét ngang qua lúc này đột nhiên từ trong nước vọt khởi đầu mang mặt nạ hắc y ghi h i nhân h y g i nhân tà vọt lên sấm đánh chấp một kiếm hướng về đang cùng sư phi huyên đánh nhau thương tú tuần đâm tới kiếm này vừa nhanh vừa độc thương tú tuần căn bản là không có cách tránh né quân vô thượng nhìn thấy tình hình này không biết vì sao dừng lại đối với không công kích trong tay viên n g u y ệ t không tự chủ được hướng thương tú tuần trước người ném đi muốn làm cái này mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc nữ tử đỡ cái này đoạt mệnh một kích h y g nhân dường như sớm đã ngờ tới kết quả này động tác lưu loát không hề đình trệ giữa không trung tả hữu hai chân đối lập nhau mượn lực đột nhiên quỷ dị cải biến phương hướng thân hình trên không trung xoay t r ò n hướng quân vô thượng đâm tới trưởng kiếm ly được càng ngày càng gần quân vô thượng đã có thể cảm giác được vô kiên bất tồi kiếm khí xuyên thấu qua trường kiếm hướng hắn xâm tới đang định né tránh chi tế liêu không cùng t r ú c ngọc nghiền cũng cùng nhau đánh tới l i ê u không một trưởng thẳng đến quân vô thượng bên hông trưởng phong vụ vụ rung động có thể thấy không dụng hết toàn lực tuyệt không lưu thủ mà t r ú c ngọc nghiền phi tay háo lại điểm hướng quân vô thượng ngực xem bên ngoài vị trí là muốn phong hắn h u y ệ t đạo cũng không hạ sát thủ lúc này phật ma nhị giáo phật môn sát nhân ma môn chế nhân không thể không nói là một thiên đại trâm t r ọ n g trước sau bị tấn công quân vô thượng tránh cũng không thể tránh trong lòng n à y sinh ác độc đã nghĩ trước tiên đánh chết không mặc kệ phía sau trường kiếm và trước ngực lưu vân phi tụ song t r ư ờ n g vận dụng toàn thân nội lực nhất chiêu phật động sơn hà lấy bá đạo vô cùng t r ư ờ n g lực vỗ về phía trống không song trưởng Không bạn không ngờ được ở dưới tình hình như thế thượng nhiên vô không bạn ngờ quân quan được dưới cư còn ở tâm vang một đời phật môn cao thủ từ đó phế với phật môn trí cao vô thượng võ công như lai thần trưởng phía dưới quân vô thượng tuy là phế đi không nhưng t r ú c ngọc nghiên phi tay háo cùng phía sau trường kiếm đã quân vô thượng vận khởi còn sót lại công lực với giữa ngực phòng vệ phi tay háo bởi quân vô thượng đi phách không thân hình cao lớn hơi ngồi một ít trường kiếm cũng theo đó đổi vị trí thử bốn trường kiếm đâm vào quân vô thượng ngang lưng dừng một chút tiếp lấy vào cơ thể quân vô thượng cảm thấy một cỗ dây rức đau đớn tiếp lấy trong mắt đỏ lên đột nhiên xoay người h i y hệ nhân không ngờ tới lúc này quân vô thượng còn có thể xoay người trường kiếm một cái không có cơm ổn quân vô thượng tay trái thành trộm nắm chặt người quần áo đen bả vai tiếp lấy tay phải cầm cắm ở bên hông trôi kiếm trợt đi vào trong tàn nhẫn đẩy thân kiếm đâm xuyên qua quân vô thượng sau đó thế đi không giảm đem hắc ý ghi hệ nhân cũng đồng dạng đâm thủng hắc ý ghi hệ nhân kêu thẳng một tiếng dường như chịu đến kích thích cực lớn trong miệng phát sinh hoảng sợ tiếng người điên tiếp lấy vận đủ khí lực muốn tranh thoát quân vô thượng vững vàng chế trụ chính mình bả vai tay trái quân vô thượng hai mắt đỏ lên tay trái chết cầm lấy không thả tay phải lại đem trường kiếm ra bên ngoài chậm rãi có rúm a năm tốt không kịp đề phòng phía dưới hãy ghi i, I. H. nhân lại phát sinh cực kỳ thống khổ kêu rên lưỡng đạo huyết tuyến nhanh chóng từ hai người trong vết thương chảy ra hãy ghi i H. nhân hét lớn một tiếng toàn thân công lực bạo xuất rốt cục tránh thoát quân vô thượng tay trái hắn lúc này không dám ở ở chỗ này cái kinh khủng địa phương đối với quân vô thượng cái người điên này người giống vậy hắn là triệt để sợ lần sau đánh nhau chỉ sợ hắn liền xuất thủ cũng không dám tức bộ một điểm mấy cái lên quân đại ca thương t tú tuần cùng đan luyện tinh hai nữ vội vã đình chỉ cùng sư phi huyên đánh nhau giảng khởi trên đất viên nguyệt hai mắt đấm lệ mông lung đã chạy tới sư phi huyên cũng nhảy đến mình không bên nơi vậy đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu không liên tục l o ạ n t r ọ n g hô hoán thương tú tuần hai nữ đỡ lấy quân vô thượng khóc c ô m đạo quân đại ca ngươi thế nào lúc này thương tú tuần không gì sánh được căm hận chính mình võ công không đủ bằng không quân vô thượng cũng sẽ không có phòng thân binh khí càng sẽ không thụ thương bên cạnh trúc ngọc nghiên dường như cũng bị quân vô thượng loại này dũng liệt chấn động đến, đến rồi vẫn chưa xuất thủ lần nữa trong tay ống tay áo ngăn đem thần quỷ bộ bắt đầu nhãn thần ý bảo loan loan cho quân vô thượng đưa qua loan loan thấy lúc đầu bộ dạng cứu mình đại hán lúc này giống như là một người toàn máu thân thể bị đâm xuyên sợ rằng không sống nổi hai tay dâng thần quỷ đi tới quân vô thượng bên người cười g ư ợ n nói quân lang ngươi không sao chứ quân vô thượng đối với bên thai tất cả thai sung mãn không nghe thấy không phản ứng chút nào hai mắt nhắm nghiền đứng ngạo nghệ với cầu trước giống như một pho tượng chiến thần giống nhau đứng vững trong đám người lý thế dân cũng cảm thán nói chân anh hùng cũng bất quá bất luận chỗ nào khi nào đều có cái kia mắt không mở người trong đám người mọi người còn lại thấy chiếm tiện nghi thời điểm tới vương thế sung lớn tiếng cổ động nói hắn đã không được đoàn người cùng tiến lên hòa thị bích là của chúng ta chương năm mươi chín có người trợ chiến nhất thời tình cảm quần chúng kích động đoàn người chậm rãi đi phía trước chào thương tú tuần cùng đan luyện tinh vội vã cầm kiếm đề phòng lúc này h ù n g tráng hét lớn vang vọng hạ s ỉ hai bờ sông các người đám này tiểu nhân h è n hạ ai dám động đến quân vô thượng trước quá ta bạt phong hàn cửa này rượu bên cạnh trên lầu nhảy xuống một người chính là bạn phong hàn vương thế sung ở vương thông thọ hiến bên trên gặp qua bạn phong hàn rêu cợt nói chỉ bằng ngươi cái này người đ t quyết không thành tài được sợ rằng ngày hôm nay được đổi quân ma đầu cùng nhau chết ở chỗ này cái kia hơn nữa chúng ta đủ cân lượng đi ba đạo thanh n âm đồng thời vang lên trên t i ể u lâu lại nhảy xuống ba người chính là khấu trọng từ tử lăng cùng tống sư đạo bạn phong hàn quay đầu đối với tống sư đạo ba có người nói các ngươi cho ta áp trận ngày hôm nay ta muốn cùng đám này tiểu nhân hèn hạ quyết nhất từ chiến ta bạt phong hàn liền cho các ngươi nhìn chỉ bằng ta liền có thể chống đỡ các ngươi đám này tiểu nhân thương tràng huyên kiếm xuất vỏ bạt phong hàn bước nhanh đi lên còn lại một nửa đầu cầu hoành đao lập mã ngăn cản ở trước mặt mọi người bạt phong hàn ở đại mạc lớn lên phụ mâu lúc còn tấm bé bị mã tắc sát hại vì sinh tồn quá đầu đao liếm máu lưu vong sinh hoạt có ở đây không là sát nhân chính là bị giết hoàn cảnh tàn khốc dưới dưỡng thành kiên cường dũng manh tính cách đối với đồng dạng dũng manh quân vô thượng đội phục v ạ n phần này đây ở khấu trọng cùng tống sư đạo bọn người không có mở miệng dưới tình huống trước r a ngựa mọi người tuy là sợ quân vô thượng cũng không sợ bạt phong hàn không biết trong đám người ai làm xuất thủ trước song phương đánh nhau bạt phong hàn t i ê u ngạo mạnh mẽ chọn đời đều ở đây hướng nhiều loại cường giả khiêu chiến võ công tinh xảo chỉ thấy hắn sát khí mạnh thêm chàng huyền kiếm điện quang trợt lóe một dạng ở trong đám người quét tới quét lui không ngừng có người gục xuống tình huống cứ như vậy rằng co xuống tới bạn phong hàn lấy lực một người ngăn trở thiên tân kiểu chúng hơn cao thủ manh công có thể thấy được xác thực có chỗ bất phàm lúc này đã hoàn toàn khôi phục như cũ vu sở hồng cư nhiên đột nhiên phóng qua bạn phong hàn nhắm quân vô thượng bên này xem ra còn không có đối với hỏa thị bích hết hy vọng khấu trọng cùng từ từ lăng hai người lên nhau một người cầm đao một người cầm kiếm song song công tới vu sở hồng lúc trước nếu không phải là bị liêu không cứu sẽ chết với quân vô thượng trên tay trong lòng tức giận lúc này thấy lại là hai cái thanh niên nhân tiến lên trong miệng phát sinh một hồi như cú đêm khó nghe tiếng cười trên không trung lóe lên chẳng những tránh khỏi hai người bén nhọn một k í c h còn đến giữa hai người nàng khô héo tay giống như lào ư n g móng vuốt vậy cầm bích ngọc trượng quanh thân vung lên nhất thời từ từ lăng hai trong mắt người đều là bích quang oanh oanh bóng trượng v ư u sở hồng bóng trượng hoàn toàn đem hai người bao phủ trong đó v ư u sở hồng trong lòng tức giận xuất thủ không lưu tình chút nào gặp nàng mỗi vung một trượng đều sinh ra giống như như lưới dao cắt vào cơ thể kình khí liên biết trong lúc nhất thời suy suy âm thanh giống như trâu rơi ngọc bản bên thai không rước khấu trọng cũng là người hào khí đánh h ư n g khởi triển khai đánh cận chiến chiêu thức dám đụng vào viu sở hồng bóng trượng bên trong một bộ một mạng liều mạng cách c ụ mà từ từ lăng sử dụng kiếm ở ngoại vi q u á y dày còn bất chợt lấy đầu ngón tay điểm hướng viu sở hồng thân trượng viu sở hồng thấy một chốc không thể thoát khỏi hai tiểu tử này cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói phượng nhi mau ra tay cướp đoạt hòa thị bích độc cô phượng cũng là hiếu chiến người bội phục nhất võ nghệ cao cường người nàng chưa từng thấy hôm nay chiến đấu khốc liệt như thế đối với quân vô thượng cũng vạn phần bội phục nhưng mãi mãi phân phó không thể làm trái bất đắc di cầm trong tay bảo kiếm phóng qua hạ xi、si, mũi kiếm nhắm thẳng vào quân vô thượng bá một nói ánh đao màu trắng hiện lên đem độc cô phượng chặn lại độc cô cô nương độc cô ra lẽ nào liền một cái trọng thương người cũng chưa từng có tống sư đạo thong dong mở miệng nói từ trên tay hắn cầm bảo đao có thể thấy được mới vừa đao khí là hắn phát ra đ ộ c cô phượng đứng tại chỗ giơ kiếm trước ngực đứng trang nghiêm bất động lại là khí thế bức người chuyện này các ngươi tống gia muốn nhung tay không phải quân huynh là tại hạ bằng hữu tại hạ không thể trơ mắt nhìn hắn bị người giết chết mà bất động thanh sắc hôm nay tại hạ làm hết t h ể đều cùng tống gia không quan hệ chỉ là ta ý nguyện cá nhân tống sư đạo tay phải cầm đao hướng chéo dưới hai chân vi phân khí thế giấu giếm nửa phần vậy liền đắc tội đ ộ c cô phượng vừa nghe không phải tống phiệt ý tứ cũng sẽ không có cố kỵ p h ú t chốc tiến lên trước vận kiếm tiến công chỉ thấy đ ộ c cô phượng trước ngực tuân ra trọng trọng kiếm ảnh chiêu số kỳ dị nghiêm mật lại tựa như công lại tựa như thủ dạy người hoàn toàn không cách nào suy đoán tống sư đạo đắc vì thiên hạ đệ nhất đao tống khuyết c h i tử không biết là vận may của hắn còn là bất hạnh của hắn từ nhỏ đến lớn phụ thân chẳng bao giờ hướng dẫn qua võ công của hắn nhưng hắn vô cùng thông minh từ hiểu biết bên trong cũng học được một ít thiên đao gia lông càng kết hợp nhị thúc kiếm pháp sáng tạo độc đáo một cách đáng tiếc hắn đối với cái gì cũng co hứng thú cái gì đều đi học cho nên cũng không chuyên chú một đạo đưa tới hiện nay võ công cũng không cao lắm nếu như hắn bằng lòng chuyên tâm nghiên cứu phụ thân thiên đao vậy hôm nay cũng sẽ không cần từ từ lăng đám người nhìn thấy vô số kiếm ảnh hướng mình đánh tới xem thanh thế tống sư đạo cũng biết độc cô phượng tu vi tuyệt không thua kém chi mình không dám để cho độc cô phượng buông tay tiến công vội vã lấy đao vẻ tròn hoàn toàn phòng vệ độc cô phượng kiếm ảnh tiếp lấy dơ đao lấy một đạo lam o á n h oanh ánh đao hướng độc cô phượng phủ đầu bộ tới độc cô phượng nhẹ nhàng hướng bên cạnh vừa xài bước ra thân hình nổi bật ung dung tránh thoát một đao đi tới tống sư đạo bên cạnh thân nhẹ nhàng một kiếm đâm ra kiếm này cũng không có cho thấy bất kỳ hoa tiếu gì chính là bình thản đâm thẳng thoạt nhìn cũng không cái gì dị dạng nhưng dường như tự nhiên mà thành một dạng cho người cảm giác dường như lại ẩn chứa vô cùng biến hóa có thể thấy được độc cô phượng kiếm pháp đã trải qua sơ bộ tiến nhập tùy tâm mà đi cảnh giới tống sư đạo vội vàng lấy đao bộ dạng cái đao kiếm g i a o nhau phát sinh một hồi tiếng vang lãnh lãnh quân ma đầu ngươi cư nhiên giết chết không đại sư vẫn hô hoán không sư phi huyên đột nhiên đứng dậy xem ra không vẫn là không có g ắ n g gượng qua tới triệt để đi gặp phật tổ sư phi huyên đã không còn là lúc trước tiên tử một dạng bình thản thần thái nàng bây giờ thoạt nhìn thần sắc kích động nhưng nàng vẫn là không có tiến lên bởi vì âm hậu trúc ngọc nghiên còn ở bên cạnh không có xuất thủ huyên nhi ngươi chính là không nhìn thấu Tất thiên cả đều là thiên ý, đại là ý, sư lực bính ma đầu, vì thiên hạ thường sinh mà chết, chết có ý nghĩa. Một cái bính thiên thường sinh nghĩa. nhân xuất hiện hạ ma mà Một mỹ đầu, đại tuyệt xuất vì sư ý ở phụ i kiếm, tinh mi thiên thiên huyên phía gánh phất khuôn nhạt nhạt thịt, thủ. h sau, tay trường trong trần, lông mi cong, trắng non thị, thiên thiên ngọc p da Sư vắt mặt, cầm xảo thấy rõ người đến sư phi huyên lại mừng rỡ lại kích động trúc ngọc nghiên cũng nhìn người đến cười lạnh một tiếng phạm thanh huệ người rốt c u ộ c xuất hiện xem ra ngươi cũng ngồi không yên không sai người tới chính là từ hàng tịnh trai tông chủ đương thời phạm thanh huệ có nhiều người như vậy vây xem phạm thanh huệ đương nhiên sẽ không đối với trúc ngọc nhiên chửi h ầ m lên chỉ thấy phạm thanh huệ biểu tình bình thản còn không để ý tới trúc ngọc nhiên đối với sư phi huyên nói huyên nhi còn nhớ rõ vi sư để cho ngươi xuống núi mục đích sao nhớ kỹ sư phụ sư phi huyên trở lại phạm thanh huệ một bộ trách trời thương dân dáng vẻ yếu ớt thở dài sư phụ cũng không phải chuyện tốt người Thật sự là bên cạnh chính nhất một mạch nghe bên này động tĩnh lý thế dân nghe đến đó trong mắt sáng lên tiếp lấy phạm thanh huệ tốt giống như quyền uy của mình chịu đến khiêu khích nghiêm giọng nói không nghĩ tới bị họ quân đại ma đầu đem hòa thị bích đoạt đi chương sáu mươi lý thế dân muốn kiếm tiện nghi trúc ngọc nhiên ở một bên dễ ước nói phạm thanh huệ người cái này từ hàng tịnh trai tông chủ quả nhiên không giống bình thường a lại có thay trời chọn thiên tử ý phạm thanh huệ làm bộ làm tích đáp chúng ta không nên tư cách chọn tương lai minh quân chỉ là phật môn người bị bách tính cung cấp nuôi dưỡng hy vọng có thể ở vạn dân cực khổ sắp tiến đến vì chịu khổ bách tính làm điểm công hiến hợp phật đạo lưỡng gia lực khiến cho thiên hạ mau sớm một lần nữa thống nhất khiến cho vạn dân thiếu chịu khổ khó t r ú c ngọc nhiên nghe được nói thế từ phạm thanh huệ sau khi xuất hiện lần đầu tiên chăm chú sắc mặt nghiêm túc nói phật đạo lưỡng gia lực nói như vậy ninh đạo kỳ cũng cho là như thế phạm thanh huệ cái chán điểm nhẹ t r ú c ngọc nhiên sắc mặt cực kỳ biến hóa trầm mặc không nói thầm nghĩ hai nhà hiện đã liên hợp vốn là thế lớn nếu để cho bọn họ ở thành công bồi dưỡng một người làm vì thiên hạ c h i chủ đến lúc đó sợ rằng ma môn sắp sửa triệt để trở thành lịch sử chúc ngọc nhiên tâm niệm vừa động trong đầu vô số điều biện pháp xuất hiện trực tiếp nhất làm phạ mở vô cùng t r ư ớ c không để ý còn lại đem từ hàng tịnh trai hai cái nhân vật trọng yếu vĩnh viễn lưu ở chỗ này hạ quyết tâm b ô n g dưng ơ biến mất tìm không thấy sau một khắc đã xuất hiện ở ngoài m ớ i trượng liên tiếp bốn cái thiên ma băng đột nhiên từ trúc ngọc nhiên g thân thể phi chui ra tới như bốn cái có linh tính độc x à trực công sư phi huyên quanh thân tứ đại huyệt đạo thiên ma công chú ý liên tiếp xuất hiện biến hóa vô phương vô luận tay không binh khí hoặc giả y lý phục sợi tơ cũng có thể dùng chi làm làm vũ khí đối địch có thể cương có thể nhu thiên biến văn hóa tùy tâm sở d ụ n g thuận tay nhặt ra đều là mạng rượu vô phương giết dạy người khó lòng phong bị dưới bất kỳ tình huống nào cũng có thể hại người trúc ngọc nhiên là một sự nghiệp hình nhân mới vì âm quỷ phái phát triển nàng cái gì đều bằng lòng trả giá đối với lấy đứng đầu một phái thân phận đánh lén tiểu bối sư phi huyên loại sự t ì n h này càng thêm không đáng giá nhắc tới vẫn chú ý trúc ngọc nhiên phạm thanh huệ trước hết phản ứng tay phải phất trần rời tay bay ra kinh đạo mười phần hướng phía trúc ngọc nhiên bay đi muốn bức trường ú c Ngọc chậm chạp. cái cắn chính Nghiên tránh nẽ nàng hành động nhất băng nát. hàng điển thiên không sánh gì khi hạ trái kiếm kiếm kiếm Tay tay, Từ mà làm đem vào là đã đ bảo kế ợ c học, chủ, chỉ bích cao tinh Thanh thân tổng từ tịnh trai trong tú tâm cao thủ. t diệu lại hiện với nay hàng bên lần này Phạm Huệ võ mà là là r ư kiếm bắt tay nàng toàn lực triển khai từ hàng kiếm điện nhẹ nhảy giữa không trung kiếm pháp ở trên tay nàng xử x u ấ t phía sau vung lên kiếm ảnh đầy trời công về phía cựu nhân cũ trúc ngọc nhiên trúc ngọc nhiên mới lắc mình tránh thoát phát trần thấy kiếm ảnh đầy trời đánh tới nhưng hiện thân giữa không trung không kịp trách né loại này đại phạm vi công kích không thể làm gì khác hơn là ngành kháng ra tay háo ngăn một b à nhỏ dài bảo kiếm xuất hiện ở trong tay nàng chỉ thấy nàng cũng không lấy kiếm vẻ tròn trung hòa kiếm ảnh mà là lấy nhanh vô cùng tốc độ hướng hướng mình đánh tới kiếm ảnh thứ ra bộ này s i ê u tâm kiếm pháp chính là t r ú c ngọc nghiên tự nghĩ ra kiếm pháp lấy nhanh chóng sở trường đoạt công kiếm pháp không phòng ngự chiêu thức chỉ có tiến công ngươi như công tới ta cũng lấy công kích đối lập nhau phạm thanh huệ thấy chúc ngọc nghiên ngăn cản chính mình kiếm ảnh chút nào không dừng tay thế tiến công mạnh hơn bảo kiếm trong tay đầu khởi năm đoá trắng tinh kiếm hoa có cấp bách có t r ư m phân biệt đánh về phía chúc ngọc nghiên toàn thân đại huyệt chiêu thức thoạt nhìn vô cùng hoa lệ chúc ngọc nghiên xem n è o vẽ hổ giống nhau lấy công đối công đem phạm thanh huệ kiếm hoa đánh tan lúc này chúc ngọc nghiên đã đến phạm thanh huệ trước mặt nàng triển khai kiếm thế thân tùy kiếm tẩu bên trái một quải bên phải khe cong càng chuyển càng nhanh đống nhiên đem bảo kiếm trong tay đâm về phía phạm thanh huệ cổ phạm thanh huệ thoạt nhìn chưa từng thấy qua trúc ngọc nhiên g bộ kiếm pháp này tránh n ẽ được vô cùng mạo hiểm đơn giản cũng không bị tổn thương sư phi huyên thấy sư phụ chỗ tại hạ p h ò n g đang chuẩn bị tiến lên cùng công trúc ngọc nhiên g tật phong gào thét từ bên thai truyền đến ngầm đầu nhìn lên mới phát hiện đã có một phong nhận lấy tốc độ cực nhanh trực diện đánh tới hoàn toàn không có cho dư phản ứng trần trở thời gian sư phi huyên theo bản năng túi đầu vừa lúc tránh thoát chỉ thấy loan loan một tả một hữu cầm trong tay hai thanh thiên ma nhận cười đồ nói sư phụ đối với sư phụ đồ đ ệ đối với đồ đ ệ nói xong hai nữ liền đánh với nhau hiện tại thiên tân kiều bên trên tình huống vô cùng hỗn loạn quân vô thượng vẫn là hai mắt nhắm nghiền đứng l ặ n g lặng, lặng. bà phong hàn một người đỡ đại đa số người mã từ hắn tướng đao cũng rút ra cùng cả người là huyết đó có thể thấy được sợ rằng đã dụng hết toàn lực cũng không biết còn có thể chịu đựng bao lâu ma khấu trọng cùng từ từ lăng song chiến vưu sở hồng hai người chiếm tuổi trẻ hơn nữa vu sở hồng có bệnh trong người thỉnh thoảng ho khan một chốc còn không phân được thắng bại lại nói độc cô phượng cùng tống sư đạo bên này hai người đều là môn phiệt xuất thân thân phận cao đắt đánh đánh cũng ra khỏi chân hỏa muốn phân ra cái cao thấp hiện tại đang liều mạng hăng say trang thượng duy nhất không có động tác cũng chỉ còn lại có quân vô thượng bên người hai nữ cùng lý thế dân chỉ nghe ý chỉ kính đức mở miệng nói chủ công chúng ta vì sao không động thủ lý thế dân từ nghe xong phạm thanh huệ lời khi trước n g ự a phía sau vẫn tại t ú i đầu tự định giá cũng không có trả lời ý chỉ kính đức vội vã nhìn về phía bên cạnh trưởng tôn vô kỵ trưởng tôn vô kỵ cũng không để ý cái này quê mùa mà nhỏ giọng đối với lý thế dân nói người thành đại sự cần đoạn thì đoạn lý thế dân hai mắt sáng lên tiếp lấy mang theo hai người phóng qua thiên tân kiểu đi tới quân vô thượng bên này thương tú tuần cùng đan luyện tinh hai nữ thấy có người qua đây vội vã rút kiếm đề phòng đợi thấy là lý thế dân phía sau mới thu kiếm vào vỏ thương tú tuần nghi vẫn hỏi thế dân ca người tại sao cũng tới lý thế dân sắc mặt trầm ổn hồi đáp vì thiên hạ thương sinh không thể không đến tiếp lấy dừng một chút đối với quân vô thượng liền ô m quyền cất cao giọng nói quân huynh võ công cùng dũng manh trên đời hiếm thấy thế dân vạn phần kính phục có thể quân huynh quá mức lạm sát kẻ vô tội cũng cướp đoạt từ hàng tịnh trai hòa thị bích xem ở vạn dân phân thượng mời quân huynh đem bảo ngọc trả lại cho tịnh trai lý thế dân thanh âm cực lớn rất sợ người bên ngoài không nghe được không sai đây chính là lý thế dân làm ra quyết định lý thế dân nghe xong phạm thanh huệ cùng chúc ngọc nhiên đối thoại thấy phạm thanh huệ chính đạo nhất phương sở hữu phật đạo l ư ợ n g ra chống đỡ cực kỳ thế lớn mà ma môn từ t r ư ớ c không phải được dân chúng đại kiến trực tiếp bài trừ nếu như mình có thể được chính đạo chống đỡ cái kia thanh danh của mình cùng ngạnh thực lực đều có thể được tăng lên cực lớn lý thế dân sở dĩ còn suy nghĩ như vậy hồi lâu là đang suy nghĩ đắc tội quân vô thượng bên này cùng mình từ trước giáo hảo phi mã mục c h ẳ n g cùng đông minh phái đến cùng có đáng giá hay không có thể nghe song trưởng tôn vô kỵ lời nói phía sau lý thế dân hạ quyết tâm vì từ hàng tịnh trai đoạt lại hòa thị bích lại bằng vào chính mình một miệng khéo lé o、oh, lừa dối đ ạ t được tịnh trai chống đỡ đáng tiếc lý thế dân từ thủy đến tung cũng không có suy nghĩ đến quân vô thượng bởi vì hắn thấy chịu đến như vậy trọng thương quân vô thượng là chết c h ắ c chương sáu mươi mốt thần đao chạm lý thế dân tìm không thấy bất kỳ sinh khí nào nghiêm mặt nói thiên hạ c h i chủi há là tư nhân định nhưng thế dân hoàn toàn chính xác có khúc mắc bó buộc cái này loạn thế vì thiên hạ bách tính sáng chế thiên hạ thái bình lý thế dân biết từ hàng tịnh trai là tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng một cái đối với thiên hạ trí tôn vị không có hứng thú chút nào nhân cho nên sảng khoái biểu hiện ra hắn có ý nghĩ này thời khắc này lý thế dân vẫn là quá mức tuổi trẻ cái này lấy lòng chính đạo cơ hội hiện tại quả là khó có được vì đạt được chính đạo chống đỡ hắn cái gì cũng không bận tâm lần này nói chuyển quay lại thái nguyên lý ra đem đưa tới hậu hoạn hắn cũng không còn được đan l u y ệ n tinh khinh thường nói Chỉ bằng người lý v i ệ thế cũng c muốn làm o thiên hạ Thái bình. Đừng quên đương kim thiên t hạ Bình, hạ không kém gì, người lý nhà h kim người quên đừng đương gì kém Lý lực Lý còn nhiều mà. Lý Thế mà. dân bình thản nói bằng ta lý v i ệ t đương nhiên không được nhưng thiên thiên vạn vạn bách tính có thể thế dân nguyện vì thiên hạ trước mang cùng thiên hạ bách tính cộng chế thiên hạ thái bình lời nói này nói xong sau l ư n g ý chỉ kính đức cùng trưởng tôn vô kỵ vẻ mặt của nhiệt thương tú tuần ngăn lại còn muốn chào phúng lý thế dân đan h u y ệ n tinh biểu tình bình thản nói từ giờ trở đi phi mã mục trảng cùng lý gia minh hữu quan hệ từ đó kết thúc sau này phi mã mục trảng không hề làm lý v i ệ t bất luận cái gì sinh ý đan luyện tinh cũng ở một bên theo dõi ta đông minh phái cũng là như thế lý thế dân đã sớm liệu đến kết quả này không thèm quan tâm hướng về phía nhắm mắt quân vô thượng mở miệng nói mời quân huynh trả về hòa thị bích